Bị cứu chủ tớ hai người ánh mắt sáng lên, hướng dược đồng hỏi thăm khởi cứu người giả tình hôm tới, chuẩn bị báo đáp thân cứu mạng. Nghe tuổi trẻ phu nhân cùng dược đồng một hỏi một đáp, nghiêm hộ vệ chẩm rãi vai ngã vào ghế trên. Bùi tương sắm vai nghiêm hộ vệ là bị trọng thương, hắn chống đỡ đến nhà mình phu nhân bình an sau khi tỉnh lại, liền thuận lý thành trương mà vượng đổ. Lúc sau lại là một trận hoảng loạn, bùi tương bị an trí ở y quán lâm thời đắp thành giường ván gỗ thượng, nhắm mắt lại thu thập vị phu nhân kia thân phận bối cảnh tin tức Vị phu nhân kia đến từ đất liền, xuất thân hẳn là thập phần không tồi, có chút kinh thành khẩu âm. Nàng tính cách tương đối đơn thuần rộng rãi, vừa thấy chính là cái loại này bị người trong nhà bảo hộ rất khá nữ tử. Nàng lần này chạy tới Nam Hải phi tiên đảo, cũng là vì cùng phu quân sinh khí cãi nhau, dưới sự giận dữ liền mang theo hộ vệ tôi tớ rời nhà trốn đi. Vừa đến phi tiên đảo thời điểm, vị này phu nhân ăn cái gì phun cái gì, còn tưởng rằng là khí hậu không phục, chờ đến mời đến đại phu hào sông mạch nàng mới biết được chính mình đã có thai cho người. cái này nàng hoàn toàn không nghĩ ở bên ngoài tiếp tục phiêu bạc, nhưng lại cảm thấy liền như vậy trở về thật mất mặt. vì thế nàng liền ám chỉ hộ vệ viết thư cho chính mình trượng phu, lộ ra nàng mang thai chuyện này. ý gì theo nàng đối nhà mình phu quân hiểu biết, ở biết được thê tử mang thai lúc sau, hắn khẳng định sẽ vội vội vàng vàng đuổi tới phi tiên đảo tiếp nàng về nhà. chính là tuổi trẻ phu nhân chờ rồi lại chờ, không có chờ tới tâm tâm niệm niệm trượng phu, ngược lại chờ tới sát thủ. Cựu tử nhất sinh lúc sau, vị này phu nhân không chỉ có lo lắng tự thân tình cảnh, cũng lo lắng đang ở đất liền phu quân. Liên ở bùi tương an tâm hôn mê thời điểm, một cổ khủng bố hơi thở bao phủ ở mọi người trên người. Ngọc La Sát đống nhiên xuất hiện ở y ghề quan Trung. Ngươi chính là xương Tình cứu người. Ngươi là... Ta là trượng phu của nàng, Mai Tuyết Ám. Ngươi tới nói cho ta, phía trước đều đã xảy ra cái gì. Ngươi là cô nữ hiệp phu quân. Tuổi trẻ phu nhân có chút kinh nghi. Nàng cảm thấy giống cô nữ hiệp như vậy thích giúp đỡ mọi người ấm áp nữ tử, không nên gả cho loại này đáng sợ nam nhân. Ngọc La sát sắc mặt lạnh hơn, dưới chân gạch không tiếng động vỡ vụt. Một bên lão đại phu vội vàng cấp tuổi trẻ phu nhân nháy mắt ra dấu, ý bảo người này xác thật là cố nữ hiệp phu quân. Tuổi trẻ phu nhân sắc mặt trắng bệnh, đứt quãng mà trả lời nói: Ta, ta bị người đuổi giết, gặp cố nữ hiệp. Cố nữ hiệp lúc ấy đang ở trên biển luyện kiếm, nàng từ mặt biển thượng phi thân mà đến. Ở ta hôn mê phía trước đã cứu ta tánh mạng. Chờ ta lại tỉnh lại thời điểm, liền tại đây ra y y quán. Ngọc la sát ánh mắt chuyển qua y y quán đại phu trên người, không đợi hắn ra tiếng rò hỏi. Lão đại phu cùng dược đồng liền đem bọn họ biết đến sở hữu sự tình công đạo rõ ràng, bao gồm sau xuất hiện nghiêm hộ vệ. Bùi tương chỉ cảm thấy chán một trận đau nhức, ngay sau đó, nàng liền không thể không bừng tỉnh lại đây. Vừa mở mắt, liền nhìn đến ngọc la sát kia trương âm u gương mặt. Vì thế... Nàng cũng căng căng chiến chiến mà công đạo chính mình tao ngộ. Tại hạ thức tỉnh lại đây thời điểm, trên bờ cắt chỉ có cô nữ hiệp một người, nàng, nàng đang ở vùi lấp những cái đó thi thể, là cô nữ hiệp chỉ điểm tại hạ tới nơi này tìm nhà ta phu nhân. Những cái đó thi thể đều chôn ở nơi nào. Bùi tương nói một cái địa điểm. Thi thể tổng cộng có mấy cổ. Bùi tương nói một con số. Đuổi giết các ngươi chính là người nào. Ngọc la sát thanh âm nghe đi lên lạnh nhạt mà trầm thấp. Nghiêm hộ vệ trần chờ một chút. Hắn đột nhiên ho khan vài tiếng, trên người miệng vết thương tựa hồ lại lần nữa vỡ ra, phòng trong tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí. Nghiêm hộ vệ, đem chúng ta biết đến sự tình đều nói cho hắn đi, đây là chúng ta ân nhân phu quân. Tuổi trẻ phu nhân thoáng nhìn ngọc la sắt trong mắt không kiên nhẫn, tổng cảm thấy người này sẽ một lời không hợp liền giết người, vì thế vội vàng phân phó còn sót lại hộ vệ nói thật. Nghiêm hộ vệ trực diện ngọc la sắt sắc khí, trong mắt hiện lên che giấu không được sợ hãi co rúm lại. Hắn ở ngọc la sát không hề cảm tình trong tầm mắt run run rẩy rẩy mà công đạo. Hắn, bọn họ là sát ảnh các sát thủ, không biết là đã chịu ai thuê, nhất định phải trí nhà ta phu nhân vào chỗ chết. Nhiều, ít nhiều cô nữ hiệp trưởng nghĩa ra tay, mới làm nhà ta phu nhân bình an thoát hiểm. Các ngươi là người ở nơi nào, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lần này, nghiêm hộ vệ nhắm chặt miệng, hắn là một người trung thành hộ vệ, tuyệt đối không thể dễ dàng để lộ chủ nhân bất luận cái gì tin tức. Tuổi trẻ phu nhân thấy vậy, trong lòng cảm nhớ nhà mình hộ vệ trung nghĩa cẩn thận. Nàng rãy rủa đứng dậy, ở ngọc la sát trước người đứng yên, cố nén trong lòng sợ hãi, trịnh trọng chuyện lạ mà giải thích nói: Mai đại hiệp, ta xuất thân kinh thành quan lại nhân gia, phu quân là vạn mai sơn trang trang chủ tây môn thâm. Lần này tới nam hải chư đảo du ngoạn, là ta lâm thời nảy lòng tham, không biết vì sao liền treo chọc sát ảnh các sát thủ. Ta lần này được cứu trợ, toàn lại tôn phu nhân kịp thời ra tay tương trợ, Mai đại hiệp. Đối với tôn phu nhân ân tình, ta ghi nhớ trong lòng, cảm động đến rơi nước mắt, chờ ngày nào đó ta cùng phu quân gặp nhau, nhất định tự mình tới cửa bái phòng nhị vị hiền phu thê, đem hết toàn lực báo đáp hôm nay ân cứu mạng. Ngọc La Sát bởi vì hiền phu thê cái này xưng hô thoáng hòa hoãn biểu tình. Các ngươi đến từ Vạn Mai Sơn Trang. Ngươi là Tây Môn Thâm Phu Nhân. Đúng là. Ngọc La Sát chậm rãi gật đầu, đồng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt để phòng nghiêm hộ vệ. Đây là nhà ngươi hộ vệ Nghiêm hộ vệ ra tam đại đều vì vạn mai sơn trang hiệu lực. Ngọc La sát đi đến nghiêm hộ vệ đối diện, túi đầu đoan trang hắn thô ráp khuôn mặt, chậm rãi tạm trụ hắn cổ. "Ngươi là ta có thể tìm được cuối cùng một cái nhìn thấy xương tình người, ngươi không có lưu lại bảo hộ nàng, này sao được?" "Cố, Cố nữ hiệp để cho ta tới bảo hộ nhà ta phu nhân." Bị tạm trụ cổ hô hấp không thuận nghiêm hộ vệ dễ rủa ra tiếng, "Mai đại hiệp, đã xảy ra cái gì?" "Là, là Cố nữ hiệp gặp được phiền phái sao?" Ngọc La Sát không có trả lời, hắn cảm thấy thủ hạ người khắc chế không được run rẩy sợ hãi, đồng nhiên cảm thấy bực bội. Thôi, nếu nàng làm ngươi tới y quán người bảo hộ, ta liền tạm thời làm ngươi tồn tại đi, bất quá. Đã tương đối hiểu biết Ngọc La Sát tính cách bùi tương biết rõ, bất quá hai chữ lúc sau khẳng định không có chuyện tốt, người này giận cho đánh mèo người khác khi chính là không nói đạo lý. Nàng không nghĩ ở trốn chạy phía trước lại tao tội gì, trong lòng mặc nghiệm này không phải ta, bụng nhỏ co rụt lại, lặng lẽ vật khí. Phóng thích một cái không quá vang rội ngũ cốc luân hồi trì khi âm. Phụt một thanh âm vang lên khởi đồng thời, ngọc la sắt đã là bay tới y quán ở ngoài. Vì thế, đùi tương thuận lợi quá quan. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Đ.S. Th. Thương tương là tiểu tiên nữ, chuyện quan trọng nói 3 lần. Cảng tạ ở 2020 06 20, 6, 17 40, 20, 23, 2020, 06, 27, 18 phút 7 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên xứ Nga. Cảng tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, sóc chuột ma ma một cái. Cảng tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, họ giản chi một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngọn đèn dầu thoái giã rời 90 bình, lục trước rượu 37 bình, mạch xanh 33 bình. Đây là một cái bệnh tâm thần 30 bình, bình 28 bình, ác cửu, cúc hoa xứng đậu xanh, tiêu tiêu, tiên trường nghị ra 20 bình, chệt 15 bình, cc cuốn cuốn đầu, dì ít cười cười nháo nháo, mỏng dư, chia. Đi Y, Úc Đình, Cỏ Cùn Mười Bình, Lạc Ni Duy Sáu Bình, Giao Giạc, Hôm Nay Ánh Trăng Hảo Viên A Năm Bình, Trộm Đến Kiếp Phủ Du Nửa Ngày Nhàn, Quỷ Cốt Cung Thủ, Con Cua Cung Tuyết, L.A.C.R. 11083 Bình, A Phỉ, Tiêu Viết Văn, Hoa Khai Bán Hạ, Lê Từ Từ, Bách Ngọc Trang, Phùng Ở Lòng Bàn tay Tiểu Tiên, Nếu Thủy, Cá Mặn Nằm Mà, Khó Qua, Lâu La Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực Chương Nương dưỡng thương cơ hội, bùi tương một chút một chút thử ra tây môn phu nhân Phùng Di Vi tính cách cùng qua đi, cũng biết rõ ràng nàng cùng hộ vệ thuộc hạ chi gian là như thế nào ở chung. Cho nên, đương nghiêm hộ vệ miệng vết thương dần dần khép lại sau, đùi tương đã có thể so sánh so hoàn mỹ mà sắm vai nàng hiện tại nhân vật. Phu nhân, không bằng lại chờ một chút trang chủ, có lẽ trang chủ ở trên đường trì hoãn. Phùng Di Vi lắc lắc đầu, không đợi, phía trước viết cho hắn tin đều không có hồi phục, còn rước lấy sát ảnh các sát thủ. Ta lo lắng bạn Mai Sơn Trang bên kia ra cái gì biến cố. Nghiêm hộ vệ, chúng ta nhất định phải mau chóng chạy trở về. Bùi tương liền ôm quyền, thuộc hạ nhất định đem phu nhân an toàn hộ tống về Sơn Trang. Phùng di vi sờ sờ bụng, có chút u buồn mà cười cười. Phu nhân, thủ hạ đi mua hai cái tiểu nha hoàn tới chiếu cấu người đi. Không cần, nghiêm hộ vệ, phi thường thời kỳ hết thể giản lược. Vì khuất phu nhân, hai người lại thương lượng trong chốc lát lưu trình chung các hạng an bài cùng vụn vặt chi tiết, lúc sau. Bùi tương liền cầm Phùng Di Vi cấp tiền ra cửa chọn mua đi. Ba ngày lúc sau, bùi tương che chở Phùng Di Vi bước lên rời đảo thuyền lớn. Ở bong tàu thượng, bùi tương nhìn lại mây trắng thành. Nay tòa biển xanh trời xanh hạ phồn hoa thành thị mỹ lệ mà hy nhương là Nam Hải phía trên nhất lộng lẫy minh châu, nhưng nàng lại muốn vội vàng rời đi, vô pháp nghiêm túc cáo biệt. Không biết khi nào mới có cơ hội lại lần nữa trả về, lại uống một lần con rác ngõ nhỏ canh thịt dê, lại ăn một lần mặt dô bà bà quả nhân bánh gạo, lại nhìn một cái đã từng trụ qua kia tòa phòng ở cùng trong viện cây bông gọn. Nghĩ nghĩ, Bùi Tương không mang tầm mắt đống nhiên một đốn, nàng ánh mắt ngưng ở tường thành tối cao chỗ kia mặt bóng người thượng. Đó là hắn đi. Hắn ở nhìn ra xa cái gì đâu? Nam Hải oi bức, Hà Tất ngưng lại tại đây. Lúc này, Phùng Di vi thanh âm đánh gãy Bùi Tương tản mạn suy nghĩ. Nghiêm hộ vệ, ít nhiều ngươi thận trọng mua như vậy nhiều chua chua ngọt ngọt mức, nếu không ta tại đây trên thuyền khẳng định ăn không ngon ngủ không tốt. Nghiêm hộ vệ cười đến thẹn thùng. Kỳ thật là thuộc hạ chính mình thích ăn này đó tiểu thực, đi ngang qua trường gia lão phô thời điểm liền nhiều dừng lại trong chốc lát, trùng hợp nghe thấy bên trong có mấy cái phụ nhân ở nói chuyện thiếm, liền nghĩ phu nhân ngài đại khái cũng yêu cầu này đó. Phùng Di Vi sang sảng cười, nguyên lai nghiêm hộ vệ cũng thích ăn mức nha, ha ha, ta liền nói ngươi một cái người đàn ông độc thân, còn chưa cưới vợ sinh con, như thế nào sẽ như vậy cẩn thận chú đáo. Đánh bậy đánh bạ mà thôi. Nay cũng không phải là đánh bậy đánh bạ Phùng Di Vi cố ý làm ra nghiêm túc bộ dáng, ánh mắt lại loe sáng, đây là một cái hảo dấu hiệu. Nghiêm hộ vệ, nay biểu thị chúng ta hồi trình khẳng định sẽ thuận buồm xôi gió. Bùi tương vui vẻ mỉm cười, nàng một bên gật đầu phụ họa hảo tâm tình Phùng Di Vi, một bên không tự giác mà hướng tới nào đó phương hướng nhìn ra xa. Đáng tiếc, lần này không còn có thoáng nhìn cái kia hình bóng quen thuộc. Từ nay về sau, duyên tận tại đây. Đại khái là bởi vì phi tiên đảo tra đến nghiêm. Cho nên bọn họ cưỡi trên thuyền lớn cũng không có trà trộn vào tới sát thủ linh tinh thân phận không rõ người. Liên như Phùng Di Vi hy vọng như vậy, bọn họ hành trình thuận lợi, do hêm sóng lặng mà đến mục đích địa cảng. Sau khi lên bờ, Bùi Tương cũng không có lập tức thoát ly nghiêm hộ vệ thân phận. Nàng có chút không yên tâm mang thai Phùng Di Vi, tính toán làm việc đến nơi lên trốn, đem nàng một đường hộ tống hồi vạn mai sơn trang. Vì thế, Bùi Tương như cũ ra vẻ đáng tin cậy ổn trọng nghiêm hộ vệ. Hai người thoáng thương lượng một chút. Từ bỏ đi theo mổ ra tiêu cục Bắc Thượng lựa chọn, mà là mua một chiếc chất lượng không tồi xe ngựa, từ bùi tương lái xe lên đường đi trước. Nghiêm hộ vệ, đến tiếp theo cái trạm dịch thời điểm, ta tưởng lại cấp phu quân gửi một phong thơ. Phu nhân, thuộc hạ hoài nghi vạn Mai Sơn Trang bên kia có việc phát sinh, chúng ta nếu là gửi thư trở về, khả năng sẽ lại lần nữa bại lộ vị trí, tiến tới đưa tới sát ảnh các sát thủ. Phùng di vi mi mang thanh sầu, liên tục thở dài, cái kia sát ảnh cấp vì cái gì muốn đuổi giết ta Sát ảnh các sát thủ đều là lấy tiền làm việc. Bọn họ tập kích chúng ta, khẳng định là có người ở sát ảnh các hạ rồi treo giải thưởng đơn tử, số tiền lớn mua mệnh. Nghiêm hộ vệ, sát ảnh các sát thủ tiếp đơn từ sau, liền sẽ vẫn luôn đuổi giết chúng ta sao. Ta đây chẳng phải là muốn vẫn luôn lo lắng hãi hùng. Sẽ không, sát ảnh các quý củ, lại lần nữa nhị luôn mãi. Bọn họ sẽ không ra tay 3 lần trở lên, chỉ cần chúng ta tránh thoát sát ảnh các 3 lần đuổi giết, bọn họ liền sẽ dừng tay, hơn nữa. Từ nay về sau lại không tiếp người này huyền thường lệnh. Ta giống như nghe người ta nhắc tới quá phương diện này sự, lúc ấy. Những người đó ngữ khí còn có chút tán thưởng. Nghiêm hộ vệ, sát ảnh cắt như vậy hành sự. Xem như chú ý giang hồ quy củ. Phùng Di Vi có chút không xác định mà dò hỏi. Bùi tương chào phúng cười lạnh. phu nhân, giang hồ quy củ nói đến cùng chính là cường giả vi tôn, cái khác, đều là giả quy củ. Đuổi dết ba lần sau liền dừng tay nghe đi lên rất giống như vậy hồi sự nhi. Chính là muốn cho thuộc hạ nói, ai cho bọn hắn đuổi giết quyền lợi đâu. Ngay cả lần đầu tiên đều không nên ra tay. Nói trắng ra, sát ảnh cắt chính là dựa cho người ta đương giao nhỏ kiếm tiền, cố tình muốn đem chính mình quảng cáo dùn bên thành giảng đạo nghĩa có cách điệu thanh lưu giao nhỏ. Phùng Di Vi bật cười, nàng có chút ngạc nhiên mà nhìn đánh xe nghiêm hộ vệ. Nghiêm hộ vệ là người trong giang hồ, thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Làm ta suy nghĩ một chút, đúng rồi, ta ở khuê chung thời điểm nghe phụ huynh giảng quá cùng loại nói. Nhưng là từ ta gả đến bạn Mai Sơn Trang sau, tiếp xúc đến người giang hồ chung, rất ít có người sẽ như vậy đánh giá sát ảnh các. Bùi tương lắc lắc đầu, phu nhân, người trong giang hồ trong lòng như gương sáng không ít, chỉ là không muốn giống thuộc hạ nói được như vậy thiển bạch trực tiếp mà thôi. Nói đến nói đi, kỳ thật chính là câu kia cổ nôn, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Ai, cũng là phùng di vi than thở, ngay sau đó lại xinh đẹp nói, bất quá, có số lần hạn chế chung quy là chuyện tốt, so với không ngừng nghỉ đổi giết. Sát ảnh các sát thủ chung quy cho người ta lưu lại chút thở dốc cơ hội. Bùi tương nhìn uốn lượn con đường phía trước, trong lòng yên lặng phản bác, kia cũng không phải là sát ảnh các giảng lương tâm, đó là bọn họ tự bảo vệ mình chi sách. Có thể tránh thoát sát ảnh các ba lần đuổi giết người, nếu không phải có thiên đại vận khí, đó chính là có cường thế bối cảnh hoặc là cao cường cá nhân thực lực. Đối với như vậy ám sát đối tượng, sát ảnh các chính là phái đi lại nhiều sát thủ, cũng bất quá là bạch bạch thiệt hại nhân thủ mà thôi thậm chí còn có khả năng bởi vậy mà chọc giận một ít cường giả chân chính, làm sát ảnh các từ giao thất biến thành thức cá, từ cao cao tại thượng tử thần biến thành chật vật chạy trốn cô hồn giã quỷ. Bùi tương không có lại cùng Phùng Di Vi nói tỉ mỉ ý nghĩ của chính mình, mà là nhắc tới phía trước cái kia đề tài. Phu nhân, ngươi còn tính toán cấp trang chủ gửi thư sao? Không được Phùng Di Vi có chút héo rũ, chúng ta vẫn là cẩn thận tốt hơn, có thể bình an trở về liền so cái gì đều cường. Bùi tương hơi hơi mỉm cười. Đây cũng là nàng nguyện ý tận tâm tận lực hộ tống Phùng Di Vi nguyên nhân chi nhất, vị này phu nhân tính tình tính cách thật sự khá tốt. Phu nhân, ngươi nếu là ghét bỏ lữ đồ buồn kẻ, liền cấp tiểu chủ nhân tưởng cái dễ nghe nhũ danh đi. Phùng Di Vi lập tức có tinh thần, nhảy nhót nói, đúng vậy, ta có thể cấp bảo bảo tưởng cái nhũ danh, nghiêm hộ vệ, ngươi nói bảo bảo là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi nha. Phu nhân có thể nghĩ nhiều mấy cái, sau khi trở về lại cùng trang chủ cùng nhau nghiên cứu thương lượng. Nhắc tới xa ở vạn mai sơn trang phu quần, Phùng Di Vi ánh mắt lộ ra ngọt ngào cùng tưởng niệm, nhưng nàng lại giả vờ bất mãn mà oán giận nói. Nếu là làm hắn suy xét bảo bảo nhũ danh, nói không chừng liền sẽ khởi cái dược liệu tên, người kia nhà, đều mau thành y để ngây mốc. Bùi tương mỉm cười, này dọc theo đường đi, nàng đã từ Phùng Di Vi nói chung đại thể hiểu biết tới rồi vị kia trang chủ Tây Môn Thâm tính cách. Tổng thể tới nói, Tây Môn Thâm tuy rằng là người trong giang hồ, luyện một thân không tầm thường ra truyền võ nghệ nhưng là bản nhân lại càng thêm si mê y diệt thuật. Hắn mỗi ngày đều ở cân nhắc như thế nào phá được một ít nghi nan tạp chứng, nói là mất ăn mất ngủ cũng không quá. Đây cũng là Phùng Di Vi rời nhà trốn đi nguyên nhân trí nhất. Hai người nói nói cười cười mà lên đường, ở trời tối phía trước đến chậm dịch, bùi tương đem Phùng Di Vi đưa vào phòng sau, liền đi phía dưới thu xếp ẩm thực cùng nước ấm. Dùng bãi bữa tối, bùi tương thế Phùng Di Vi kiểm tra hảo cửa sổ sau, liền đi cách vách phòng cho khách nghỉ ngơi. Một hồi đến một chỗ không gian, Bùi Tương khỏe miệng cười nhạt liền phai nhạt xuống dưới. Nàng có chút không xác định mà sờ sờ bụng, nghĩ cơm chiều khi ngửi được khói dầu vị sau ẩn ẩn ghê tầm cảm, đáy mắt tất cả đều là phức tạp kinh nghi. Chẳng lẽ ở trình diễn cổ đại bản xem mắt gả sai chồng lúc sau, ta còn muốn tới vừa ra mang cầu chạy sao? Bùi Tương nhìn nhìn bên ngoài đen nhánh sắc trời, quyết định trải qua tiếp theo cái thành trấn thời điểm, đi tìm cái danh tiếng tốt lang trung thăm thăm mạch tượng. Nếu là thật sự có tiểu bảo bảo, kia cũng khá tốt. Nàng đơn giản mà rửa mặt lúc sau, liền lười biếng mà nằm ở trên giường. Bùi Tương vốn dĩ tính toán nhắm mắt tự hỏi chút tương lai kế hoạch, nhưng nàng gần nhất luôn là cảm thấy mỏi mệt buồn ngủ, cho nên không một lát sau liền lâm vào nặng nghề giấc ngủ giữa. Tảng sáng thời gian, ngủ say chung Bùi Tương đống nhiên bừng tỉnh, nàng vô thanh vô tức mà nhảy dựng lên, túm lên trong tầm tay thiết kiếm liền chạy ra khỏi cửa phòng. Vừa lúc cùng hành lang nội hai gã sát ảnh các sát thủ chạm vào cái đối diện. Cùng lúc đó. Phòng bên cạnh nội vang lên phùng di vi tiếng kêu sợ hãi. Bùi tương không hề giấu rốt, một chân đá bay khỏi nàng gần nhất một người sát thủ, lại ở một khắc danh sát thủ phản ứng không kịp thời điểm, thân ảnh đông đưa, nhanh chóng như gió mà phá khai rồi phùng di vi cửa phòng. Ở đối phương mệnh huyền một đường thời khắc, nàng phi đâm ra kinh hồng chớp nhất kiếm, trực tiếp hiểu biết kẻ tập kích tánh mạng. Rồi sau đó, nàng trở tay một kích, chặn lại ngoài cửa hai gã sát thủ đánh lén. Sát ảnh các, các hạ hảo thân thủ, chỉ là không biết. Các hạ một phen kiếm có không chặn lại ta trở liên thủ thế công. Bùi Tương lô Thai vừa động, nghe được nóc nhà truyền đến sột sột soạt soạt tiếng bước chân, liền biết phòng này bị vây quanh, nàng lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào trước mặt sát thủ, không nói vô nghĩa, chỉ là thường thường đâm ra nhất kiếm. Nay nhất kiếm không nhanh không chậm, kiếm phong trầm ổn, nhìn như khuyết thiếu linh động biến hóa, quả thực bình thường khô khan đến cực điểm. Nhưng là, Bùi Tương đối diện hai gã Hắc Y nhân lại đều lộ ra kinh hoàng thần sắc sợ hãi. Bọn họ chơ mắt mà nhìn lạnh leo vũ khí sắc bén tới gần bọn họ yết hầu, lại căn bản vô pháp tránh né, hai chân tựa như bị dính vào trên mặt đất giống nhau, liền một chút ít đều không động đậy. Đây là cái gì yêu pháp sao? Này đương nhiên không phải yêu pháp. Trong ngay mắt, hai gã sát ảnh các sát thủ trên cổ liền xuất hiện hai điều tinh tế huyết tuyến, ngay sau đó, bọn họ liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Đây là bùi tương tân kiếm pháp, vô danh, giảng dị, tự nhiên, lưu khù vác cái lưu chạy. Đây là nàng cùng Ngọc La sát luận bàn lúc sau lĩnh ngộ một khắc tầng kiếm ý. Bùi tương nhìn thoáng qua Phùng Di Vi, đối phương trong mắt tất cả đều là kinh nghi. Hiện nhiên, nàng đạo ý thức được nghiêm hộ vệ thân phận có gì, vạn mai sơn trang hộ vệ tuyệt đối không có như vậy thân thủ. Phùng Phu Nhân, thỉnh đến ta bên người tới, ta hộ ngươi đi ra ngoài. Phùng Di Vi chỉ là thoáng trần chờ một chút, ngay lập tức chạy đến Bùi Tương bên người. Mặc kệ ngươi là ai, cảm ơn ngươi nguyện ý cứu ta. Phùng Phu Nhân nếu là sợ hãi liền thỉnh nhắm mắt lại vừa dứt lời bùi tương liền nghe được nóc nhà truyền đến một tiếng thanh thúy động tĩnh hiển nhiên là bên ngoài tiếp ứng sát thủ ý thức được phòng trong tình huống không đúng rồi nàng một phen ôm lấy phùng di vi el lăng không dựng lên giống như sao băng giống nhau từ cửa sổ chỗ rơi đi ra ngoài bán tên động thủ bùi tương ở giữa không trung cấp tốc quay cuồng chém ra gào thét cao chốt vót nhất kiếm kia kiếm thế bằng bạc kia kiếm quang như võng không chỉ có chặn chỗ tối trong một góc liên tiếp đoạt mệnh nguy tên Đồng thời cũng giải quyết tới gần cửa sổ một người sát thủ. Thằng đến nàng phiêu nhiên mà rơi, địch quân cũng không thể thương nàng mảy may. Lần này, đến phiên bùi tương chủ động tiến công. Nàng thậm chí đều không có buông ra phùng di vi, mà là dắt nàng nhằm phía trong một góc người đánh lén. Một đạo trói mắt hàn quang, thằng bức đối phương yếu hại một tấc vùng chi gian. Lại xoay người, phía sau người ầm ầm ngã xuống đất, bùi tương đã tỏa định mục tiêu kế tiếp. Nàng kiếm cực phong lợi, cực nhưng chủ. Vô Thanh vô tức tam lăng thấu cốt tiêu ngăn không được nàng lộng lẫy kiếm quang, uy mạnh bá đạo trăm luyện đồng hoàn cương đào kinh sợ không được nàng lạnh lẽo kiếm khí. Bùi Tương kiếm, lúc này lôi cuốn lạnh băng vô tình sát khí cùng sát khí. Trong nháy mắt kia, ai cũng nói không rõ nàng là như thế nào đâm ra như vậy nhanh trong kiếm pháp, ai cũng thấy không rõ nàng tổng cộng chém ra nhiều ít tinh diệu kiếm chiêu, chỉ cảm thấy lãnh, cảm thấy sợ hai hít thở không thông, chỉ cảm thấy nếu là có lần thứ hai lựa chọn, bọn họ không bao giờ tưởng trở thành nàng địch nhân. Ở ánh sáng mặt trời hoàn toàn chiếu sáng lên khắp không trung phía trước, Bùi Tương Lưu Loát giải quyết còn thừa sát thủ. Lại lần nữa xuất phát, Phùng Di vi tiến đến thùng xe trước cửa, ngự khí nhẹ nhàng mà tò mò. "Ai, Bùi đại hiệp, ngươi nói ngươi muốn tranh tránh một vị cố nhân mới dịch dung thành ta hộ vệ, kia chúng ta hiện tại đã rời đi Nam Hải Phi Tiên Đảo, ngươi như thế nào còn dịch dung nha?" Bùi Tương cười ngâm ngâm gật đầu nói, "Nói được cũng là, chờ đến tiếp theo cái thành trấn, ta liền xóa trên mặt dịch dung." "Bất quá, ta có cái đề nghị." Phùng Phu Nhân có thể suy xét một chút. Cái gì đề nghị? Phùng Phu Nhân, vì tránh đi sát ảnh các kế tiếp đổi giết, ta cho người làm chút dịch dung như thế nào? Dịch dung lúc sau, chúng ta giả thành huynh muội tiếp tục lên đường. Phùng Di Vi vui vẻ đồng ý, trong mắt còn có chút nóng lòng muốn thử. Liên ở Bùi Tương cùng Phùng Di Vi thương lượng kế tiếp hành trình thời điểm, xa ở Nam Hải Phi tiên đảo Ngọc La Sắt đang chuẩn bị khởi hành đi vô danh đảo. Giáo chủ, bên ngoài Nam Hải kiếm phái trưởng Lão Hồ Thiên Uy cầu kiến. Hắn có chuyện gì? Ngọc La Sát thuộc hạ trần chờ một chút, rồi sau đó mới ra tiếng nói. Hồ Thiên Huy là tới đưa dược liệu, chính là ngài phía trước cái kia phương thuốc mấy vị đặc thù dược liệu. Hắn biết Mai Tuyết ám thân phận thật sự. hẳn là không biết. Hồ Thiên Huy nói. Dược liệu là trò phu nhân. Ngọc La Sát sửng sốt một chút, đạm thanh nói, đem người thỉnh đi tiếng thông gieo đường, ta tự mình thấy hắn. Đúng vậy. Thuộc hạ rời đi sau, Ngọc La Sát lại ở thư phòng nội ngồi trong chốc lát. Trong tầm tay là buổi tường không có họa xong nửa bức họa. Hắn cùng nàng chia lìa tới đột nhiên không kịp phòng ngừa hết thể đều không có dấu hiệu. Buổi sáng còn nhắc mãi suy nghĩ ăn giang nam bột củ sen người, buổi chiều liền biến mất không thấy, chỉ để lại hôn độn bãi biển cùng đủ loại bất tường manh mối, như thế nào có thể làm người cam tâm từ bỏ. Vô danh đảo nơi đó, là ngọc la sát có thể nghĩ đến cuối cùng một cái khả năng. Bất luận như thế nào, hắn đều phải tự mình gặp một lần cái kia tiểu lao đầu. Sau đó Ta nên hồi là sát giáo. luyến tiếp sao? Tự nhiên luyến tiếp. Chính là, có một số việc sớm muộn gì đều sẽ phai nhạt, Chỉ là mấy tháng làm bạn, lại hảo, cũng bất quá là. Một đoạn cảm tình mà thôi. Ngọc La sát chậm rãi vuốt phẳng đáy lòng buồn đau, đứng dậy đi tiếp khách tiếng thông gieo đường. Mai công tử, như thế nào không thấy cố nữ hiệp? Chuyết kinh có một số việc rời đảo, hồ trưởng lao tự mình tiến đến, chính là có chuyện quan trọng. Này! Hồ Thiên uy do dự một chút Hắn nghĩ đến phía trước mơ hồ nghe được tiếng gió, tựa hồ là cố xương tình mất tích, liền lựa chọn ăn ngay nói thật. Ta nguyên bản đáp ứng quá cô nữ hiệp muốn bảo mật, bất quá, nếu cô nữ hiệp rời đảo, ta còn là cùng mai công tử câu thông một vài đi. Hồ trưởng lão thỉnh giảng. Phía trước, cô nữ hiệp cố ý đến ta nam hải kiếm phái cầu mua dược liệu, nói là mai công tử điều dưỡng phương thuốc thiếu không được kia mấy vị. Nay nguyên bản là việc rất nhỏ, nhưng là năm nay tình huống đặc thù. Bổn phái thu mua thu thập đại bộ phận thảo dược đều bán cho một vị đắc tội không nổi cao thủ, tồn kho dược liệu số lượng liền không đủ. cho nên ta cùng cố nữ hiệp thương lượng một chút, thỉnh nàng dạy dỗ ta phái tuổi trẻ đệ tử một tháng kiếm pháp, chúng ta liền giúp cô nữ hiệp nghĩ cách gom đủ một năm phân dùng lượng dược liệu. nay không, ta bên này gom đủ số lượng, an tâm chờ cố nữ hiệp tới cửa lấy thuốc. chính là đợi mấy ngày, ân, đã qua ước định thời gian cũng không thấy cô nữ hiệp tới cửa, ai? ta sợ chậm trễ mai công tử dùng dược. Liên bạo muội tới cửa. Ngọc la sát có chút suất thần. Hồ Thiên Duy thấy vậy, liền ý bảo phía sau hầu lập tiểu đệ tử đem đóng gói tốt dược liệu đặt lên bàn, ôn hòa mà nói. Mai công tử, này đó chính là cố nữ hiệp phía trước đặt hàng dược liệu, 12 phần, chính chính hảo hảo một năm lượng. Nàng hiện tại không ở trên đảo, không bằng mai công tử tới kiểm tra thực hư một chút. Ngọc la sát ánh mắt dừng ở trên mặt bàn, chăm chú nhìn trong chốc lát sau, hắn đột nhiên hỏi nói. Nàng là khi nào đi tìm các người trao đổi chuyện này? Hồ Thiên Huy nói một cái thời gian. Ngọc La Sát nhắm mắt, kia đúng là hắn tử trên biển trở về trang bệnh ngày hôm sau. Người lai, like, chính mình tùy ý tìm kiếm đến mấy viên hạt châu, là có thể đổi lấy như vậy vô thanh vô tức hồi báo sao. Việc này ta đã biết được. Ngọc La Sát áp xuống trong lòng hơi khởi gọn sóng, thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu. Hồ Thiên Huy rời đi sau, Ngọc La Sát chậm rãi uống xong một ly trà. Sau một lúc lâu, hắn tối nghĩa mạc danh mà nhìn trên mặt bàn 12 bao dược liệu. Trong lòng đống nhiên nhiều ra một chút đồ vật. á một, cấp xương tình rèn kia thanh kiếm như thế nào? Độc cô ra chú kiếm sư nói, còn muốn ba tháng. Phải không? Làm cho bọn họ tận tâm tận lực mà rèn, ta không hy vọng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Tuân mệnh, đi vô danh đảo thuyền chuẩn bị tốt sao? Đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Kia hiện tại liền xuất phát đi. Là, giáo chủ. Chỉ là, cái này sân nên như thế nào xử lý? Nguyên dạng bất động mà phong ấn. Không, đem nàng dùng quá đổ vật cùng dược đều đưa về giáo chung, còn lại phong ấn. Ngọc la sát thân ảnh dần dần đi xa, không còn có quay đầu lại. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Cảng tạ ở 2020 06 27 18 4 giây 06 28 16 52 phút 4 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kẻo sữa chủ nhật một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thanh thanh rau xanh trùng. H. Bạch ô Vương 50 bình, Tô Tô Tô Tô Ngọng Chẩm 40 bình, Sóc Chuột Ma Ma 30 bình, Thiến Thiến Không Phải Công Chúa Là Pháp Sư, Nam Cung Tư Giao, Như Vậy Gần, Như Vậy Xa, xí Nồ 20 bình, A Triều, Cúc Hoa Xứng Đậu Xanh, 22976691, Nạ Chi Bèn Dũ, 45581294, Cà Rốt, Siêu Siêu, Cá Vơi Dư, Phụ Vân Khê, Nghiêm Túc Bắp, Có Khoảng Trời Riêng Phi Nhân Gian 10 bình, Từ Ngọc Đường 8 bình, 374665047 bình, Lên Can Nguyêu. Lạc Ni Duy Sáu Bình Cindy, Dỗ Mì, Minh Tiểu, Đại Bạch Bạch Bạch Bạch Năm Bình Linh Thăng, Sở Tạ Di XT Bốn Bình Gió Đêm Nhẹ Nhiễm, Khanh Thơ Giở, hung Chít Chít Mau Cầu Nếu có thể kia thật tốt, khó qua, Mộng Quỳnh U, Cố Minh Hân Ngày Mùa hè Thành Tu, Thanh Mạch, Lê Từ Tử, Lâu La Một Bình Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực chương 121 Bùi Tương Cùng Phùng Di Vi Đến Vạn Mai Sơn Trang Thời Điểm phát hiện sơn trang bốn phía một mảnh bình thản tuần tra thủ vệ trật tự rành mạch thần thái chấn định cũng không từng phát sinh phùng di vi trong tưởng tượng hỗn loạn lúc này phùng di vi đã rỡ xuống dọc theo đường đi dịch dung ngụy trang khôi phục thành nguyên bản chân thật tướng mạo nàng từ trên xe ngựa xuống dưới nhìn đến thủ vệ hộ vệ kinh ngạc ngoài ý muốn biểu tình hơi khẩn trương mà siết chặt nắm tay trang chủ đâu phu nhân hộ vệ sửng sốt một chút ngay sau đó kinh hỉ mà liền ôn quyền vội vang nói phu nhân ngài đã trở lại Trang chủ liền ở bên trong Trang, hôm nay chưa từng ra cửa. Phùng Di Vi hít sâu một hơi, cực lực bảo trì bình tĩnh hỏi, ta rời đi mấy ngày này, vạn mai Sơn Trang nội hết thể tốt không? Hết thể như thường, phu nhân. Hảo, ta đã biết Phùng Di Vi lặng lẽ lỏng nửa khẩu khí, nàng quay đầu lại nhìn bùi tương nói, đùi lại ca, chúng ta đi vào trước đi, này dọc theo đường đi ít nhiều ngươi. Ngươi đối ta có ân cứ mạng, thỉnh nhất định trước tiên ở Sơn Trang nội nhiều trụ mấy ngày, làm ta làm chúng ta vợ chồng hai người tận làm hết lệ nghĩa của chủ nhà. Bùi tương hơi hơi gật đầu, đi theo Phùng Di Vi đi vào vạn mai sơn trang. Vòng qua một chỗ đá lởm trầm núi giả, liền thấy một vị người mặc màu lam áo gấm tuấn lãng thanh niên bội vàng mà đến, hắn ánh mắt trực tiếp dừng ở Phùng Di Vi trên người, đôi lông mày là tảng không được vui sướng cùng tưởng niệm. Di Vi, người đã trở lại. Phùng Di Vi nhìn đến nên ra tới phu quân, đồng dạng vui sướng dị thường, nàng tựa hồ tưởng tiến lên, bất quá vừa mới bước ra chân liền ngừng động tác. Phụ quân, ngươi, ngươi ngày gần đây như thế nào? Tây môn thâm không có lập tức trả lời phùng Di Vi vấn đề, hắn đi nhanh về phía trước, đem thê tử kéo đến trước người nghiêm túc đánh giá, một lát sau, mới nói nói. Di Vi, ta ở bên trong trang hết thể đều hảo. Ngươi đâu, như thế nào không đề cập tới trước đưa phong thư trở về. Làm cho ta đi tiếp ngươi. Chính mắt nhìn thấy hoàn hảo khỏe mạnh Tây môn thâm, lại chính thai nghe được hắn nói chính mình thực hảo. Phùng Di Vi vẫn luôn dẫn theo tâm mới hoàn toàn lạc định, chính là đột nhiên, nàng lại cảm thấy bị khuất lên. Phùng Di Vi lặng lẽ tránh ra hai người giao nắm tay, ra vẻ nhẹ nhàng mà nói. Phú Quân, ta còn không có cho ngươi giới thiệu Bùi Đại Ca đâu, ta lần này thuận lợi trở về, ít nhiều Bùi Đại Ca một đường tương bồi cùng tận tâm bảo hộ. Bùi Đại Ca, vị này chính là ta Phu Quân, Tây Môn Thâm. Phú Quân, đây là Bùi Hiểu Phong Bùi Đại Ca, Bùi Đại Ca võ nghệ cao cường, làm người thành khẩn trượng nghĩa tuyệt đối không phụ hiệp nghĩa hai chữ. ở phùng di vi buông ra tay nháy mắt, tây môn thâm nhẹ nhàng nhựu như mày, theo sau lại nghe được thê tử hướng hắn nhiệt tình giới thiệu một vị lai lịch không rõ nam nhân, tây môn thâm trong lòng dâng lên nhàn nhạt phong bị. nhưng là mặt ngoài, hắn lộ ra khách khí ôn nhã tươi cười, hướng tới bùi tương ôn quyền vấn an, bùi tương đồng dạng cười đến sang sảng hào phóng, tây môn trang chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ, vài câu hàn huyên lúc sau, ba người rời bước đến tiếp khách chính sảnh, một chén trà nhỏ công phu. Tây Môn Thâm đã từ Phùng Di Vi trong miệng biết được nàng này đoạn thời gian mạo hiểm tao ngộ. Nghe nói thê tử hai lần mệnh huyền một đường, bên người hộ vệ tất cả đều bỏ mạng, hắn cả kinh sắc mặt tái nhợt, đôi tay hơi run. Kia không phải khiếp đảm yếu đuối, mà là phát ra từ đấy lòng nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Sắc ảnh các Tây Môn Thâm bóp nát trên trà. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng tới Bùi Tương thật sâu nhất bái, trong mắt lại vô phòng bị chi ý. Bùi Tương vội vàng đáp lễ. Tây Môn Thâm không nói gì thêm đường hoàng trường hợp lời nói mà là trực tiếp cấp ra hứa hẹn về sau phạm là bùi tương hữu dụng đến vạn mai sơn trang địa phương cứ việc mở miệng hắn tuyệt không đùn đẩy trần chờ bùi tương nhận lấy này phân thành ý 10 phần hứa hẹn phụ quân ngươi không có thu được tin sao di vi ngươi mang theo người rời đi thời điểm ta cố ý công đạo cùng ngươi rời đi thị vệ làm cho bọn họ mỗi ba ngày báo cáo một chút ngươi hành trình nhưng là từ ngươi tính toán ngồi thuyền đi phi tiên đảo bắt đầu ta liền không còn có thu được ngươi tin ta cho rằng Cho rằng ngươi phát hiện các hộ vệ trộm viết thư hội báo sự, không cho bọn họ viết thư cho ta. Bùi tương nhướng mày, trong lòng yên lặng tính tính thời gian, từ Phùng Di Vi lên thuyền đi phi tiên đảo bắt đầu, mãi cho đến nàng hiện giờ bình an trở về nhà, này trung gian cũng không phải là ngắn ngủn mấy ngày. Thời gian dài như vậy không có thu được thê tử tin tức, cũng không gặp vị này Tây Môn trang chủ sốt ruột ta. Phùng Di Vi hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, nàng tui cười trở nên nhạt nhẽo rất nhiều. Tây Môn thâm lại không có nhận thấy được thê tử cảm xúc biến hóa. Hắn cao mày, lực chú ý tất cả tại chính mình vì cái gì không có thu được tin chuyện này thượng. Phu nhân, thư tín giữa đường đánh rơi khả năng tính rất nhỏ, hẳn là có người ở pha dối, bọn họ chặn lại ngươi viết cho ta tin, do đó biết rõ ràng ngươi vị trí, mới làm sát ảnh các sát thủ đuổi theo giết ngươi. Phùng Di Vi Minh Bạch Tây Môn Thâm lúc này tự hỏi đồ vật mới là trọng điểm, quan hệ đến nàng tự thân thân ra tánh mạng, nhưng nàng như cũ ý nan bình. Nhẫn nhịn, Phùng Di Vi rốt cuộc mở miệng hỏi, Phu Quân. Ngươi gần nhất ở trong nhà vội chút cái gì? Tây môn thâm vẫn cứ ở tự hỏi cái nào phân đoạn dễ dàng nhất xuất hiện sơ hở. Trong hai nghe được Phùng Di Vi vấn đề, thất thần mà nói. Ninh Nhi biểu mũi gần nhất phát hiện một quyển tiền triều ngự y ghi bút ký bút ký, bên trong có mấy cái tàn phương rất có ý tứ. Ta chính thử phục hồi như cũ ra hoàn chỉnh phương thuốc. Bùi tương nhìn thoáng qua Phùng Di Vi miễn cưỡng tươi cười, lại nhìn thoáng qua không hề sở giác Tây môn thâm, không tiếng động thở dài. Nàng cười tách ra đề tài, ra vẻ thần bí dò hỏi Tây môn thâm. Tây môn trang chủ, người không muốn biết kia phong mất đi tin chung đều viết chút cái gì sao. Tây môn thâm mắt lộ ra nghi hoặc. Bùi tương ý bảo hắn đi cấp phùng di vi bắt mạch, kiểm tra một chút thân thể. Một lát sau, tây môn thâm hương phấn đến mặt đều đỏ, hắn lãng cười vài tiếng sau, nhịn không được làm cho khách nhân mặt ôm ôm thế tử. Hắn kỳ thật đã sớm muốn làm như vậy, bất đắc dĩ vẫn luôn có người quấy dày bọn họ vợ chồng hai người cửu biệt gặp lại. Bị ghét bỏ bùi tương bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi. Nàng nói thẳng một tiếng lữ đồ mọi mệnh, muốn đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Theo sau cũng không đợi này đối tiểu biệt thắng tân hôn phu thê tự mình an bài nàng chỗ ở, lập tức tìm sơn trang người hầu, thỉnh hắn hỗ trợ dẫn đường đi phòng cho khách. Ngày thứ hai chẳng vắng, Tây môn vợ chồng mở tiệc khoản đãi Bùi Tương. Bùi Tương chú ý tới Phùng Di Vi điểm đạm nhu hòa tươi cười cùng Tây môn thâm trong mắt phân chấn, liền cho rằng đôi vợ chồng này đem tâm sự nói khai. Nàng vốn dĩ liền không tính toán quá nhiều nhúng tay người khác phu thê gian cảm tình vấn đề cho nên liền không có tiến thêm một bước chú ý quan sát. Trong bữa tiệc, Tây Môn Thâm nói đến kia phong mất đi tín hàm, thần sắc có chút ngưng trọng. Bước đầu điều tra, tín hàm không có ở nửa đường đánh rơi, mà là bên trong trang xuất hiện bại lộ. Lá thư kia hẳn là đưa đến vạn mai sơn trang sau bị chặn lại xuống dưới. Nói như vậy, bên trong trang hạ nhân chung có người gặp qua kia phong tử phi tiên đảo gửi tới tin. Tây Môn Thâm lắc đầu, không người tận mắt nhìn thấy đến. Bùi tương kinh ngạc, một khi đã như vậy, trang chủ là như thế nào xác nhận? Thê môn thâm cấp đuổi tương đổ một chén rượu, mới chậm rãi nói: Nói đến cũng khéo, phụng ta mệnh lệnh trộm báo cáo phu nhân hành tung tên kia hộ vệ, cùng bên trong trang một cái nha hoàn có chút tư tình, mà cái kia nha hoàn đã nói cho nhà người khác, cho nên hai người kết giao phi thường bí ẩn. Tên kia hộ vệ ở bên ngoài lâu rồi, liền không nhịn xuống tương tư cấp tình nhân gửi một phong thơ. Lá thư kia là cùng phi tiên đảo thượng hội báo tín hàm cùng nhau gửi trở về. Đương nhiên, thu tin người không phải cái kia nha hoàn mà là mặt khác một người hộ vệ. Bùi Tương Nghi hoặc nhướng mày, Phùng Di Vi ôn thanh giải thích nói, hắn cùng thu tin hộ vệ giao tình hảo, trước khi đi giao phó quá tên kia hộ vệ, nếu là phát hiện hắn gửi trở về thư tín bìa mặt thượng có một mạt vết đỏ, liền thỉnh đối phương đem lá thư kia trộm chuyển giao cấp tên kia nha hoàn. Tên kia thị vệ thu được tin thời điểm, truyền tin gã sai vật còn nói thầm một câu, nói viết cấp bằng hữu tin so viết cấp trang chủ tin còn dày hơn, lại đều đi công trùng chứng mục cùng kịch liệt con đường. Tiểu Tâm bị quản gia đã biết phạt tiền. Bùi Tương nháy mắt hiểu rõ, cái kia gã sai vật nói biểu lộ, đến từ Phi Tiên Đảo hai phong thư đều đã gửi tới rồi bên trong phủ, không tồn tại nửa đường đánh rơi khả năng tính. Tây Môn thâm gật gật đầu, bổ sung nói, cái kia gã sai vật chuyên môn phụ trách thu phát bên trong trang thư tín. Hắn nói thầm kia một câu sau, tên kia thị vệ lập tức liền cho hắn một chút bạc vụn, thỉnh hắn giữ kín như bưng. Tây Môn trang chủ vừa mới nói qua, bên trong trang không người tận mắt nhìn thấy đến Phi Tiên Đảo gửi thư có phải hay không nói, tên kia gã sai vật đã xảy ra chuyện. Tây môn thâm thở dài một hơi, đúng vậy, hắn đem tin giao cho tên kia hộ vệ sau không lâu, đã bị người phát hiện chết ở trong phòng, nghe nói là đông nhiên bệnh trầm kha phát tắc run dậy mà chết. Phùng di vi cấp Tây môn thâm đổ một chén rượu, quay đầu đối bùi tương nói, người nọ ngoài ý muốn qua đời sau, trong phòng thư tín đã bị mặt khắc vài tên người hầu thu đi rồi, bọn họ đều nói, ngày ấy thư tín chung cũng không có phát hiện phi tiên đảo gửi thư. Bùi tương lại đưa ra một cái điểm đáng ngờ, theo lý thuyết, có tin gửi đến, hẳn là trước tiên đưa chủ nhân ra tín hàm, sau đó mới đến phiên bên trong trang những người khác tin nhắn lui tới, tên kia gã sai vật như thế nào trước cấp tên kia hộ vệ truyền tin đi. Chỉ là vì xảo trá một ít chỗ tốt sao? Tây môn thâm có chút xấu hổ mà cười cười, uống một ngụm rượu mới nói nói. Ta mấy ngày nay chính vội vàng nghiệm chứng một cái phương thuốc cổ truyền, không được bọn họ dùng việc vặt quấy giày ta ý nghĩ có cái gì tạp vụ nhân tình lui tới đều tập trung ở cơm chiều sau xử lý, cho nên, bùi tương làm bộ không phát hiện phùng gì vì trong mắt tạm đạm, trong lòng đối tây môn thâm người này có chút mê hoặc. Nếu nói người này không thích thê tử đi, từ hắn đủ loại biểu hiện đi lên xem, kia tuyệt đối là lời nói dối. Nhưng nếu nói thâm ái cùng để ý, nàng cảm thấy vị này tây môn trang chủ còn không bằng ngọc la sát biểu hiện ra tở lặt tịp thâm tình đâu. Thê tử rời nhà đi ra ngoài, hắn không đuổi theo không đi khuyên. Chỉ là làm người đúng hạn đưa bình an tin Sau lại liền bình an tin đều không có Hắn cũng không có sốt ruột Như cũ trầm mê y thuật phương thuốc cổ truyền nghiên cứu Bùi tương thậm chí đều có chút hoài nghi Nếu là lúc trước lá thư kia không có bị chặn lại Mà là bị đưa đến tây môn thâm trong tay Hắn thật sự sẽ buông chính cảm thấy hứng thú nghiên cứu Chạy đến phi tiên đảo đi lên tiếp mang thai thê tử sao Một bữa cơm ăn xong Miễn cưỡng xem như khách và chủ tân hoan Sáng sớm ngày thứ hai Bùi Tương đến Vạn Mai Sơn trang phủ cận trong thị trấn đi dạo. Nàng phát hiện, bởi vì Tây môn thâm đối y lý thuật si mê, trấn trên y lý quán hiệu thuốc rất nhiều, y lý quán nội đại phu y lý thuật y lý hay đức cũng đều thực không tồi. Hơn nữa, trong thị trấn cư dân vẫn luôn đã chịu Vạn Mai Sơn trang che chở, sinh hoạt an bình tường hòa, dân phong tương đối thuần phác, rất ít phát sinh đại tranh chấp cùng nghe giận cả người ác hành. Bùi Tương lại hỏi thăm một chút trấn trên giá nhà cùng lương thực giá cả, có chút hơi hơi tâm động. Nàng nghĩ đến trong bụng tiểu sinh mệnh cùng nữ nhân sinh sản khi nguy hiểm, nghĩ tới tân sinh nhi yếu ớt cùng hậu sản điều dưỡng, lại nghĩ tới dừng lại ở Vạn Mai Sơn trang phủ cận bị Ngọc La Sắt tìm được khả năng tính. Cân nhắc luôn mai sau, đùi tương tương đối có khuynh hướng tại đây loại chữa bệnh tài nguyên tương đối đầy đủ địa phương định cư cái 1-2 năm. Chờ nàng vượt qua này đoạn tương đối suy yếu thời kỳ, lại một lần nữa nghiên cứu đến nơi nào lạc hộ an cư vấn đề. Nàng thoáng cân nhắc một phen, liền cho chính mình ấn thượng một cái đã kết hôn nam sĩ thân phận. Lại cho chính mình tìm kiếm đến một chỗ tương đối vừa ý phòng ở, tạm thời thuê xuống dưới. Từ lão ca, quá một thời gian ta liền tiếp ta tức phụ nhi lại đây, nàng hoài hoa hoa, thân mình không quá thoải mái, ta liền trước lại đây nhìn xem phòng ở, lại muốn người dọn dẹp quét tước một phen. Cái kia bùi huynh đệ, ngươi muốn muốn người quét tước phòng ở, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái động tác nhanh nhẹn đại nương thế nào. Ta đang muốn cùng từ lão ca nói chuyện này như đâu. Một chuyện không phiền nhị chủ. Ta chính là nghe người ta nói từ Lão Ca làm buồn bán phúc hậu, mới quay rầy từ Lão Ca giúp huynh đệ xem phòng ở chạy thủ tục, này mướn người sự, cũng phiền tói từ Lão Ca. Tư nhị tướng Mạo Hàm Hậu, nội bộ khôn khéo, đã sớm hỏi tham gia này thuê nhà bùi huynh đệ là vạn mai sơn trang khách nhân. Hơn nữa trải qua này nửa ngày ở chung, hắn cũng phát hiện này bùi huynh đệ hẳn là sẽ vô nghệ người giang hồ, nơi nào sẽ chậm trễ lừa gạt hắn. Vì thế, không cần bùi tương nhiều nhọc lòng. Từ nhị liền đem sở hữu sự tình đều chuẩn bị đến thỏa đáng. Bùi tương trực tiếp cho Từ nhị một thỏi bạc làm thù lao. So với phía trước giảng tốt phí dụng nhiều thượng không ít, Từ nhị mừng đến mặt mày hớn hở. Phiên toái Từ lão ca giúp ta lưu ý một chút có kinh nghiệm đỡ để bà mụ cùng có hảo thủ nghệ đầu bếp nữ. Đúng rồi, hơn nữa mấy cái cần mẫn thành thật tiểu nha đầu. Chờ ta tức phụ nhi lại đây sau, làm nàng tự mình chọn lựa. Bùi huynh đệ không trước chọn lựa hai cái tuấn thiếu. Bùi tương cười khổ mà vây vây tay, kia cũng không dám kia cũng không dám. từ lão ca, ta đoán ngươi cũng nhìn ra tới ta là người trong giang hồ. nói thật, ta kia tức phụ nhị thân thủ cũng không yếu. cùng vân thủy chạy cọ mẹ là kết bái tỉ muội. ai, ta nếu là dám có hoa hoa tâm tư, nàng trong tay kiếm chính là không nhận người. tư nhị mặt lộ vẻ kinh ngạc. ai ra, bùi nương tử là vị nữ hiệp. thất kính thất kính. bùi tương sắc mặt càng khổ, rũ lông mày. đúng vậy, vẫn là cái ghét cái ác như kẻ thù nữ hiệp, tính tình thập phần lợi hại. từ nhị tâm tưởng biết lợi hại ngươi còn cưới về nhà, đây là kẻ muốn cho người muốn nhận, hoán ai lý? nhưng hắn ngoài miệng lại liên thanh đáp, khẳng định giúp Bùi huynh đệ lưu ý chọn người thích hợp, chờ Bùi Nương Tử vừa đến chấn trên, hắn liền đem người lãnh tới làm Bùi Nương Tử chọn lựa. Bùi Tương ôm quyền nói lời cảm tạ, hai người lại thương định một ít chi tiết sau, mới như vậy tách ra. chờ Bùi Tương phản hồi vạn mai sơn trang sau, phát hiện bên trong trang không khí có chút áp lực nương trọng, nàng nhăn nhăn mày, không có đi thám thính chủ nhân ra việc tư. Nhưng là nàng không hỏi, phùng di vi lại phái bên người tin được người lại đây tìm nàng, nói cho nàng bên trong trang đã xảy ra chuyện gì. Bùi lại hiệp, nhà ta phu nhân nói, chuyện này vốn là một cọc giảm pha, nguyên không nên nơi nơi tên giường nói ra đi làm người chê cười. Nhưng ngài hộ tống phu nhân một đường phản hồi vạn mai sơn trang, đối chúng ta phu nhân có ân có nghĩa, lại đồng dạng gặp sát ảnh các đuổi giết, về tình về lý, cũng nên đem chuyện này chân tướng nói cho ngươi. Bùi tương nhúng mày! Nhanh như vậy liền cha ra mua hung kẻ giết người thân phận. Là, nàng làm những cái đó rèm pha vốn dĩ liền không chặt chẽ, lần này nếu là phu nhân ra ngoài ý muốn, không có bình an phản hồi bên trong trang, chúng ta sắc thật cha không đến nàng, thậm chí đều không rõ ràng lắm đã từng phát sinh qua cái gì. Nhưng cảm ơn trời đất, là toàn lại bùi đại hiệp ra tay tương trợ, làm chúng ta phu nhân bình an trở về. Cái này, kia phía sau màn ngoan độc người liền tàng không được. Người nọ là ai, là cái gì thân phận? Ai? Việc xấu trong nhà nha, không dối gạt đùi đại hiệp, cấp sát ảnh các hạ treo giải thưởng đơn từ người, là tây môn trang chủ biểu muội. Nàng trước đó vài ngày đống nhiên tới cửa bái phòng, nói là phát hiện một quyển tiền triều ngự y bút ký bút ký, không biết giá trị như thế nào, hy vọng trang chủ hỗ trợ xác định một phen. Lúc sau, nàng liền ở vạn mai sơn trang ở xuống dưới. Không nghĩ tới, lần này ám sát việc tra tới cha đi, lại tra được vị kêu biểu tiểu thư trên người. Là vị kêu biểu tiểu thư mua được vạn mai sơn trang người. Chặn lại lá thư kia. Đúng là, không thể tưởng được nàng còn tuổi nhỏ, như thế ác độc. Bùi lại hiệp, hết thể đều là nàng tính cây tốt, trước dùng một quyển y thư rời đi chúng ta trang chủ lực chú ý, sau đó khiến cho người ở bên ngoài ám sát phu nhân. a nhiều ác độc tâm địa, chúng ta phu nhân còn có mang đâu, nàng cũng không sợ gặp báo ứng. Nàng cùng vạn Mai Sơn trang có thủ án Người tới xoay chuyển trong mắt, hiển nhiên, người này là phùng di vi thân tín, cho nên cũng không thế tây môn ra bà con trẻ lớp. Bùi Lại Hiệp, vị tiêu biểu tiểu thư cùng vạn Mai Sơn Trang không có thủ, lại cáo giận chúng ta tiểu thư chiếm Tây Môn Phu nhân vị trí, vẫn luôn si tâm vọng tưởng đâu. Bùi tương tưởng, nay đại khái chính là võ hiệp trong thế giới tranh đấu. Nếu đã tra ra trận tướng, Tây Môn Trang chủ chuẩn bị như thế nào xử trí chuyện này? Nhắc tới cái này, người tới liền mặt mày hớn hở. Chúng ta Trang chủ tức điên, hắn trực tiếp liền nói muốn cho biểu tiểu thư bồi mệnh, vẫn là chúng ta Phu nhân ngăn cản xuống dưới. Phùng Phu nhân muốn buông tha vị kia biểu tiểu thư ai, chúng ta phu nhân cũng khó làm, kia biểu tiểu thư tuy rằng đáng giận, nhưng nàng là trang chủ ruột thịt cô cô nữ nhi, vẫn là nữ nhi duy nhất. Nói thật, vị kia cô nãi nãi đối tây môn trang chủ cùng phu nhân thực hảo, người cũng đáng thương, cho nên, chúng ta phu nhân liền có chút không đành lòng. Nàng lo lắng bên này muốn biểu tiểu thư mệnh, bên kia trưởng đối cũng liền đi theo đi. Đối này, bùi tương không có phát biểu cái nhìn. Người này xem bùi tương trầm mặt không nói, liền cũng không có nhiều dừng lại chỉ là nói xong phùng di vì công đạo nói sau liền cáo tử rời đi bùi tương quay đầu liền bắt đầu bận rộn chính mình sự tình nàng nuốt ve ven đường tùy tay mua tới thiết kiếm bắt đầu ở trong đầu cân nhắc phía trước chiến đấu trải qua nàng dùng ký ức lầu các rõ ràng ký ức chậm rãi suy diễn mỗi cái chiêu thức trong khoảng thời gian ngắn liền đã quên thời gian trôi đi chờ nàng bị một trận mỏi mệt choáng váng quấy nhiều tư duy sau mới đột nhiên phát hiện bóng đêm đã thâm nàng nhẹ nhàng sờ sờ trong bụng tiểu khí tiểu ra hỏa nhanh chóng rửa mặt sau liền lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, đưa bùi tương hảo ăn uống mà an đệ tam chén cơm thời điểm, tối hôm qua lại đây truyền lời cái kia bà tử vội vàng tới rồi, nói cho nàng một cái ngoại ý muốn tin tức. Nguyên lai, like, cái kia biểu muội cư nhiên là sát ảnh các sát thủ giả trang, người nọ thấy Tây Môn Thâm khăng khăng muốn sát nàng, liền thừa dịp hướng Phùng Di Vi đau khổ xin tha cơ hội, dùng trên đầu mang độc cái châm cài đầu thứ hướng Phùng Di Vi, muốn đồng quy vu tận. Con hảo Tây Môn Thâm phản ứng rất nhanh, Một chân đá văng cái kia giả mạo sát thủ, mới không có phát sinh một thi hai mệnh thảm án. Phùng phu nhân không việc gì đi. Ai, đây là hảo tâm không hảo báo đi, phu nhân vẫn là bị hoa bị thương, chúng một ít độc. Bất quá không quan trọng, trang chủ nói hắn có thể giải độc, sẽ không ảnh hưởng thai nhi. Chính là phu nhân thân thể tắc yêu cầu nghiêm túc điều dưỡng mấy tháng, cũng sẽ không có trở ngại. Người không có việc gì liền hảo. Cũng không phải là, Phật tổ phu hộ, lần này lúc sau khẳng định muốn bị cực thái lai. Bùi tương buông chén đũa, hơi hơi rũ xuống mi mắt, nàng cảm thấy vạn mai sơn trang sự tình bắt đầu biến phức tạp. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 2020 06 28 16 52 06 29 18 20 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, 123.456 một cái. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vân khởi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tình âm 66 bình, gia nhân mạn vũ 40 bình, khuynh thư 35 bình, 8.000 tuổi vì tiêu, cỏ cây nhiều hích, diệp tu sở 30 bình, ngủ nướng không nghị khởi 23 bình, đừng bỏ đừng quên 0930, la cây, kẹo sữa chủ nhật, thu thủy, phụ vân khê 20 bình, xạ cụ giả 15 bình, A13 bình, tố thể ca, sơn, có phụ tô, xuân miên muốn rất hiểu, gạo dưới đỉnh muốn tiêu 10 bình, lục nhân ra 8 bình. 417 Bình, Thanh tuyển Cà Rốt, Quân Tử Như Gió, Hoa, Âu Âu, Tố Sở Cạ, Dỗ Mì. Quỷ cốt Cung Thủ Nam Bình, Từ Ngọc Đường 3 Bình, Tương Tương Tương Tương Tương Tương, Nguyệt Trầm Dãi Chiếu Tây Lâu 2 Bình, Ngày Mùa hè Thành Tu, Lâu La, Mộng Quỳnh Cá Mặn Nằm Mà, Gió Đêm Nhẹ Nhiễm, Khó Qua, Hồng Nung Tơ, Hát Sơ Cuồng một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. chương 122 Phùng Di Vi bị tập kích trúng độc, Đùi Tương tính toán đi thăm nàng. Nàng không có lập tức đứng dậy đi chủ viện, mà là chọn một cái Tây Môn Thâm cũng ở đây thời điểm tiến đến bái phòng. Rốt cuộc nàng hiện tại là nam tử thân phận, hẳn là chú ý tị hiểm. Tây Môn Thâm đang ở cấp Phùng Di Vi định ra phương thuốc, nhìn đến Đùi Tương sau, ánh mắt hơi ấm. Đùi huynh ở trong phủ còn thói quen, trong phủ an bài mọi mặt chú đáo, chiếu cố tinh tế, ta đều sắp luyến tiếp rời đi vạn mai sơn trang. Phùng Di Vi từ cách gian nội đi ra. Người nói, nếu liên tiếp, hà tất để rời đi việc. Bùi đại ca, ngươi nhất định phải lưu lại thường trú, chú, làm chúng ta vợ chồng hai người tận chút lễ nghĩa của người chủ địa phương, liêu biểu tất lòng. Bùi tương đánh giá một phen phùng di vì khí sắc, quan tâm hỏi, ngươi hiện tại như thế nào, như thế nào không có nằm trên giường nghỉ ngơi. Không có trở ngại, bùi đại ca, chỉ là bị nhật nhạt mà hoa thương mà thôi, phu quân y lý thuật rất tốt, dùng dược lúc sau, ta cảm giác khá hơn nhiều. Tây môn thâm đem tân viết ra tới phương thuốc giao cho một người thị nữ, nghiêm túc mà công đạo hai lần ngao dược khi nên chú ý chi tiết, sau đó mới quay đầu đối bùi tương giải thích nói. Nàng trung loại này độc, không nên lâu nằm bất động, yêu cầu qua lại đi lại, mới có lợi cho giải đầu. Bùi tương cười nói, là ta kiến thức hạn hẹp. Tây môn thâm lắc lắc đầu, nhìn về phía bùi tương ánh mắt phi thường sáng ngời, có một ít dục dịch muốn thử chờ mong. Bùi minh, ta sao lại nghe nội tử giảng thuật các người hai người một đường đi tới trải qua mới biết được người am hiểu dịch dung chi thuật. Ta đối phương diện này tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc đến chân chính người tạo nghề bàn tay to. Hiện giờ may mắn gặp được Bùi Huynh, có không thỉnh giáo một vài. Bùi tương sái như nói, Tây môn trang chủ xin hỏi, nếu là ta có thể giảng, nhất định biết gì nói hết. Bất quá cũng thỉnh trang chủ thứ lỗi, có chút dịch dung bí pháp đề cập đến sư môn truyền thừa, ta thật sự không thể đối sư môn ở ngoài người nói cập. Tây môn thâm lý giải gật gật đầu, há mồm liền phải vấn đề nhưng Phùng Di Vi ra tiếng đánh gây hắn. Phu Quân, hiện tại không phải tham thảo dịch dung chi thuật thời điểm, người đã quên chúng ta vừa mới nhận được tin tức sao. Ninh Nhi biểu muội còn bị nhốt ở nửa đường thượng, yêu cầu chúng ta phải người đi đem nàng bình an tiếp trở về. Còn có thân thể của nàng. Những cái đó kẻ xấu vì thành công giả mạo Ninh Nhi biểu muội, cấp biểu muội hạ độc, làm nàng trì hoan ở trên đường. Hiện giờ nhiều như vậy nhật tử đi qua, cũng không biết Ninh Nhi biểu muội hay không an khang. Tây Môn thâm sửng suốt một chút, Bừng tỉnh nhớ lại là có như vậy một hồi sự, liền liên thanh phân phó quản gia đi an bài. Phùng di vi thoáng do dự, nàng thử thăm dò kiến nghị nói. Phu quân, ninh nhi biểu mọi lần này bị chúng ta vợ chồng liên lụy, lại là bị nguy lại là chúng độc, hiện giờ thật vất vả chuyển ra tin tức tới, muốn hay không. Ngươi tự mình dẫn người đi đem nàng tiếp trở về. Tây môn thâm lắc lắc đầu, phái đi tiếp người đều là bên trong trang cao thủ, võ công không ở ta dưới, giang hồ kinh nghiệm cũng càng phong phú, so với ta đi lưu dụng. Bùi tương uống một ngụm trà, nghĩ thầm này như thế nào có thể giống nhau. Thân biểu ca cùng biểu ca xa lạ thuộc hạng, này giữa hai bên khác biệt nhưng lớn. Trải qua này vài lần tiếp xúc, nàng đại khái biết rõ ràng vài phần vị này tây môn trang chủ tính cách. Từ nào đó trình độ đi lên nói, vị này trang chủ đại khái là một vị phi thường tùy hứng tự mình người. Đối với chính mình cảm thấy hứng thú người hoặc sự vật, hắn sẽ đầu chú lớn lao nhiệt tình cùng chú ý, thậm chí đạt tới mất ăn mất ngủ nông nỗi nhưng là đối với hứng thú ở ngoài người cùng sự hắn là cực kỳ lạnh nhạt quả nhiên liền nghe tây môn thâm thập phần đương nhiên mà nói ta hôm nay còn có một phần phương thuốc cổ truyền yêu cầu nghiệm chứng nếu là không có lưu lại tự mình quan sát hiệu quả nói phía trước những cái đó thiên chuẩn bị liền bạch bạch lãng phí di vi ngươi nhất biết ta nếu là ninh nhi biểu mũi có cái gì oán trách nói ngươi giúp ta giải thích hai câu phùng di vi quen thuộc tây môn thâm tính tình liền không hề thâm quên bất đắc dĩ mà cười cười lúc sau Quay đầu đối bùi tương thỉnh câu nói. Bùi lại ca, ta bị phía trước những cái đó sự tình lộng sợ, tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Bùi tương nói, phùng phu nhân mời nói. Phùng di vi trần chờ một chút, mở miệng nói, bùi lại ca, ta có chút lo lắng ninh nhi biểu mội thật giả. Ta tưởng, ta tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta phu thê hai người quan sát một chút, chính là ninh nhi biểu mội có hay không dịch dùng, có phải hay không những người khác giả trang. Ta làm hết sức đi bùi tương không có đem nói đến quá vẹn toàn, cẩn thận đáp Người trong giang hồ mới xuất hiện lớp lớp, ta sẽ những cái đó thủ đoạn kỹ xảo cũng chỉ là da lông mà thôi." Phùng Di Vi cười nhạt, "Ta tin tưởng đùi lại ca." "Ở không đề cập đến y dị thuật tương quan sự tình thời điểm, Tây Môn thâm đối Phùng Di Vi nói gì nghe nấy, hắn nắm lấy Phùng Di Vi hơi lạnh tay, có chút đau lòng nàng đã chịu thương tổn. Không biết cái kia hạ treo giải thưởng đơn phía sau màn độc thủ là ai, nếu là làm ta điều tra ra nói, khẳng định sẽ không bỏ qua cái kia tai họa." Lúc này, quản gia lại đây bẩm báo nói, phía trước ước hảo một vị người bệnh tới rồi, dò hỏi Tây Môn Thâm nên như thế nào an bài. Tây Môn Thâm nhìn đến bái thiếp mặt trên tên họ, bừng tỉnh nói, là thường tiêu đầu, ta thiếu chút nữa đem hắn đã quên, hắn hôm nay là cuối cùng một lần chăm cứu. Nói chuyện, Tây Môn Thâm buông lỏng ra Phùng Di vì tay, lại hướng tới Bùi Tương ôm ôm quyền, liền vội vã mà đi ra ngoài. Phùng Di vì có chút hể vải không vui, ván giận nói, Bùi Đại Ca, ta phía trước cùng Phu quân cãi nhau trốn đi, chính là bởi vì hắn này phó tính tình. Vĩnh viễn đem ý dị thuật cùng người bệnh xem đến nặng nhất, sau đó mới là người nhà. Bùi tương túi đầu uống một ngụm trà. Nàng biết đối phương lúc này nói này đó, không phải muốn nghe nàng khuyên giải an ủi khuyên chi tử, chỉ là muốn nói hết mà thôi. Quả nhiên, Phùng Di Vi tiếp tục nói, không nói gặp người, ta phía trước ở phi tiên đảo thượng tin tưởng mười phần mà chờ hắn tới đón ta về nhà, một nửa là bởi vì có thai, một nửa còn lại là bởi vì Nam Hải có chút đặc thù thảo dược, vẫn luôn là phu quân cảm thấy hứng thú. Ta liền muốn cho hắn rời đi vạn mai sơn trang, tự mình vì ta buôn ba một hồi. Chẳng sợ không được đầy đủ là vì ta đâu, ta cũng có thể làm bộ không biết chân tướng vui vui vẻ vẻ. Bùi tương thời khắc ghi nhớ chính mình nam nhân thân phận, cho nên giờ phút này nghe đến mấy cái này lời nói, tự nhiên không thể giống hảo khuê mật hảo tỷ mọi như vậy cùng Phùng Di Vi cùng nhau phun tảo Tây Môn Thâm, chỉ phải đơn giản mà nói. Phùng Phu Nhân, ta tin tưởng Tây Môn Trang chủ là quan tâm ngươi, chúng ta trở về ngày đó. Trang chủ trong mắt quan tâm chi tình không phải làm bộ, hắn là thật sự nghĩ mà sợ cùng lo lắng. Người xem, tây môn trang chủ phía trước đối bên trong trang tạp vụ việc vật cũng không quá để bụng, có thể giao cho quản gia đi làm sự tình, hắn chưa bao giờ hỏi nhiều một câu. Nhưng là, đang nghe nói có người chặn lại tín hàm sau, hắn liền tự mình điều tra sở hữu khả nghi phân đoạn, cũng nhanh chóng bắt được giả trang biểu tiểu thư sát thủ. Nhắc tới điều tra việc, Phùng Di Vi Tươi cười nhiều ra vài phần ngọt ngào, nàng nhẹ giọng nói. Ta cũng không có đoán trước đến phù quân động tác sẽ như vậy nhanh chóng, ta phía trước thấy hắn chưa bao giờ như thế nào hỏi đến trong trang sự tình, còn đương hắn không thông nhân tình công việc vặt. Không nghĩ tới, hắn chỉ là không muốn nhiều nhúng tay mà thôi, trong lòng gương sáng dường như, thời điểm mấu chốt, lập tức là có thể bắt lấy mấu chốt. Bùi Tương cười mà không nói, đây là nàng không muốn nhiều lời khuyên nhiều nguyên nhân chí nhất. Nhân gia phu thê tình lữ chi gian sự, nàng cái này người ngoài vẫn là thiếu đúc kết thì tốt hơn. Phùng Di vi rõ ràng thâm ái tây môn thầm nàng nếu là làm trò Phùng Di vi mặt chỉ ra Tây Môn Thâm không ổn chỗ, nói không chừng còn phải bị oan trách. Đúng rồi, Phùng phu nhân, chờ vị kia biểu tiểu thư đến Vạn Mai Sơn trang lúc sau, ta liền tính toán hướng ngươi cùng Tây Môn trang chủ chào từ biệt. Phùng Di vi cả kinh, bùi lại ca, chính là bên trong trang có chiêu đãi không chu toàn địa phương. Ngươi nhất định phải ở lâu chút thời gian. Bùi Tương lắc lắc đầu, ta hôm trước nhận được thư nhà, trong nhà nội tử đã mang thai, ta phải mau chóng chạy trở về chiếu cố nàng. Cái này lý do làm phùng di vi vô pháp tiếp tục giữ lại khách nhân, nàng thập phần tiếp nối mà thở dài một hơi, rồi sau đó lại cao hứng mà nói. Nguyên lai like bùi đại ca đã thành hôn, tẩu tử còn mang thai, thật tốt. Bùi đại ca, không biết nhà ngươi trụ phương nào, nếu là phương tiện nói, chúng ta hai nhà nhất định phải thường xuyên lui tới. Bùi tương thập phần rõ ràng, chính mình nếu là ở gần đây trong thị trấn định cư, khẳng định giấu không được vạn mai sơn trang tin tức vóng, liền thoải mái hảo phóng mà nói. Ta cùng trong nhà mặt huynh đệ tộc lao có chút mâu thuẫn, phía trước đi phi tiên đảo chính là vì giải sâu giải buồn, không nghĩ tới sau lại lại đã xảy ra như vậy nhiều sự. Này một trí hoãn, rời đi ra thời gian liền có chút dài quá, nội tử cũng thập phần lo lắng. Ta liền nghĩ, lần này trở về lúc sau, đem nội tử từ trong gia tộc tiếp ra tới, mặt khác gan, cái tiểu gia, nhật tử còn có thể vui sướng chút. Phùng Di Vi lập tức nói, nếu đại ca muốn tìm trụ địa phương, không bằng ở chúng ta vạn mai sơn trang phụ cận nhìn xem. Cứ như vậy, chúng ta hai nhà cũng có thể cho nhau chiếu ứng chiếu ứng. Bùi tương gật gật đầu, ta ngày hôm qua đến phủ cận thanh khúc trấn trên đi dạo, phát hiện trong thị trấn y quán đại phu rất nhiều, dân phòng cũng phi thường thuần phát, đại gia an cư lạc nghiệp không có gì đại tranh chấp xác thật là sinh hoạt hảo địa phương. Cho nên, ta đã có tính toán, tưởng đem tân chỗ ở an bài ở mấy nhà y quán phụ cận, nói như vậy, cũng phương tiện chiếu cố nổi tử thân thể. Nghe được bùi tương giải thích, Phùng Di Vi Cảm Thắn nói, đùi lại ca thật vì tẩu tử suy nghĩ. Đùi tương thản nhiên nói, kỳ thật cũng có ta chính mình vài phần tiểu tâm tư. Người đều nói xa rời quê hương không dễ dàng, tuy rằng ta cùng nội tử đều có vài phần võ nghệ, cũng không sợ dù côn lưu manh khi dễ, nhưng là cũng không nghĩ cả ngày vì những cái đó nhảm chán người lãng phí thời gian. Liên nghĩ mượn một chút vạn mai sơn trang thanh danh, đổi đến vài phần thanh tịnh. Phùng phu nhân, về sau chúng ta phu thê hai người ở tại thanh khúc chấn trên liền phải làm phiền bên trong trang hơi chút quan tâm vài phần. Phùng Di Vi nhấp miệng một nhạc, biết lời này trung khách khí thành phần chiếm đa số. Lấy bùi đại ca công phu cùng thủ đoạn, như thế nào sẽ sợ hãi du Côn lưu manh dây dưa. Hú hù, những người đó cũng là có nhãn lực thấy nhì, biết nhà nào có thể trọc, nhà nào không thể trọc, như thế nào lấy trứng gà chạm vào cục đá. Nàng tâm tư vừa chuyển, liền minh bạch bùi đại ca lựa chọn định cư ở thanh khúc Trấn trên nguyên nhân chủ yếu. Hơn phân nửa cùng nơi này mấy nhà có danh vọng y dịch quán có quan hệ. Người này à, vô luận là người trong giang hồ vẫn là bình thường ba tánh, đều không rời đi chữa bệnh chữa thương đại phu. Húng chi, bùi đại ca trong nhà có mang thai thế tử, tương lai còn có tân sinh bảo bảo, hắn khẳng định là bởi vì coi trọng thê nhi khỏe mạnh, mới lựa chọn thanh khúc chấn. Nếu không nói, lấy người trong giang hồ thích nổi danh lập y tính tình, đang lúc tráng niên bùi đại ca như thế nào sẽ lựa chọn định cư tại đây loại yên ổn thuần pháp địa phương. Bùi tương lại cùng Phùng Di Vi Hàn Huyên trong chốc lát, lúc sau liền rời đi. Tới rồi buổi chiều, nàng gặp được vị tiên linh nhi biểu muội. "Hàn cô nương, có lễ." Bị người đỡ xuống xe ngựa Hàn Linh Nhi suy yếu gật gật đầu, nàng dựa ở vũ giả trên người, hướng tới sơn trang nội mọi người lộ ra thanh thiển nhu hòa mỉm cười. Đây là thủy liên hoa giống nhau thanh nhã nhu nhược cô nương. Hàn Linh Nhi thân thể trạng huống cam ưu, Tây môn thâm cao mày cho nàng kiểm tra rồi một phen, có kết luận nói: "Linh Nhi biểu muội vốn dĩ liền có chút ược chứng." lần này lên đường khi chứ lạnh, sau đó lại uống lên không đúng bệnh dược, khiến cho bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. bước đầu trần bệnh, nàng uống những cái đó không đúng bệnh trên thuốc, hẳn là có chút độc tính không cường thảo dược, thân thể cường trắng người uống lên về sau, nhiều lắm nháo vài lần bụng hoặc là hơi hơi nóng lên, nhưng là ninh nhi biểu muội thân thể bẩm sinh suy yếu, đã chịu ảnh hưởng liền lớn hơn nữa. phùng di vi nôn nói, còn có thể điều dưỡng hảo. tây môn thâm trầm ngâm một chút, cuối cùng gật gật đầu, nếu là ta tự mình ra tay nói. Một năm thời gian, hẳn là sẽ làm biểu muội bình yên vô sự. nay liên hảo, nay liên hảo. Phùng Di Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ tay niệm một tiếng Phật hiệu. Hà Ninh Nhi bên người một người cầm kiếm thị nữ khó chịu mà mắt trợn trắng, ngay sau đó lại đau lòng mà nhìn nhà mình cô nương. Bọn họ cũng đều biết, Hà Ninh Nhi sở dĩ sẽ tao này phiên tội, chính là bị liên lụy. Những cái đó kẻ xấu vì thiết hạ sắc cục, muốn mượn Hà Ninh Nhi thân phận, liền đem nàng vây ở trên đường lại dùng đổi dược hạ độc thủ đoạn làm nàng một bệnh không dậy nổi vô pháp bình thường lên đường đến vạn mai sơn trang cứ như vậy từ sát ảnh các sát thủ giả trang biểu tiểu thư liền có thể mạo danh thay thế hà ninh nhi bên người nha hoàn đối phùng di vi bất kính phùng di vi bởi vì ấy nay không có so đo nhưng bên người nàng người cũng không phải ăn chay lập tức cười ngâm ngâm mà mở miệng do hỏi bạch cờ tiểu thư nhà ngươi ở trên đường bị bệnh ngươi như thế nào không cho người truyền tin lại đây làm cho chúng ta trang chủ sớm chút an bài người đi tiếp Bạch cờ có chút buồn bực mà đáp, truyền tin người bị thu mua, chúng ta cũng là vừa dối biết, phía trước viết những cái đó tin đều bị hắn trộm gấu lưu. Vậy ngươi nên ra roi thúc ngựa mà tự mình chạy tới, như thế nào có thể vẫn luôn làm chờ hồi âm, bạch bạch đến trễ biểu tiểu thư bệnh tình. Hàn Ninh Nhi ho khan vài tiếng sau, hướng tới Phùng Di Vi cười nói. Biểu tẩu, ta cho ngươi cùng biểu ca thêm phiền thoái. Ta lần này ra tới không có trước tiên nói cho mẫu thân, chỉ là để lại một phong thơ. Nói là tới vạn mai sơn trang bên này giải sầu. Trong chốc lát uống xong rượu ta tự mình cho mẫu thân viết một phong xin lỗi tin. Phùng Di Vi lập tức nói, xác thật nên cấp cô mẫu mộ viết một phong thơ báo bình an, ai, nàng lao nhân ra khẳng định xuất ruột. Phùng Di Vi nói xong câu đó, liền trừng mắt nhìn bên người vũ giả liếc mắt một cái, ý bảo nàng im tiếng. Ninh Nhi biểu muội đừng nói phiền toái không phiền thoái, người đến biểu ca biểu tẩu ra làm khách, tùy thời đều có thể tới. Chỉ là Ngươi về sau nhất định phải cùng cô mẫu nàng lao nhân ra trước tiên nói rõ ràng. Đến nỗi lần này ngoài ý muốn, là chúng ta vợ chồng liên lụy ngươi, ngươi nhất định phải ở vạn mai sơn trang điều dưỡng hảo thân thể. Nếu không nói, cô mẫu nên thương tâm. Hàn Ninh Nhi cảm kích lời, nàng vẫn luôn ở cùng Phùng Di Vi nói chuyện, ánh mắt rừng ở Tây Môn Thâm trên người thời điểm, cũng là đảo qua mà qua, bình bình đạm đạm, nhìn không ra đối Tây Môn Thâm có cái gì đặc thù tình nghĩa. Nhưng là, mọi người ở đây cáo từ rời đi thời điểm. Hàn Ninh Nhi bỗng nhiên gọi lại Tây Môn Thâm. Biểu ca, ta ở trên đường gặp một cái kỳ quái người bệnh, bệnh trạng cùng ngươi phía trước nói cái loại này đầu tật ẩn đau rất giống, nhưng lại có chút khác nhau, Ta y thuật không tin, lo lắng phán đoán sai rồi. Tây Môn Thâm trong mắt toát ra cảm thấy hứng thú thần thái, hắn bước chân vừa chuyển, ở Hàn Ninh Nhi đối diện ghế trên ngồi xuống. Cụ thể là cái gì chẳng huống, ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Bùi tương cùng Phùng Di Vi đi ra Hàn Ninh Nhi sân. Trong hai tựa hồ còn có thể nghe được kia đối biểu huynh muội nhẹ nhàng nói chuyện với nhau thanh. Phùng Di Vi biểu tình bất biến, chỉ là nghiêm túc dò hỏi Bùi Tương, Bùi Đại ca, cái này Ninh Nhi biểu muội có hay không dịch dung. Bùi Tương lắc lắc đầu, lấy ta trước mắt kiến thức tới phán đoán, hàng cô nương không có dịch dung. Nghe vậy, Phùng Di Vi mặt mày giãn ra, là Ninh Nhi biểu muội bản nhân liền hảo. Bùi Tương lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau sân, Tây Môn Thâm tạm thời không có ra tới dấu hiệu. Phùng Di Vi nhìn bốn phía không có người ngoài, liền nhỏ giọng hỏi: "Bùi lại ca, ngươi có phải hay không cũng nghe tới rồi những cái đó nhàn thoại, chính là về Ninh Nhi biểu muội." Bùi Tương hơi hơi gật đầu, trên mặt lộ ra một cái lược hiện xấu hổ tươi cười. Phùng Di Vi ánh mắt thản nhiên, ngữ khí bình thản, kỳ thật, những lời này đó đều là thật sự, Ninh Nhi biểu muội xác thật tâm mộ phu quân của ta. Nhưng ta xem phu nhân ngươi một chút đều không lo lắng ghen. Ta nhưng thật ra hy vọng có thể ăn một lần dấm Phùng Di Vi cắn cắn môi. Phu quân người kia, ta quá hiểu biết hắn, trừ bỏ cùng y lý thuật tương quan sự tình, hắn đều sẽ không phân ra nhiều ít lực chú ý. Tây môn trang chủ có thể được đến phu nhân này phân tín nhiệm, là hắn may mắn. Phùng Di Vi mắt lộ ra mê vắng, đại gia nhưng thật ra đều nói ta tương đối may mắn. Phu quân hắn trừ bỏ quá mức si mê y lý thuật ngoại, đối ta chưa từng có nửa phần không tốt. Không tham hoa háo sắc, không thô lỗ ngang ngược, so với trong nhà bọn tỷ muội nhân duyên, ta vận khí tuổi hồ đã thực hảo. Bùi tương nhìn không được khuyên một câu, có một số việc, như người uống nước gấm lạnh tự biết. Phùng di vi thở dài một hơi, không hề nói thêm cái gì. Nhìn Phùng di vi đi xa bóng dáng, bùi tương đứng ở tại chỗ trầm tư một lát, trong mắt hiện lên mấy phần nghi hoặc. Nếu sát ảnh các sát thủ muốn mượn hàn ninh nhi thân phận làm việc, vì sao không dứt khoát đem người giết, ngược lại chọn dùng càng thêm phiền toái phương thức. Hạ độc, làm mệt mỏi, chặn lại tín hàm cùng chặn tin tức, những việc này làm sung dưới, thật sự là tốn công lại cố sức Còn dễ dàng ra bại lộ, này nhưng không phù hợp sát ảnh các tấp phong. Còn có phùng di vi. Cùng lúc đó, ở ngàn dặm ở ngoài vô danh trên đảo, Ngọc La Sát cùng tiểu lão đầu đang ở giàn co. Hai người đều gắt gao mà nhìn chăm chăm đối phương, không bỏ lỡ đối thủ mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, mỗi một kia cơ bắp biến hóa. Ngươi còn muốn tái chiến sao? Ngọc La Sát, ngươi còn quá tuổi trẻ, trung vi không phải đối thủ của ta. Ngọc La Sát cười lạnh nói, ta xác thật không thắng được ngươi, nhưng ngươi cũng giết bất tử ta. Chỉ cần ta bất tử, chúng ta liền có thể vẫn luôn chiến đấu đi xuống. Tiểu lão đầu nhìn ngọc la sát ánh mắt giống như là đang xem một cái không hiểu chuyện hài tử. Người hà tất như thế tính toán trí ly, ta chỉ là tưởng thỉnh lệnh phu nhân tới trên đảo làm làm khách mà thôi. Lệnh phu nhân không vui tới, ta liền không có đi thỉnh lần thứ hai, không nghĩ tới ngươi lại không thuận theo không buông tham mà đuổi tới trên đảo tới. Ngọc la sát phủi phủi ông tay áo, không để ý tới tiểu lão đầu khiêu khích biểu tình, cũng không tiếp hắn nói cha ngược lại thong thả ung dung mà nói ở võ công thượng ngươi ủy vào tuổi đại nội lực thâm hậu thắng ta chính là ở chủ tính phương diện ngươi xác thật chỉ dài quá tuổi mà không có trường đầu vóc. ngươi cho rằng ta cứ như vậy thiếu kiên nhẫn tiểu lão đầu sắc mặt biến đổi đống nhiên trầm giọng hỏi ngươi ở giang nam bên kia làm cái gì không có gì chính là ở hai ta đánh giá mấy ngày nay đem ngươi tốn tâm tư làm ra tới kia mấy cái bí mật tổ chức sốc cái đế hướng lên trời tiểu lão đầu giữa mày lại Nhưng thực mau liền bình phục trong thần sắc khác thường, nhàn nhạt nói. Bất quá là mấy cái tùy tay thao túng tiểu thế lực mà thôi, xúc liền xúc đi, coi như là ta cấp lệnh phu nhân nhận lỗi. Ngọc La Sát thản nhiên nói, ta phu nhân nhưng không hiếm lạ những cái đó tàn binh bại tướng. Đúng rồi, thời gian hấp tốc ta cũng chỉ phát hiện bốn cái cùng ngươi có quan hệ bí mật tổ chức. 1, 2, 3, 4, ai, ngươi không đau lòng đi. Tiểu lao đầu loát loát dâu, bất động thanh sắc. Ngọc La Sát tiếp tục nói. Ta đoán ngươi là có chút đau lòng, bởi vì đem chúng nó tổ kiến lên yêu cầu tiêu phí tiền bạc cũng không ít. Những cái đó tiền đều là nơi nào tới đâu. Làm ta đoán xem xem, gần nhất. Trên giang hồ có cái lợi hại sát thủ tổ chức gọi là sát ảnh cát, giống như rất thần bí. Tiểu lão đầu nhéo đứt một cây dâu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn vài câu lời nói thật. Ngươi hỏi. Ngươi đi thỉnh ta phu nhân lần đó, mục thơ tỉnh đi sao? Đi. Ngọc la sát tưởng. Kia nàng chính là cái kia cái thứ tư người. Sương tình nói, cái thứ tư người lợi dụng lôi chấn tử huy hiếp thuận lợi chạy trốn. Kia mấy cái lôi chấn tử là người cung cấp cho nàng. Đúng vậy. Tổng cộng mấy cái. Tam cái. Ngọc la sát trong lòng trầm xuống, hắn chính mắt gặp qua lôi chấn tử uy lực, biết lâm biên kia chàng bảo tạc không sai biệt lắm chính là tam cái lôi chấn tử tạo thành. Chỉ có tam cái, người không có lại cho nàng cùng loại huy lực hỏa dược. Tiểu lão đầu nhìn thoáng qua ngọc la sát đông nhiên nghị thông suốt hắn nổi điên nguyên nhân, lập tức lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Ta có thể minh xác báo cho ngọc giáo chủ, không chỉ có mục thơ tình trong tay không có cùng loại hỏa dược, sát ảnh các sát thủ trong tay cũng không có. Ngọc la sát nghi hoặc, mục thơ tình từng ở giang nam cầm quyền, có lẽ trong tay sẽ có dấu phích lịch đường hỏa dược. Tựa như xương tình, chỉ ở phích lịch đường phụ cận trụ quá một đoạn thời gian, liền bất động thanh sắc lộng không ít hỏa dược phong thân. Tiểu lão đầu khinh thường cười lạnh, phàm là bước lên ta này vô danh đảo. Trừ bỏ Ngọc giáo chủ ngoại, những người khác trên người có cái gì vũ khí, đều lừa không được ta. Điểm này, Lão Phu có thể bảo đảm. Ngọc La sát lâm vào trầm tư giữa, nếu ngày ấy mục thơ tình cùng sát ảnh các sát thủ đều không có hỏa dược, như vậy, trên bờ cắt những cái đó bạo tạc dấu vết là như thế nào? Từ xương tình ở lâm biên lọt vào công kích sau, ta khiến cho người chú ý phi tiên đảo thượng khắp nơi thế lực, biến cố phát sinh là lúc, khắp nơi thế lực đều không có gì động. Diệp gia cũng nói không có phát hiện khả nghi cao thủ. Có thể giấu giếm được ta lãnh đời cao thủ căn bản không cần vận dụng hỏa dược. Ngọc La sát nghĩ đến trên bờ các chiến đấu dấu vết, bài trừ lãnh đời cao thủ lui tới khả năng tính. Nếu hỏa dược không phải định nhân, như vậy là xương Tình chính mình chuẩn bị hỏa dược. Nếu hỏa dược là của nàng, hơn nữa nàng kiếm thuật, Mục thơ Tình đám người căn bản không hề uy hiếp. Ai bức cho nàng chật vật quan kiếm, liền ngực treo ngọc bội đều thất lạc. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoa Cảng tạ ở 2020 06 29 20, 18 20 giây 30 18 giờ, 3, 10 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, đầu đỏ 3 cái, 370 216 1 cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nguy giặc 100 linh một bình, phấn mặt xoáy tạc trời cao 90 bình, lười nhác 88 bình, vân khi 80 bình, thủy tinh tâm 50 bình, mặc vọng đừng quên. Nô môn tố chi 40 bình, vong khóa A vong khóa 35 bình, tinh hỏa, giấy lạ 30 bình, vốn lượn 24 bình, sờ dần, y y, hòn đá nhỏ, vẽ 20 bình, hàn đường 15 bình, mục mạc lưu bạch 12 bình, mở cờ cờ 11 bình, đi y, cục đá lụy, tỉnh cốt chân nhân, tô tiểu tư lâm na, bạch lạc, mau mau tháo tháo, cờ cờ, 3708216, đậu giá bạch 10 bình, quỷ, cốt cung thủ, tình an, tích đêm cơ. Ẩn là che dấu ẩn, gạo kê, 46017830, 300 thảo 5 bình, chim cánh cụt bảo bảo, kỳ kỳ hai bình, cá mặn nằm mà, 20487360, sán sán, khách hoành 23155266, lâu la, hát sơ cuồng, một trưởng ly, khó qua một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 123 Ở Hàn Ninh Nhi đến bạn Mai Sơn Trang ngày hôm sau, bùi tương liền cáo từ rời đi. Tây môn vợ chồng chưa từng có nhiều giữ lại, bởi vì bọn họ cho rằng thực mau là có thể một lần nữa nhìn thấy tân bằng hưu. Bùi tương nắm mã một mình một người tới đến thanh khúc trấn, ở tân thuê nhà cửa trước dừng lại trong chốc lát. Lúc này đúng là ba tánh nhân ra thần khởi ra cửa thời điểm, cho nên ngõi nhỏ hộ gia đình đều chú ý tới bùi tương, cũng nhận ra nàng là gần nhất liền phải chuyển đến hàng xóm mới. Đại gia ngươi một câu ta một câu cho nhau chào hỏi, có người dò hỏi bùi tương khi nào lại đây thường trụ có người hỏi bùi nương tử gì ngày lại đây cùng trượng phu đoàn tụ. Tán gâu chung, láng giềng láng giềng từ bùi tương trong miệng biết được, nàng chuẩn bị trước rời đi thanh khúc chấn một thời gian, đi quê nhà đem nương tử tiếp ra tới, sau đó phu thê hai người lại cùng phản hồi nơi này. Đến lúc đó, ta cùng nội tử nhất định thỉnh các vị hàng xóm láng giềng uống một đốn vô cùng náo nhiệt dọn nhà rượu. Cùng tương lai hàng xóm nhóm Hàn huyên xong, bùi tương liền đẩy cửa tiến vào nàng thuê trong nhà. Mọi nơi nhìn nhìn, Nàng đem một phong trước tiên viết tốt tin đặt ở chính đường trên xa nhà, rồi sau đó lại ở trên tường làm một cái tương đối rõ ràng ám hiệu chỉ thị. Tuy rằng khả năng tính cực tiểu cực tiểu, nhưng vạn nhất ngọc la sát đuổi tới đâu, vẫn là trước tiên làm chút chuẩn bị đi. Bùi tương nghiêm túc khóa kỹ tiểu viện đại môn, cưỡi ngựa rời đi thuần phát an bình thành quốc chấn. Quay đầu lại nhìn về nơi xa, nàng có chút tiếc nuối mà thở dài một hơi. Là cái nhàn nhã dưỡng lao hảo địa phương, đáng tiếc. Nàng sờ sờ má cổ, hai chân nhẹ kẹp nhanh chóng biến mất ở thị trấn ngoại trên quân đạo. Ở Ly Thanh Khúc trấn không xa một cái khác trấn nhỏ thượng, Bùi Tương đem ngựa bán cái không tính cao giá, rồi sau đó lại ở khách điếm thuê một phòng. Nàng một lần nữa làm dịch dung nguy trang, vứt bỏ Bùi Hiểu phong thân phận sau, từ khách điếm cửa sổ trộm nhảy đi ra ngoài. Một ngày sau, Bùi Tương xuất hiện ở một chỗ dân cư đông đúc thành trấn thượng, nàng lúc này đã thành một người vừa mới tang phu tuổi trẻ quả phụ, chuẩn bị ở cái này người đến người đi thương mậu phát đạt thành trấn ăn cư nàng ở trong thành xoay chuyển hỏi thăm một ít hữu dụng tin tức sau liền nhanh chóng gõ định rồi tân chỗ ở Bùi tương thuê một gian độc môn độc viện tinh xảo tiểu nhà cửa ở vào vĩnh lăng thành ngõ điểm thủy đến ngược đệ nhị gia trong viện có giếng có giàn trồng hoa còn có một gốc cây cây liễu hoàn cảnh thập phần thanh lũ lịch sự tao nhã đây mới là nàng chân chính muốn cư trú địa phương ở ngõ điểm thủy đầu hẻm ở một vị thập phần có đỡ để kinh nghiệm thôi bà tử ở khoảng cách ngõ điểm thủy không xa phố tây mở ra một nhà truyền thừa trăm năm ý li quán Ý hề quán nội, tổ tôn tam đại đều là tâm địa thuần hậu lương y hề, càng diệu chính là, nhà bọn họ nữ quyến cũng đều hiểu chút y hề thuật, thường cấp phụ cận nữ tử trị chút phụ nhân tiểu ma bệnh. Bùi tương vội vàng chuyển nhà, chờ nàng xử lý xong một loạt việc và sau, đồng nhiên phát hiện cách vách sân cũng chuyển đến tân người thuê. Nghe nói, trung hợp ở nàng vào ở ngày hôm sau, một đôi phụ tử trở thành nàng hàng xóm mới. Ngày này, bùi tương từ bên ngoài trở về, đụng tới đôi phụ tử kia ở viện môn khẩu đùa dẫn. Ba tuổi hài tử Khanh khách mà cười, dương tay nhỏ muốn đi ra ngoài chơi, làm phụ thân có việc muốn nội, xách theo nhi tử liền hướng phòng trong đi, nề hà kia hải tử thập phần cơ linh, tay nhỏ câu lấy môn hoàn chính là không bông ra. Tuổi trẻ phụ thân một bên hống hài tử, một bên cùng bùi tương chào hỏi. Bùi nương tử, nhà của chúng ta mấy ngày nay ở một lần nữa tu trình sân, ba ngày sẽ có chút động tĩnh, còn thỉnh ngươi đảm đương chút, một hai ngày là có thể hoàn công. Bùi tương nhìn này đôi phụ tử vui mừng ở chung, nhấp miệng một nhạc từ trong rổ lấy ra một khối mềm mượt bánh gạo ở tiểu hài tử trước mắt cơ tiểu hài tử lực chú ý lập tức đã bị ngọt phun phun bánh gạo hấp dẫn bắt lấy muôn hoàn tay cũng chậm rãi buông ra không sao lục đại ca quá khách khí quê nhà chi gian nào có chú ý nhiều như vậy đối diện tiểu hài tử rốt cuộc hoàn toàn bị bánh gạo hấp dẫn lực chú ý buông ra muôn hoàn đi bắt bánh gạo hài tử phụ thân nhân cơ hội đem hắn tay nhỏ cố định trụ vừa không làm hắn lại bắt lấy muôn hoàn cũng không cho hắn đi lấy bùi tương bánh gạo nha một đôi nho đen dường như mắt to hiện lên không thể tin tưởng ủy khuất biểu tình bùi tương xì một nhạc, đem bao giấy dầu điểm tâm đặt ở hài tử túi láo. cấp chứng chứng thêm cái cơm làm phụ thân cũng không có quá chậm lại dù sao quê nhà chi gian tổng có thể cho nhau hỗ trợ bánh bánh bị bỏ vào túi láo trong nháy mắt vừa mới còn vẻ mặt ủy khuất lục chứng chứng tiểu bằng hữu nháy mắt liền thu hồi trong ánh mắt nước mắt một lần nữa cười đến lại ngọt lại mềm lục vũ hử cười một tiếng đối lại bạch lại nộ lại cơ linh nhi tử cũng không có cách Lục đại ca như thế nào đống nhiên muốn tu chỉnh sân? Là tính toán một lần nữa lộng chút hoa cỏ cây cối sao? Không, là cho tiểu tử này làm cho. Hắn mãn ba tuổi, nên bắt đầu học chút gia truyền võ nghệ, ta cho hắn san bằng một miếng đất, làm hắn luyện tập một ít kiến thức cơ bản. Bùi tương như suy tư gì gật gật đầu. Nàng đã sớm biết lục vũ sẽ chút quyền cước công phu, lục vũ cũng biết nàng có chút giang hồ thủ đoạn. Nguyên lai tiểu hài tử ba tuổi liền phải bắt đầu đầm cơ sở sao? Lục đại ca trong nhà vẫn luôn là như thế này giáo dục đời sau tập võ sao. A, Lục Vũ một người, ngay thẳng mà đáp, không phải à, nhà của chúng ta ta là đầu một cái tập võ, ta cũng không biết tiểu hài tử hẳn là vài tuổi bắt đầu đặt nền móng. Ta chính là xem cái này tiểu tử thúi tinh lực tràn đầy, có thể chạy có thể nhảy, liền tưởng cho hắn tìm điểm chuyện này làm, đỡ phải suốt ngày gây sự. Bùi tương mỉm cười, Lục đại ca lời này nhưng đừng với mặt khác hàng sóng nói bằng không toàn bộ ngõ điểm thủy đại nương tiểu thím đều đến tới tìm ngươi tâm sự, không cho ngươi khi dễ chứng chứng. nhắc tới cái này, lục vũ chịu chịu khoe miệng. ta cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa như vậy sẽ thảo người nè vui. ôm hắn đi ra ngoài chuyển một vòng, luôn là bị tắc một đống đồ vật, cũng không gặp hắn so con nhà người ta ngon nha. bùi tương nghĩ đến lục chứng chứng kia cực hảo nữ nhân duyên, cảm thấy có chút thiên phú thật là trời sinh. hai người lại nói chuyện phiếm vài câu ngõ điểm thủy bắt quái tin đồn thú vị sau, liền từng người tách ra. Bùi tương về đến nhà, nghĩ đến lục chứng chứng đáng yêu bộ dáng, túi đầu sờ sờ chính mình bụng, hy vọng cái này tiểu gia hỏa cũng có thể giống lục chứng chứng như vậy khỏe mạnh hoặc bác. Tuy rằng cha ngươi ở khác phương diện chẳng ra gì, tính cách càng không thảo hỷ, nhưng thân thể tố chất vẫn là không tồi. Nhoáng lên nhi chính là một tháng, hôm nay, bùi tương ra cửa mua đồ ăn, ở đi ngang qua nghiêng phố đầu phố thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi dạo bước đến đầu phố tường đá rán bố cáo địa phương. Mắt cũng không chấp mà nhìn chăm chú mặt trên nội dung. Thực bình thường tìm người bố cáo, nhưng là bùi tương lại đọc đã hiểu bố cáo trung ẩn hàm la sát giáo tiếng lóng. Tới gặp ta, bùi tương. Bùi tương thần sắc tối nghĩa mà nhìn thoáng qua bố cáo thượng gặp mặt địa chỉ, đúng là thanh khúc chấn trên nàng thuê kia chàng nhà cửa. hắn quả thực đi tìm tới. La sát giáo giải tán sao. Xuống dốc sao. Như vậy nhàn. Ta hiện tại trốn chạy hẳn là tới kịp, nhưng người nọ tính cách quá mức gâm tình bất định. Bùi tương nghĩ đến thanh khúc chấn từ nhị đẳng nhân cùng vạn mai sơn trang tây môn vợ chồng, mỉ môi. Mấy ngày trước thanh khúc chấn trên, Ngọc La sát lạnh mặt đọc xong từ trên xà nhà gỡ xuống tin, phất phất tay, khiến cho người đem từ nhị thả chạy. Bùi tương tin thực ngắn gọn, thực lãnh đạm. Giữa những hàng chữ không có bất luận cái gì lừa tình cung bịa giải, chỉ là nói cho đọc tin người. Nếu là muốn tìm được nàng, chỉ bằng thật bản lĩnh, đừng làm khó dễ không biết tình người. Rất đơn giản phép khích tướng, nhưng lại dùng được. Đặc biệt là đối Ngọc La Sát. Nếu là Bùi Tương ở tin giữa dòng lộ ra một kia xin tha cùng lưu luyến, Ngọc La Sát ngược lại sẽ bị làm tức giận. Nhưng nàng sát thật thăm dò hắn tính tình, hoặc là nói, nàng bản thân tính cách vừa lúc hoàn hoàn toàn toàn trọc chúng Ngọc La Sát, tổng có thể được đến nàng hy vọng kết quả. Ngọc La Sát tưởng, Bùi Tương rời đi Phi Tiên đảo khi là mạo dùng Vạn Mai Sơn trang hộ vệ thân phận, một phương diện là bởi vì cái kia thân phận có rất nhiều tiện lợi chỗ, người chết thân phận, người từ ngoài đến, có rời đi lý do. Về phương diện khác, chưa chắc không có nàng không muốn liên lụy không quan hệ người cẩn thận. Nàng đây là đem chính mình nào đó không tính uy hiếp uy hiếp hướng trong tay ta đưa. Ý thức được điểm này, Ngọc La Sát ngược lại không nghĩ dựa vào điểm này đắn đo nàng. Bởi vì này sẽ làm Ngọc La Sát có một loại tháng chi không võ cảm giác, có một loại bị chính mình nữ nhân nhìn bẹp buồn bực. Đối đại những người khác, hắn có thể không hề cố kỵ mà sử dụng các loại rào hoặc hung ác thủ đoạn đặt thành mục đích, nhưng là đối đại duy nhất động quá tâm nữ nhân. Ngọc La Sát kiêu ngạo ngược lại làm hắn vô pháp không chết thủ đoạn mà đi làm việc. Ám một, đi cha, nay phụ cận thành chấn thượng. Ám một cúi đầu đợi trong chốc lát, không có sau khi nghe được nửa câu phân phó, hắn nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu, trong mắt có chút kinh ngạc, bởi vì Ngọc La Sát rất ít tại hạ mệnh lệnh thời điểm tạm dừng chần chờ. Ngọc La Sát nhắm mắt lại cân nhắc đuổi tương tính cách, cuối cùng có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói: Đi tra một cha cái loại này ngoại lai, vừa mới tang phu quả phụ, tốt nhất là sẽ chút công phu. Tuân mệnh, Ám vệ vèo một tiếng liền rời đi. Lần này tốc độ so dĩ vãng bất cứ lần nào lĩnh mệnh rời đi khi đều mau. Lại nói Bùi Tương bên này, nàng đọc xong Ngọc La sắt dùng phương tây ma giáo tiếng lóng truyền đạt mệnh lệnh sau, liền bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo nên như thế nào làm. Nàng tâm sự nặng nề mà về đến nhà, nhìn lộ tuyến đồ nghiên cứu tân đường lui. Chạng vạng, Bùi Tương bưng một mâm quả tử ngồi ở giàn trồng hoa tiểu thư lạnh, cách vách đông nhiên truyền đến lục chứng chứng tê tâm liệt phế tiếng khóc. Ngay sau đó lại vang lên lục vũ ván giận thanh. Lao tử còn không có đụng tới ngươi đầu tóc ti nhì đâu, ngươi liền khóc đến lớn tiếng như vậy. Ta nói cho ngươi, lục nhị đảng, hôm nay ai tới cầu tình cũng không thể nào cứu được ngươi, ta một hai phải tấu đến ngươi mông nở hoa. Á á á á, hoa hoa người xấu. Bùi tương nghe xong trong chốc lát sau, kia tiếng khóc dần dần nhỏ, nhưng là đứt quãng khụt khịt có vẻ tiểu hài tử càng thêm đáng thương đáng yêu, nàng nhịn không được con con mặt mày. Nghĩ đến về sau khả năng liền sẽ không còn được gặp lại cách vách đứa bé kia, Bùi Tương chọn mấy cái thủy linh linh quả đào trang bàn, đứng dậy đi cách vách. "Lục đại ca, trứng trứng lại gây sự." Ân, Chiêu Miêu đậu cẩu, không cái thành thật thời điểm. Nay bàn quả đào cấp trứng trứng đi, không nửa ngày cũng nên khác." Còn không đợi Lục Vũ trả lời, Lục Trứng Trứng liền từ Lục Vũ phía sau lộ ra đầu nhỏ, béo khuôn mặt thượng còn treo nước mắt, một đôi tròn tròn đôi mắt khát vọng mà nhìn Bùi Tương trong tay chua ngọt quả tử. Lục Vũ thở dài một hơi, Tiếp nhận Bùi Tương trong tay trái cây đưa cho Lục Chứng Chứng, cũng mặc kệ ba tuổi tiểu hài tử có thể hay không đoán được, liền đem người hướng trong phòng đẩy. Ngay mắt, Lục Chứng Chứng đã bị một cổ cử trọng nhược khinh nội kình công phu lấy lên, sau đó lại bị vững chắc mà đưa vào phòng nội. Cửa phòng theo sau một quan, hài tử liền ra không được. Bùi Tương trong lòng ẩn ẩn cả kinh, này tay công phu cực kỳ cao minh, cùng Lục Vũ ngày thường biểu hiện ra thực lực tuyệt đối không phải một cấp bậc. Bùi Nam tử, mời vào môn nói chuyện. Bùi Tương ngẩng đầu nhìn kỹ liếc mắt một cái Lục Vũ, đối thượng hắn gợn sóng bất kinh màu đen đôi mắt, chậm rãi gật gật đầu. Hai người ở trong sân ghế đá ngồi xuống dưới, gió đêm từ từ, đôi đầy mùi hoa cùng mát lạnh, trong phòng còn thỉnh thoảng lại truyền ra tiểu hài tử thì thầm thanh âm. Lục Vũ dẫn đầu mở miệng, "Bùi Nương tử, ta thấy được trên tường đá bố cáo, ngươi chuẩn bị đi gặp Ngọc La sát sao?" Bùi Tương chớp chớp mắt, trong lòng phỏng đoán người này là cái gì lai lịch. Lục Vũ thấy Bùi Tương không trả lời, mày rậm dựng lên, cũng không bán cái nút. Hắn nói thẳng nói, bùi nương tử, ta xác thật biết thân phận của ngươi, ta trụ đến ngươi cách vách cũng không phải ngẫu nhiên, mà là xem ngươi thuê cách vách sân sau, mới mang theo ta đổ đệ dọn lại đây. Bùi tương nhật nhạt cười, ta cái gì thân phận, con thỉnh lục ra nói rõ. Lục vũ quan sát bùi tương thật nhiều thiên, biết nàng luôn luôn cẩn thận, nếu là cùng nàng vòng vo nói chuyện, hai người có thể cho nhau thử đến hướng đông. Cho nên, lục vũ giải thích nói, ta phía trước vẫn luôn đi theo phùng phu nhân bên người, đoán được ngươi là cố xương tình. Hôm nay nhìn đến la sát giao tiếng lóng, mới biết được ngươi tên thật là Bùi Tương. Nay đoạn lời nói cho Bùi Tương một cái tin tức, chính là nếu Lục Vũ lời nói vì thật sự lời nói, đã nói lên hắn võ công cực cao, mới có thể làm nàng vẫn luôn không có phát hiện hắn tồn tại. Bùi Tương dơ tay sờ sờ bùi tóc, tựa hồ ở sửa sang lại tóc. Nàng nổ xuống một quả bạc thoa, đồng nhiên cổ tay trắng non vừa chuyển, liền thẳng tắp thứ hướng Lục Vũ ngực. Lần này lại mau lại tàn nhẫn, mang theo nhẹ nhàng sắc nhọn bí. Lại như tia chớp giống nhau không hề dự triệu. Này một sát chiêu, chịu tải bùi tương bảy phần thực lực. Nhưng là bạc thoa vừa mới đụng vào lục vũ và táo trước, liền rốt cuộc vô pháp về phía trước. Hai ngón tay kẹp lấy bạc thoa, nhẹ nhàng mà, vững vàng mà, chặt chẽ mà. Bùi tương nhướng mày, các hạ hảo công phu, ta tin. Lục vũ lắc lắc đầu, ngón tay buông lỏng, làm bùi tương đem bạc thoa thu trở về. Bùi nương tử không sợ chọc giận ta. Ngươi võ công nếu là không bằng ta, chọc giận ngươi cũng không sự. Ngươi võ công nếu là so với ta cao cường, ta điểm này nhi thực lực đối với ngươi tạo không thành nguy hiếp. Huống hồ, các hạ nếu là muốn thương tổn ta, đã sớm có thể động thủ, hà tất chờ tới bây giờ? Bùi Nương Tử quá mức tự tin, có đôi khi quá thích mạo hiểm cũng không phải chuyện tốt. Bùi Tương Sinh đẹp cười, lặng im không nói. Lục Vũ Tún hạ bên hông bầu rượu, uống một ngụm rượu. Bùi Nương Tử, ta thời trẻ thiếu người khác một thân tình, lần này tùy thân bảo hộ Phùng Phu nhân, kỳ thật chính là quy thuận còn kia phân nhân tình lợ Bùi tương sửng sốt, trong lòng đống nhiên sinh ra bừng tỉnh, nàng rốt cuộc bắt được phía trước cảm thấy không khỏe địa phương. Lục ra, ý của ngươi là, có người đã trước tiên biết sát ảnh các sát thủ muốn sát phùng phu nhân, cho nên thỉnh ngươi bảo hộ nàng. Lục vũ hơi hơi gật đầu nói, từ phùng phu nhân rời đi vạn mai sơn trang bắt đầu, ta liền vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ nàng. Bùi tương lập tức phản ứng lại đây, cho nên, lúc trước ở bờ biển thời điểm, mặc dù ta không có ra tay, phùng phu nhân cũng sẽ không có sự. Đúng vậy. Ta đã chuẩn bị ra tay, kia vạn mai sơn trang những cái đó hộ vệ. Lục vũ mặt mày bình thản, lại mang theo một loại đặc có lãnh khốc. những người đó an uy, cũng không ở ta trả lại nhân tình nợ trong phạm vi. Bùi tương dừng một chút, đối Lục vũ nhận chi lại thầm một ít, đồng thời nàng cũng ở tự hỏi như vậy Lục vũ vì cái gì bỗng nhiên tìm tới nàng? Nghe hắn trong lời nói ý tứ hẳn là đã còn xong nhân tình, rồi lại bắt đầu đi theo ta quan sát ta. Lục ra. Lục vũ giơ tay. Đánh gậy Bùi Tương, vẫn là trực tiếp kêu tên của ta hoặc là Lục Đại Ca đi. Bùi Tương cũng không ra vẻ khách khí, Thúy Thanh nói: "Lục Vũ, ta ở bờ biển cứu lên phùng phu nhân lúc sau, đem nàng đặt ở Y Y quán nội, kia lúc sau liền rời đi. Ngươi là vẫn luôn thủ phùng phu nhân sao?" Lục Vũ hơi hơi mỉm cười, biết Bùi Tương muốn hỏi cái gì, liền nói: "Ta xác thật vẫn luôn canh giữ ở phùng phu nhân bên người, cũng không có đi theo Bùi Nương tử rời đi, cũng không có nhìn đến Bùi Nương tử rời đi ở Y Y quán sau làm chuyện gì." Nhưng ta lại biết một sự kiện, chính là phùng di vi bên người hộ vệ đã toàn bộ bỏ mình, tuyệt đối không có một người tồn tại. Bùi tương hiểu rõ, ngươi từ khi đó khởi liền biết ta là giả trang dịch dung người, sao lại ngọc la sát lại đây, hắn hỏi ý. Nói tới đây, bùi tương đông nhiên tạm dừng một chút, nàng nghĩ đến chính mình bước đi ngọc la sát thủ đoạn nhỏ, nhịn không được đỏ một chút mặt. Lục vũ thấy bùi tương nhắc tới ngọc la sát liền đỏ mặt, chỉ đương nàng nữ nhi tâm tư, không có nghĩ nhiều, tiếp theo bùi tương nói tiếp tục nói. Ngọc giáo chủ đích thân tới, ta thấy hắn không có sát ý, liền xa xa tránh đi. Ta lúc ấy cũng không muốn cho hắn phát hiện ta. Bùi tương trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Lục Vũ lúc ấy tránh đi, đã nói lên hắn bỏ lỡ một chút sự tình. Ân, này liền thực hảo. Bùi nương tử, ta ngay từ đầu cũng không biết nghiêm hộ vệ thân phận thật sự. Nhưng là Ngọc giáo chủ ở trên đảo động tác không nhỏ, ta thực mau liền từ Diệp thị con cháu nơi đó dò xét được xác thực tin tức, biết hắn phu nhân cô xương tình mất tích, hư hứa thực thực đã tử vong. Nhưng ta biết kia không phải thật sự, bởi vì chân chính cô xương tình chính tung tăng nhảy nhót mà đi theo phùng phu nhân bên người. Bùi tương nhướng mày, mắt lộ ra nghi hoặc. Người đoán được ta thân phận, liền phải theo dõi ta. Lục vũ đống nhiên cười một chút, đôi mắt lóe sáng. Ta từ khi đó bắt đầu liền cảm thấy sự tình thú vị. Vốn dĩ tưởng một lần nhảm chán hộ thống, không nghĩ tới, làm ta phát hiện một cái chết giả thoát đi ngọc la sát lợi hại nữ nhân. Nói tới đây, lục vũ lại vui tươi hớn hở mà rót một ngụm rượu tôi cười mang theo một tia bị ý Càng có ý tứ chính là Nữ nhân này không chỉ có có không tầm thường kiếm thuật Tuyệt diệu thuật dịch dùng Còn hoài ngọc la sát hài tử Quả thực là một kinh hỉ tiếp theo một kinh hỷ Cho nên, mặc dù phùng phu nhân bình an Phản hồi vạn mai sơn trang Ta cũng không có suốt ruột rời đi Liền muốn nhìn xem, có thể hay không chờ đến Ngươi cùng ngọc la sát hai người kế tiếp chuyện xưa Bùi tương hừ nhẹ một tiếng Trong giọng nói có hơi hơi trào phúng Nếu muốn nhìn chuyện xưa kế tiếp Ngươi hà tất sớm như vậy liền bại lộ thân phận, vẫn luôn đương cái không ra tiếng không lộ mặt quần chúng không hào sao. Không tốt không tốt lục vũ trong mắt tiếc nuối tình ý chân thành, ta cũng không có đoán trước đến, ta sẽ tại đây vĩnh lăng thành ngoại nhặt được chứng chứng cái kia nhóc con, lại quyết định thu hắn làm đồ đệ. Ai, hắn như vậy tiểu, ta nếu là mang theo hắn nói, khẳng định không thể giống nguyên lai như vậy tự do tự tại mà xem náo nhiệt, cho nên dứt khoát cùng ngươi chọn lửa sáng tỏ thân phận. Bùi tương sừng suốt, chứng chứng không phải ngươi thân sinh tử. Là ta nhặt đồ đệ, kia hắn luyện võ tư chất nhất định phi thường hảo. Đúng vậy, vạn trung vô nhất, liên thành mỹ ngọc. Bùi Tương nghĩ đến Lục Vũ kẹp lấy nàng bạc thoa động tác, đột nhiên hỏi nói, ngươi cấp chứng chứng khởi đại danh sao? Nhặt được hắn thời điểm, hắn đang ngồi ở một cây cây ngô đồng hạ cười khanh khách, ta nghĩ, nếu không dứt khoát kêu hắn Lục tiểu phụng hoặc là Lục tiểu hoàng gì đó được. Lục tiểu phụng. Đối. Đương nhiên, nếu kia tiểu tử sau khi lớn lên không thích tên này, cũng có thể cho chính mình lấy một cái tên chính là kêu lục chứng chứng, ta này là người sư phụ, cũng sẽ không ngăn đồ đệ. Bùi Tương mỉm cười, ta tưởng hắn tình nguyện tiêu lục hỗn đản, cũng sẽ không nguyện ý kêu lục chứng chứng. Lục Vũ cười nhấp một ngụm rượu, dông nhiên tiến đến Bùi Tương trước mặt, nghiêm túc mà đánh giá nàng gương mặt, sau một lúc lâu, hắn lại tấm tắc bảo lạ mà sau này một lui. Ta một đường đi theo ngươi, chứ bỏ muốn nhìn ngươi cùng Ngọc La sát náo nhiệt ngoại, chính là muốn biết ngươi chân thật dung mạo. Ai, ngươi này thuật dịch dung thật lợi hại nha. Nếu không phải ta ngay từ đầu liền xác định cái kia nghiêm hộ vệ đã chết nói, khẳng định sẽ bị ngươi đã lừa gạt đi. Lục vũ đối với bùi tương mặt tả nhìn xem hữu nhìn xem, như cũ tìm không thấy một chút tí vết, nhìn không được tán thường nói. Chắc không được có thể đem ngọc la sát lừa đến xoay quanh, quả thực là thiên ý để vô phùng. Ta có cái lao bằng hữu cũng am hiểu thuật dịch dung, nhưng có đôi khi ta còn là có thể phát hiện một ít manh mối, ngươi thuật dịch dung lại làm ta tìm không thấy một kia sơ hở, thật lợi hại. bùi tương tưởng nếu lục tiểu phụng đã xuất hiện như vậy lục vũ lao bằng hưu sẽ không chính là tư không trích tinh sư phụ đi tâm tắc ta nhất định phải nói cho cái kia đắc ý rảo rạt lao ra hỏa hắn lấy làm tự hào dịch dung thủ đoạn gặp được đối thủ hắc hắc Bùi tương có chút nghi hoặc ngươi nếu vẫn luôn đi theo ta ta dịch dung thời điểm ngươi cũng nên nhìn đến như thế nào còn không có gặp qua ta chân thật dung mạo lục vũ trợn trắng mắt ta như thế nào sẽ cố ý rình coi nữ nhân thay quần áo ngươi ở trong phòng mân mê ngụy trang thời điểm Ta là tuyệt đối không có nhìn lén. Lục đại hiệp quả nhiên là chính nhân quân tử Bùi Tương không mặn không nhạt mà khích lệ Lục Vũ, theo dõi người thời điểm cũng như vậy chú ý, không có lạm dụng võ công, bội phục bội phục. Lục Vũ không để ý Bùi Tương chào phúng, ngược lại lộ ra một cái khiêm tốn sang sảng tươi cười. Bóng đêm dần dần dày, Bùi Tương cầm trong tay bạc thoa một lần nữa cắm hồi tóc mai thượng, nàng nhìn thoáng qua Lục Vũ phía sau phòng ốc, hơi hơi như mày. Chứng chứng hô hấp thực vững vàng, hắn ngủ rồi. Hẳn là Ngươi không đi xem hắn ngủ ở chỗ nào. Cái không cái chăn. Hắn đã là 3 tuổi dưới đại hải tử. Tuy rằng nói như vậy, nhưng lục vũ bay nhanh mà trở về một chuyến nhà ở. Bùi tương thở dài một hơi, nàng nghĩ đến chính mình lại đây cấp chứng chứng đưa trái cây phía trước, còn nghĩ có phải hay không về sao đều không thấy được đứa nhỏ này, hiện giờ lại đã xảy ra ngoài ý liệu sự tình. Lục vũ, ngươi tuyển ở đêm nay cùng ta thẳng thán bộ phận sự thật, là có tính toán gì không sao? Bùi nương tử, vừa mới cùng ngươi đề qua ta có cái lao bằng hưu am hiểu dịch dung chi thuật, hơn nữa thập phần hiếu thắng. Bùi tương gật gật đầu. Lục vũ hơi hơi mỉm cười, ta giúp ngươi tránh thoát ngọc la sát điều tra, ngươi thay ta đi cùng lao ra hỏa kia tỉ thí một hồi, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Bùi tương cũng không có lập tức đáp ứng lục vũ điều kiện, ngược lại dị thường cẩn thận mà do hỏi. liên bởi vì cái này lý do, ngươi liền nguyện ý cùng ngọc la sát là địch. Lục vũ bật cười lắc đầu, bùi nương tử cũng thật đủ cảnh giác. bất quá. Ngươi lần này xác thật là đang nghi, ta thật đúng là liền bởi vì cái này lý do, liền cam nguyện cùng Ngọc La Sắt đánh một trận. Ai, nhân sinh trên đời, liền ở chỗ thú vị hai chữ, nếu không nói, nhật tử liền cùng trộn lẫn thủy rượu dường như vô vị vô cùng. Bùi Tương liếc xéo người này, liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi nói, ngươi cùng ngươi lão bằng Hưu Chi Gian có phải hay không có cái gì đánh cuộc? Nếu thua cuộc, có phải hay không liền phải ngươi đi làm phi thường mất mặt hoặc là phiền toái sự. Lục Vũ uống rượu động tác một đốn, hắn tạp tạm miệng. Lắc đầu thở dài. Bùi nương tử, có đôi khi nữ nhân quá thông minh, liền không đáng yêu. Ngươi như vậy xảo trá thai quái tính cách, là như thế nào cùng âm tình bất định ngọc la sát tiến đến cùng nhau a. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, hai người lúc trước một cái là mai tuyết ám, một cái là cố xương tình, đều giả mô giả dạng. Bùi tương vừa định rồi trở về, liền thấy lục vũ đống nhiên đứng dậy, đống nhiên, hắn mặt mày gian hiện ra một loại ngoại ý muốn mà kỳ quái thần sắc, Còn không đợi bùi tương phản ứng lại đây Ngoài cửa liền vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. "Lục Vũ, bổn tọa cũng muốn biết, là cái dạng gì đánh cuộc làm ngươi như vậy không sợ chết. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ." Cảm tạ ở 202006301803122020070116 giờ 11 phút 4 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dễ bẻ ỷ 80 bình, ha <cười> ha, ô long bạch đảo 40 bình, dễ chèn. Có cái tiểu khả ái tiêu vương ngọt ngào 30 bình, 3 4 5, 7, 7, 5, 2, 3, tưởng dưỡng miêu, 9 tháng, bội nguyệt, thiên hạt dương 20 bình, quỷ cốt cung thủ, ẹ e di, vô hoa quả, bì -E, vũ cá 8 vũ, tiểu kiều, từ từ, ngàn hồn phong, 808-257, miêu miêu, ta lại ác kiểu A-10 bình, điệp đi 6 bình, tần ưu dí 5 bình, mạch sơn khê 4 bình, xoay tròn nghiên hoa, tiêu chiến không hổ không thay đổi danh ba bình, tương tương, tương tương tương tương. Nhìn ra xa phương xa hai bình, huỳnh, hát sơ cuồng, hồng nhung tơ, nước đường bà bối, cá mặn nằm mà, xuân lão mới rất đoạn lâu la, 20487360, lê tử tử một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 124 Viện môn không gió tự khai, nam nhân khoanh tay đứng ở bậc thang dưới, một thân hơi thở giống như sương tuyết hàn đàm, túc sát mà lạnh băng mà nhìn chăm chú vào lục vũ. Lục vũ tê, một tiếng Dơ tay xoa xoa quay hàm, cảm thấy có chút đau răng. Ngươi này công phu lại tiến bộ, tới đã bao lâu? Không tính lâu, chẳng qua. Nên nghe được đều nghe được. Nghe vậy, lục vũ run lên trường bào, về phía trước một bước nói, kia chúng ta đánh giá một hồi. Ngọc la sát không có trả lời lục vũ vấn đề, hắn hơi hơi nghiêng đầu, rốt cuộc đem nặng nghề đen tôi ánh mắt dừng ở trong viện một người khác trên người. Xa lạ mặt, xa lạ dáng người, nhưng như cũ quen thuộc đôi mắt cùng rất nhỏ biểu tình. Nàng có chút khẩn trương đi, cứ việc. Phía sau lưng càng thêm thẳng thắn, đôi tay tự nhiên rũ xuống, nhìn qua đặc biệt thản nhiên cùng không sợ gì cả. Bùi tương, hồi lâu không thấy. Bùi tương chậm gì gì đứng dậy, cùng Ngọc La Sát khách khách khí khí mà chào hỏi. Cựu biệt gặp lại, Ngọc giáo chủ mạnh khỏe. Ngọc La Sát nhìn mặt mày lãnh đạm nữ nhân, kéo kéo khỏe miệng. Bổn tọa không quá mạnh khỏe, bởi vì bổn tọa ghét nhất nói dối cùng lừa gạt. Ta cũng chán ghét nói dối cùng lừa gạt, chính là người tồn tại. Tổng không tránh được muốn nói chút lớn lớn bé bé lời nói dối. Bùi tương lộ ra một cái vô tội biểu tình, phảng phất ngọc la sát trong mắt âm vũ lạnh căm căm lửa giận cùng nàng không quan hệ. Ngọc la sát âm thầm áp xuống ngực bị đè nén, không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua trọc ở một bên lục vũ. Lục vũ, ngươi còn muốn đứng ở chỗ này bao lâu? Bù tọa việc tư cũng không cần người ngoài vây xem. Lục vũ bất mãn mà dơ dơ lên mi, quay đầu hỏi bùi tương. Bùi nương tử, chúng ta phía trước nói còn không có nói xong đâu. Ngươi có nguyện ý hay không giúp ta vội? Ngươi nếu là đồng ý nói, ta hiện tại liền giúp ngươi ngăn lại Ngọc La Sát, cho ngươi lưu trốn đi chạy thời gian. Bùi Tương hơi hơi mở to hai mắt, nhịn không được nghiêm túc đánh giá nói chuyện người biểu tình thái độ. Lục Vũ giữa mày hiện ra làm người nhịn không được tin cậy thẳng thắn thành khẩn cùng ngay thẳng, Phàn Phất chỉ cần Bùi Tương gật đầu, hắn liền sẽ lập tức động thủ giữ đi nàng. Chính là, thiên hạ nào có miễn phí cơm chưa đâu? Lục đại ca, ngươi sẽ bị thương. Không ngại Chỉ cần có mệnh ở liền hảo. Chứng chứng còn ở phòng trong ngủ đâu. Ta tin tưởng Ngọc giáo chủ đại nhân có đại lượng, hắn sẽ không giận cho đánh mèo tiểu hài tử. Ngọc la sát cười lạnh một tiếng, hắn chán ghét này hai người chi gian quen thuộc tự nhiên ở chung thái độ. Lục vũ, ngươi nhất định phải trộn lẫn tiên chúng ta phu thê chi gian góp mắt. Lời này làm bùi tương giữa mày nhảy dựng Phu thê. Ngọc la sát thế nhưng còn nguyện ý thừa nhận này đoạn quan hệ. Là vì hài tử. Vẫn là... Nàng tận lực bất động thanh sắc mà quan sát đến ngọc la sát mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, muốn tìm tòi nghiên cứu ra dấu vết để lại. Đáng tiếc, người nam nhân này ở vào phẫn nội trạng thái, trên mặt trừ bỏ lạnh băng chính là ngạ mạn, căn bản vô pháp làm người nhìn trộm đến chân thật ý tưởng. Bùi tương nghĩ nghĩ, ở lục vũ mở miệng trả lời phía trước ra tiếng nói. Ngọc giáo chủ, ta và ngươi chi gian quan hệ, cũng không xem như phu thê. Lục vũ không chịu cô đơn mà chen vào nói nói, đúng vậy. Y đi theo hai người phía trước giả dối thân phận. Nếu là nghiêm túc bẻ xả trong đó quan hệ nói, hắt hắc, Ngọc La Sát, ngươi hiện tại là cái người góa vợ. Ngọc La Sát không phản ứng thảo người ngại lục vũ, hắn trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi nói, Bùi Tương, ngươi hôm nay nếu là chạy thoát, về sau cũng sẽ vẫn luôn ở vào đào vong giữa, mỗi ngày sợ hãi cảnh giác, lo sợ bất an. Ngươi hy vọng ở như vậy luôn nóng trạng thái hạ dựng dục một cái hải tử sao? Ngươi hy vọng ở không yên ổn hoàn cảnh trung vượt qua chính mình nhất suy yếu một đoạn thời gian sao?" Bùi Tương nhíu như mày, Ngọc La sát ngữ khí nhàn nhạt mà nói, "Ngươi hẳn là cũng phát hiện, cái này Lục Vũ đồng dạng kiêu ngạo lênh khốc, không kiêng nể gì, chẳng qua là ngụy trang đến hảo, chưa từng có với Trương Dương mà biểu hiện ra tới thôi. Nếu ngươi lần này dựa vào hắn lực lượng thành công chạy trốn, thiếu người của hắn tỉnh, tương lai đồng dạng là một cục đại phiền toái." Lục Vũ bất mãn nói, cùng Ngọc giáo chủ so sánh với, "Ta tuyệt đối xem như cái người tốt." Bùi Tương rũ xuống lông mi, ở trong lòng yên lặng cân nhắc lợi hại. Ngươi nói đúng sau một lúc lâu, Bùi Tương bất đắc dĩ thở dài, ta xác thật không nghĩ tại đây loại đặc thù thời kỳ quá thượng lang bạc kỳ hổ sinh hoạt. Ngọc giáo chủ, nếu ngươi không chuẩn bị lập tức liền giết chết ta, như vậy, ngươi ta có không tâm bình khí hòa mà nói nói chuyện. Tâm bình khí hòa? Ngọc La Sắt trong giọng nói hàm chứa vài tia trào phúng. Bùi Tương hơi hơi cười nhạt, trên mặt biểu tình gợn sóng bất kinh, dù sao ta có thể làm được không tức giận lung tung. Ngọc La sát lạnh lùng mà con con khẽ môi, ngươi tưởng nói chuyện gì? Nói chuyện ngươi là như thế nào từ Bùi Tương biến thành Cố xương Tình, lại biến thành hiện tại cái này ở góa Bùi Nương từ sao? Bùi Tương cũng không yếu thế, liền phải mở miệng phản bác. Lục Vũ đống nhiên ngáp một cái, lười biếng mà nói, "Nhị vị nếu muốn nói chuyện, như vậy có không rời bước cách vách. Ta nếu là nhớ không lầm nói, nơi này là nhà ta đi." Ngọc La sát hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất. Bùi Tương đối với Lục Vũ gật gật đầu, "Lục đại ca, Đêm nay quấy rầy ngươi, ta đi trước xử lý một ít việc tư. Đến nỗi đề nghị của ngươi, chúng ta ngày sau lại tế liêu. Lời này làm lục vũ ánh mắt sáng ngời, hắn lại hỏi một lần, ngươi thật không nghĩ hiện tại liền rời đi nơi này. Bùi tương lắc lắc đầu, việc đã đến nước này, có chút lời nói cũng nên nói rõ ràng, có chút quan hệ cũng nên làm mình xác kết thúc. Ta không nghĩ mơ mảng hồ đồ mà vượt qua nửa đời sau. Cách vách trong viện chuyển đến thứ gì rơi xuống đất vỡ vụn thanh. Lục vũ những mày. Ánh mắt có chút vui sướng khi người gặp họa, bùi tương mí môi, xoay người rời đi lục vũ sân. Chờ nàng về đến nhà khi, phát hiện ngọc la sắt tương đương tự quen thuộc, không cần chủ nhân chiêu đái liền chính mình chạy đến trong phòng đi. Hán thắp đèn, ngồi ở bùi tương thích nhất ghế trên, trong tay còn phiên một quyển bùi tương nhìn đến một nửa thư. Ngọc giáo chủ hảo tự tại bùi tương ở rời xa ngọc la sắt trong một góc ngồi xuống, giáo vụ bận rộn, ta không nghĩ tới ngọc giáo chủ sẽ tự mình lại đây bắt ta, thật sự là làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Ngọc La sát lực chú ý phảng phất bị thư thượng văn tự hấp dẫn, hắn chậm gì gì mà phiên một tờ thư sau mới mở miệng nói. Giáo trung việc lại bận rộn, cũng so bất quá tìm kiếm sinh tử không rõ thê tử chuyện này quan trọng. Bùi tương thiệt tình nghi hoặc, ta cho rằng tại ý thức đến cố xương tình khả năng đã ngoài ý muốn bỏ mình lúc sau, ngươi đã sớm nên đình chỉ điều tra tìm kiếm. Rốt cuộc đối với quyền cao chức trọng ngọc giáo chủ tới nói, cố xương tình bất quá là một nữ nhân mà thôi, một nữ nhân mà thôi sao? Ngọc la sắt trong mắt hiện ra rõ ràng tức giận, chúng ta ở trung đoạn thời gian đó, ta đối với ngươi cảm tình là thật là giả, là thâm là thiện, ngươi linh lung tâm tư, sẽ một chút đều phát hiện không ra sao. Bùi tương hơi hơi hoàng hốt, ngay sau đó cười lạnh, tự nhiên phát rất tới, sắt thật tình thâm nghĩa trọng. Đáng tiếc, Ngọc giáo chủ tình thâm nghĩa trọng cùng thường nhân bất đồng. Ngài, là cái loại này chuẩn bị 3-4 năm sau liền chết giả thoát thân tình thâm nghĩa trọng, là cái loại này chuẩn bị mười mấy năm sau lại bỗng nhiên thân đem ta nuôi nấng lớn lên hải tử cướp đi tình thâm nghĩa trọng mỗi trong nháy mắt ngọc la sát tránh đi bùi tương sáng quắc ánh mắt nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi hắn lập tức lại đúng lý hợp tình nói ta xác thật có điều giấu giếm nhưng ngươi cũng không thể so ta thẳng thắn thành khẩn ngươi không chỉ có che giấu chân thật thân phận liền dung mạo ngũ quan đều là giả bùi tương đồng dạng không chút nào trộn dạ. ta giấu giếm thân phận cùng dịch dung ngụy trang đều là có khổ chung, bởi vì ngươi ở đuổi giết ta Ở có tánh mạng chi ưu dưới tình huống, sử dụng một ít tự bảo vệ mình thủ đoạn, là về tình cảm có thể tha thứ, là nhân chi thường tình. Ngọc la sát thiếu chút nữa khí cười, nhướng mày chất vấn. Nếu ngươi không có phản bội la sát giáo, ta như thế nào sẽ hạ mệnh lệnh đuổi giết ngươi? Nhìn lén kiếm phổ, dịch dung chạy trốn, lúc sau ngay trước mặt ta nói dối lừa gạt, một vòng bộ một vòng, nào một sự kiện không có xúc phạm giáo quy đâu. Nhắc tới cái này, bùi tương ánh mắt thoáng dao động một chút. Nàng biết nhìn lén võ công bí tịch việc có chút đối lý. Nhưng là, đùi tương thực mau liền đem kia vài phần chột dạ vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Lúc này đúng là theo lý cố gắng thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể yếu đi khí thế. Võ công bí tịch, nàng giả cư chi. Vốn dĩ chính là ta tự mình tìm được, ta vì cái gì không thể nhìn một cái. Là ngươi hành sự bá đạo, duy ngã độc tôn, mới bức cho ta không thể không nội vàng thoát đi là sát giáo. Huống hồ, kia bổn kiếm phủ cũng không phải ngươi sáng tác. Mà là tiền bối tông sư lưu lại kiếm phổ truyền thừa, là chuẩn bị để lại cho có tư chất sau lại người. Kết quả đã chứng minh rồi, ta có tu tập kia bổn kiếm phổ tuyệt hào tư chất, nhưng ngươi lại không có. Từ góc độ này tới xem, chúng ta hai người chung, ngươi mới là cái kia danh không chính ngôn không thuận người. Nhắc tới kia bổn vô danh kiếm phổ, Ngọc La Sát liền cảm thấy có chút tâm tắc, nhưng hắn thực mau liền có tân nghi hoặc. Ta phía trước bị ngươi lừa, cho rằng cố tuyết tình có một cổ thuần túy đơn giản tâm tư cho nên mới có thể trong lòng không có vật ngoài học tập kia buồn kiếm phủ, không chịu trong đầu các loại hồi ức cùng tạp niệm ảnh hưởng. Chính là hiện giờ xem ra, ngươi như thế xảo trá hay thay đổi, tâm tư loanh quanh lòng vòng, ngươi rốt cuộc là như thế nào nắm giữ những cái đó kiếm ý kiếm chiêu? Bùi tương có thể thuận lợi tập đến kiếm pháp, là mượn dùng ký ức gác mái lấy một cái xảo. Nàng không vui đối ngọc la sát thẳng thắn, cũng chỉ có thể vô tội mà mở to hai mắt, vẻ mặt chính trực bằng phẳng mà đáp. Vấn đề của ngươi quả thực không thể hiểu được. Ta có thể tập đến kia bổn vô danh kiếm phổ, tự nhiên là bởi vì ta có cái kia tuyệt hảo tư chất. Tư chất loại chuyện này huyền diệu khó giải thích, có thể nói là ông trời thiên vị. Cho nên, ngươi hỏi ta, ta cũng không thể cho ngươi chuẩn xác đáp án. A, không phải tùy tiện luyện luyện liền sẽ sao? Ngọc La Sát cười lạnh một tiếng. Ta nếu là tin ngươi này vài câu chuyện ma quỷ, ta chính là thật sự tròn váng. Hảo, chúng ta trước không đề cập tới kiếm phổ việc, chúng ta tới nói một câu ngươi thuật dịch dung. Bùi Tương Bắc Lục Đường Đường chủ, ta phía trước như thế nào một chút cũng không biết ngươi còn có chiêu thức ấy. Bùi Tương, ngươi ở La Sát giáo trưởng thành trải qua có dấu vết để lại, căn bản không có cơ hội cùng thời gian học được như thế tinh diệu thuật dịch dung. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thật là Bùi Tương sao? Hoặc là nói, lúc trước ở Tổng đàn lĩnh mệnh đi Giang Nam phích lịch đường chấp hành nhiệm vụ người, thật là nguyên lai like cái kia Bùi Tương sao? Ngươi thật khi ta không rõ ràng lắm thủ hạ đường chủ tập võ tư chất sao? Bùi Tương thân phận có phải hay không cũng là ngươi giả trang ngụy trang tại đây thân phận ở ngoài ngươi hay không còn có một cái chân chính thân phận bùi tương nội tâm cảnh giác tim đập có chút mau ngọc la sát gắt gao mà nhìn chăm chăm bùi tương không rơi rất nàng bất luận cái gì một cái biểu tình biến hóa hai người đống nhiên liền rằng co lên sau một lúc lâu bùi tương đống nhiên nhuyễn miệng cười ngọc giáo chủ ta có phải hay không chân chính bùi tương ngươi có thể đoán một cái nhà ngươi đã truy tra đến này một bước hoàn toàn có thể tiếp tục tra xét Nếu là từ ta cho ngươi cởi bỏ đáp án, kia nhiều không thú vị. Cựu thiên thập địa, chư thần chư ma, ai có thể hoàn toàn đã lừa gạt nhìn rõ mọi việc ngọc giáo chủ đâu. Ngọc la sát sắc mặt đổi đổi, hắn đông nhiên khép lại quyển sách trên tay, đứng dậy đi đến bùi tương trước người. Ta muốn nhìn ngươi chân chính bộ dáng Ta chính là bùi tương. Vậy ta rất dịch dung. bùi tương không núp đích, nàng ngẩn mặt nhìn chăm chú vào trước người cao lớn nam nhân, ngữ khí khiêu khích. Ta ta rất dịch dung cho ngươi triển lộ ra một trương thuộc về Bắc Lục Đường Đường chủ mặt, ngươi liền tin sao? Ta nguyện ý tạm thời tin tưởng, lúc sau ta sẽ nhìn chăm chằm vào ngươi, thẳng đến ta tìm ra chân tướng. Nhưng ta lại không nghĩ vẫn luôn bị Ngọc Giáo chủ nhìn chăm chăm. Ngọc La Sát, Cố xương Tình cùng Mai Tuyết ám hôn sự là hoàn toàn thành lập ở một hồi lừa gạt phía trên, trong đó ta lừa gạt ngươi thành phần thiếu một ít, ngươi gạt ta sự tình nhiều rất nhiều. Hiện tại hết thể chân tướng đại bạch, chúng ta từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ không hảo sao? Ngọc La Sát cười lạnh, ngươi tưởng xa chạy cao bay? Đừng quên, ngươi hiện tại như cũ khăng khăng, ngươi là đã từng Bắc Lục Đường đường chủ. Nếu dùng cái này thân phận, liền phải gánh vác cái này thân phận mang đến sở hữu phiền toái. Bùi Tương, ngươi nên rõ ràng, ta dĩ vãng là như thế nào đối đãi trốn chạy phạm sai lầm người. Bùi Tương chớp chớp mắt, mặt mày nghiêm nghị, ta biết giáo chủ ngươi luôn luôn thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên ta để ý ngoại biết được Mai Tuyết đám thân phận thật sự sau, lập tức lựa chọn chết giả thoát thân. Ta chính là tưởng an an ổn ổn mà tồn tại. Ngọc La Sát đống nhiên phóng nhẹ thanh âm, lưu tại ta bên người không hảo sao. Bùi tương sau này nhích lại gần, đối trước mắt Ngọc La Sát cảm thấy mệt hoặc. Hoặc là nói, từ biết Ngọc La Sát tự mình đi tìm tới bắt đầu, nàng liền cảm thấy hám sâu khó bể phân biệt giữa. Ở bùi tương trong ấn tượng, luôn luôn giả tâm bừng bừng Ngọc La Sát không nên vì một nữ nhân như thế đại động can qua, cũng không nên như thế nhân từ nương tay. Hắn hẳn là ở biết được chân tướng trước tiên. Liền đem nàng liệt vào cần thiết diệt trừ mục tiêu nhân vật. Mà không phải giống như bây giờ, cùng nàng ở đêm khuya trong phòng người tới ta đi mà khắc khẩu, cho nhau nói rõ chỗ yếu. Bùi tương hơi hơi như mày. Ta nhất định xem nhẹ cái gì, mới tạo thành một loạt phán đoán sai lầm. Bùi tương nỗi lòng bay lột, trong đầu bắt đầu một màn tiếp theo một màn mà hồi phong ký ức, toàn lực phân tích ngọc la sắt đêm nay nhất cử nhất động. Dần dần, một cái không thể tưởng tượng lại cực kỳ khả năng suy đoán hiện lên ở nàng trong lòng. Nàng ánh mắt đống nhiên trở nên kỳ quái mà lương bạc. Ngọc la sát, ngươi. Đủ loại biểu hiện, làm ta cảm thấy ngươi đối ta yêu sâu sắc. Ngọc la sát thần sắc phức tạp, không nói gì. Bùi tương cũng không cần hắn hồi đáp nàng, bởi vì nàng đã trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Ta phía trước đủ loại chạy trốn an bài cùng tránh né kế hoạch, kỳ thật đều là thành lập ở ngươi chỉ đem ta trở thành dựng dục người thừa kế nữ nhân tiền để thượng, nhưng hiện giờ xem ra là ta lường trước xóa. Ngươi đối ta dụ tâm so với ta cho rằng muốn nhiều nếu đã biết ta đối với ngươi dụng tâm vậy ngươi hối hận chạy trốn sao bùi tương biểu tình không có một tia vui sướng nàng thông thả mà kiên định mà lắc lắc đầu ta may mắn lựa chọn chạy trốn mới làm ta thấy rõ ràng một chút sự tình ngọc la sát ngươi như vậy kiệt ngạo kiêu hùng như thế nào sẽ như thế dễ dàng động tâm động tình ta có tự mình hiểu lấy nhưng cố tình sự thật lại nói cho ta ngươi thật sự ở ta trên người tiêu phí tâm tư này chẳng phải là thực mâu thuẫn Ngọc la sát ngữ khí nhàn nhạt, thế gian việc, có rất nhiều đều là nói không rõ, nhân tâm càng là như vậy. Bùi tương tán đồng gật đầu, đúng vậy, nhân tâm biểu gì, đặc biệt là một ít kinh tài tuyệt diễm người. Bọn họ thích đem cảm tình coi như một loại rèn luyện, thích tìm tòi nghiên cứu vào đời vòng tình linh tinh huyền diệu tâm cảnh. Nghe nói một khi siêu thoát ở giữa, tránh thoát trói buộc, võ công cảnh giới liền sẽ được đến đột phá, đến tận đây thiên địa rộng lớn, tự tại tiêu giao. Bùi tương ngữ khí càng ngày càng thấp đu. Ánh mắt lại càng ngày càng sơ lanh thông thấu, đáy mắt tàn lưu những cái đó ít ỏi ấm áp hòa hảo cảm, mắt thấy liền phải theo nàng thanh âm hoàn toàn tiêu tán. Ngọc La Sát đột nhiên nâng lên tay, chặt chẽ mà bưng kín đuổi từ miệng. Hắn cảm thấy đêm khuya tĩnh lặng là lúc, vẫn là an tĩnh chút càng tốt. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoa. Tớs nhìn đến bình luận khu có Tiểu Thiên sứ vấn đề, Ngọc La Sát là như thế nào đoán được nữ chủ lão tràng? Cái này đáp án lúc sau sẽ viết ra tới, trước mắt tình tiết còn ở liên tục đẩy mạnh chung Không đội hà, bút âm. Càng tạ ở 2020 0701 16 104 10, 2020 0702 18, 21, 47 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, sóc chuột ma ma một cái. cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, ỏ dạn chi một cái. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nhi tử lạc đường chỉ biết nói tất hồ hai cái, gì ít lờ. nói lại, nếu thủy một cái cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, yêu diễm lánh 70 bình, ta là hàng rào lạc, nói lại 50 bình, trí mạch mạch 40 bình, giai nhân mạn vũ, trên đường ruộng hoa 30 bình, từ từ trí nhã, thiên tài viên nhỏ, tiểu ngư con cá, miêu miêu miêu, diệp lạc biết thu, linh ngạn cơ, như vậy gần, như vậy xa, úc thanh thanh, ta đang đợi người 20 bình, gì ta, tới bao cây điều bình tĩnh một chút, miêu, diêu tiểu nhị, hoa khai đồ mi, vô hoa quả, chúng rượu, thỉnh kêu ta mềm muội hảo sao. Nhi tử lạc đường, chỉ biết nói tất hồ, như ly thiếu, mặt mặt mười bình, khoai điều quân sáu bình, từ ngọc đường, họ giản chi, nghiêm túc báp, siêu siêu năm bình, tương tương tương tương tương tương, ẩn là che dấu ẩn hai bình, ngộng xác hiểu du, hát sơ cuồng, thời gian chảy ngược, phong tức nha, hồng nhung tơ, ngày mùa hè thành tu, ba tán ăn no no vui vẻ tâm, 44724537, tiên ngâm, 20487360, tát ao bắt cá, hùng chít chít mau cầu, xuân lão mới rắc đoạn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 125 Trong giây lát bị bưng kín miệng, bùi tương theo bản năng mà trận tròn hai mắt, nàng có chút không thể tin tưởng, trong khoảng thời gian ngắn liền cũng có vẻ ngốc đốc. Ngọc La Sát cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên không có dự đoán được chính mình sẽ như vậy làm. Phong nội không khí có chút quá mức an tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút rối rắm Bùi tương không thể tưởng được Ngọc La Sát sẽ như thế ấu chỉ, một lời không hợp liền bị mồm. Như vậy hành động liền tiểu hài tử đều cảm thấy chơi xấu. Ngọc La sát độc đã hiểu Bùi Tương nghi ngờ ánh mắt, càng cảm thấy đến tâm tắc. Hắn đông nhiên túi người, đem một cái nhợt nhạt hôn rừng ở Bùi Tương đôi mắt thượng. Gương mặt này thượng, chỉ có nơi này là thật sự. Bùi Tương có chút bất mãn, giơ tay bắt lấy Ngọc La sát thủ đoạn, ý bảo hắn buông tay. Ngọc La sát thuận thế lui về phía sau một bước, bắt tay bối tới rồi phía sau. "Phu nhân, đã canh giờ này, ngươi nên sớm chút đi ngủ. Chúng ta còn không có nói xong." Có nói cái gì ngày mai lại nói, ngươi hiện tại mang thai, không nên quá nhiều mệt nhọc hao tâm tốn sức. Bùi tương sắc thật có chút mệt mỏi, lại phát hiện ngọc la sắt trên người không hề sắc ý, liền gật gật đầu, đứng dậy đi rửa mặt. Chờ nàng thu thập thỏa đáng, chuẩn bị hồi phòng ngủ nghỉ ngơi thời điểm, ngọc la sắt như cũ ổn định vững chắc mà ngồi ở ghế trên, không hề có rời đi ý tứ. Ngọc giáo chủ như thế nào biết ta mang thai? Là bởi vì nghe được ta cùng lục vũ nói chuyện sao? Ngọc la sắt lắc đầu nói, ở kia phía trước. Ta liền đoán được, ngươi cùng lục vũ đối thoại làm ta càng thêm xác định phía trước ý tưởng. Nói chuyện, hắn đứng dậy dạo bước đến bùi tương trước mặt, bắt khởi cổ tay của nàng dò xét một chút mạch tượng. Phía trước ở thanh khúc chấn điều tra thời điểm, ta chú ý tới ngươi cùng vài tên đỡ để kinh nghiệm phong phú bà mụ từng có tiếp xúc, hỏi các nàng không ít phụ nhân sinh sản khi hẳn là chú ý chi tiết. Bùi tương sóng mắt lưu chuyển, có lẽ ta làm như vậy chỉ là vì giấu người thai mắt, cũng hoặc là vì quấy nhiêu điều tra nhân viên phán đoán. Ta cấp đủ hiểu phong an bài thân phận là trong nhà thê tử mang thai giang hồ khách, nhiều quan tâm một chút nữ tử sinh sản khi khả năng phát sinh ngoài ý muốn, cũng không đột ngột. Ngọc La sát kiểm tra xong bùi tương thân thể trạng hôm sau, đem người hướng trong phòng ngủ đưa. Sắc thật hợp tình hợp lý, nhưng không có tất yếu. Nếu là không có càng đặc thù nguyên nhân, dựa theo ngươi tính cách, không nên cấp đủ hiểu phong bối cảnh thân phận ra tăng nhiều như vậy việc nhỏ không đáng kể, đã lãng phí thời gian lại dễ dàng xuất hiện bại lộ, cũng không quá có lợi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, Cuối cùng cho rằng ngươi mang thai cái này khả năng tính lớn hơn nữa. Ngươi ở mượn dùng vị kia có lẽ có bùi phu nhân, hỏi thăm nữ tử mang thai sinh sản khi hẳn là chú ý vấn đề. Bùi Tương gật gật đầu, bỗng nhiên ý thức được Ngọc La sát đối nàng hiểu biết kỳ thật đã rất sâu. Trong đầu linh quang chợt lóe, nàng đột nhiên hỏi nói, dựa theo ta cùng Lục Vũ phía trước suy đoán, ngươi hẳn là lại vãn chút thời điểm mới có thể tìm tới nơi này, cho nên đôi ta liền không có sốt ruột rời đi. Chính là, ngươi lại xuất hiện đến sớm như vậy, hẳn là Phòng đoán ra ta mang thai chuyện này là người rút nhỏ điều tra phạm vi. Ngọc La Sát khẽ ừ một tiếng, không quá thích Bùi Tương nhắc tới Lục Vũ. Hắn nghĩ đến chính mình nếu là lại muộn nửa ngày, người này liền sẽ đi theo Lục Vũ cùng nhau rời đi, liền lại lệnh sắc mặt. Bùi Tương cũng không để ý Ngọc La Sát vi diệu cảm xúc, nàng tự hỏi một lát, liền biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Ngươi là bởi vì ngõ điểm thủy khẩu vị kia có kinh nghiệm ba mụ bà, mới nhanh chóng tỏa định nơi này sao? Ngọc La Sát gật gật đầu Còn có nghiêng phú kia ra cửa hiệu lâu đời Y Liễu quán. Ngươi luôn luôn tinh tế cẩn thận, thiên lại không yêu chịu khổ, trừ bỏ luyện võ thời điểm không sợ mệnh ở ngoài, sinh hoạt hàng ngày chung vẫn luôn thực tiểu khí. Ngươi khẳng định sẽ đem chính mình sinh hoạt an bài đến thoải mái thỏa đáng, cho nên nơi này liền trở nên thực hảo tìm. Bùi Tương thở dài một hơi, đây là ham an nhàn tệ Đoan. Sớm biết rằng là Ngọc La sát tự mình lại đây chọc ta, ta nên an bài đến càng thêm chu đáo chặt chẽ một ít. Ngọc La sát tiếp tục nói, Phía trước đủ loại đều là phòng đoán, mặc dù chính thai nghe được ngươi cùng Lục Vũ nói chuyện, ta cũng không thể trăm, phần trăm xác định. Bởi vì ở trên người của ngươi, thật thật giả giả hư hư thật thật sự tình quá nhiều, nói không chừng Lục Vũ cũng bị ngươi lừa. Đối với này phiên đánh giá, Bùi Tương có chút bất mãn mà cổ cổ gương mặt. Vậy ngươi tự cấp ta bắt mạch phía trước, như thế nào liền biểu hiện đến một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Ngọc La sát liền ánh đến ấm áp ánh sáng nhìn chăm chú Bùi Tương nhất cử nhất động, chậm rãi lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Chính ngươi đại khái đều không có phát hiện, ngươi hiện tại quanh thân hơi thở thử căn hòa, cùng phía trước có rất lớn bất đồng. Bùi Tương ôm tử y yà Dương lấy ra rộng thùng thình áo ngủ, nghi hoặc nhướng mày. Ngọc La sắp nói, ngươi phía trước chịu kiếm ý ảnh hưởng, cả người đều thiên lãnh đạm chấm túc, càng ngày càng giống một phen buộc lộ mũi nhọn bảo kiếm. Nhưng là hiện tại tắc bất đồng, ngươi cả người lại lần nữa sống lại đây, quanh thân hơi thở càng thêm viên dung hòa hoãn, sắc nhọn nội tảng. Ta tưởng, ngươi hiện tại kiếm pháp hẳn là càng tiến thêm một bước. Nhắc tới kiếm pháp tu tập, bùi tương đảo sẽ không đối Ngọc La Sát giấu giếm chính mình trình độ, nàng thản nhiên gật gật đầu. Tuy rằng gần nhất luyện kiếm số lần giảm bớt, nhưng ta biết, mỗi lần cầm kiếm thời điểm, ta trở nên càng thêm thong dong. Cho nên, vừa mới nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta liền biết phía trước những cái đó phỏng đoán trở thành sự thật, chúng ta chi gian xác thật có một cái hài tử. Bùi tương sờ sờ bụng, mặt mày ôn hòa. Ngọc La Sát dựa vào ngăn tủ bên thản nhiên mà cười. Bị chịu chờ mong tiểu sinh mệnh làm hai người chi gian dương cung bạn kiếm không khí hoàn toàn lỏng xuống dưới, mặc kệ tương lai như thế nào, trước mặt chuyện quan trọng là làm tốt nên đón tân sinh mệnh chuẩn bị. Xoa xoa chua xót đôi mắt, Bùi Tương Ý bảo Ngọc La Sát rời đi phòng, nàng muốn thay quần áo. Ngọc La Sát hơi hơi nhíu mày, hắn cũng không cảm thấy thê tử thay quần áo khi, làm trượng phu yêu cầu làng tránh. Bất quá, xét thấy hắn lúc này ở Bùi Tương trong lòng không tốt ấn tượng, hắn rốt cuộc không nói thêm gì, trực tiếp biến mất ở phòng nội. Bùi Tương ngáp một cái, nhanh chóng đổi hảo quần áo sau liền thoải mái mà nằm ở trên giường. Ngọc La sát hướng thuộc hạ công đạo một chút sự tình sau, lại chạy đến cách vách đi biết sẽ Lục Vũ, hai người vô thanh vô tức mà qua hơn trăm chiêu sau, đồng thời thu tay lại, đừng lại đánh Bùi Tương chủ ý, nếu không người này hai ngón tay đầu liền giữ không nổi. Lục Vũ rót một ngụm rượu, hắn vừa mới hơi kém hơn một chút, trong lòng có chút hụt hẫng. Ta cùng Bùi Nương Tử Tri Gian ở chung đến phi thường hảo, ta có việc yêu cầu nàng hỗ trợ. Nàng cũng nguyện ý cùng ta làm giao dịch, ngươi nhưng quản không được chúng ta. Ngọc la sát ánh mắt đông lạnh, ngươi có thể thử một lần. Sách, ta người này làm việc liền đồ cái thông khoái, thiết cốt tranh tranh không chịu uy hiếp. Ngọc la sát nhướng mày, lập tức uy hiếp nói, ngươi tính toán về sau rốt cuộc uống không đến mặt bác rượu ngon sao. Lục vũ thoáng trầm mặc một chút, lúc sau liền chết thiết cốt, liên tục ai thán thỏa hiệp nói. hảo đi, cùng lắm thì, hư hư, ta không chủ động tìm bùi nương tử là được, chính là... Nếu nàng tới tìm ta nói sự tình, ta liền không có biện pháp cự tuyệt. Ngươi không chủ động tìm nàng, nàng tự nhiên sẽ không nghĩ tới tìm ngươi. Lục vũ ở trên nóc nhà chờ mình, nằm ngửa nhìn phía bầu trời đêm, đông nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Nghe trên đường bằng hưu nói, ngươi cùng tiểu lao đầu nháo đi lên. Ta chưa bao giờ có hại. Ngọc la sát khoanh tay mà đứng, ngữ khí thanh đạm. Lục vũ tuét miệng, ánh mắt theo bản năng mà đầu hướng cách vách sân. Ngọc la sát không lưu tâm lục Vũ động nhỏ. Hắn thổi trong chốc lát gió đêm, nghỉ thê tử ngủ yên ở cách hắn rất gần phòng nội. Trong lòng nóng nảy dần dần bình phục lắng động lại xuống dưới. Lục Vũ lại uống một ngụm rượu, lại lần nữa buông bầu rượu khi trên nóc nhà lại chỉ còn lại có hắn một người. Ngay kế, Đùi Tương ở trong năng sớm chậm rãi tỉnh táo lại, còn chưa mở mắt ra cũng đã đã nhận ra bên gối tiếng hít thở. Năng bất mãn mà nhăn nhăn mày, kéo chăn trở mình, đem cái hốt để lại cho Ngọc La sát. Cùng ta hồi La sát giáo. Không, ta thích nơi này. Ngươi nên biết đến, ta có thể đem ngươi cưỡng chế mang cách nơi này. Nhưng ta càng biết, ngươi hiện tại chính lợi dụng ta độ tình quân đâu. Ngọc La Sát, ở ngươi đột phá bình cảnh phía trước, ngươi đều luyến tiếc làm ta không cao hứng. Ngọc La Sát thanh âm có chút khàn khàn, ngươi như vậy không kiêng nể gì, sẽ không sợ tương lai bị ta tính tổng nợ sao? Bùi Tương nhắm mắt lại hừ nhẹ một tiếng, lười biếng mà nói, có thể cao hứng một ngày là một ngày. Hơn nữa, ở ngươi vô công đột phá bình cảnh phía trước, Nói không chừng ta liền đuổi theo thượng ngươi. Đến lúc đó, ngươi ta hai người ai cùng ai tính sổ, kia đã có thể nói không rõ. Ngọc La Sát cũng không xem thường Bùi Tương tiềm Lực, hắn trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên giơ tay đem Bùi Tương Phiên lại đây, làm nàng đối mặt hắn. "Ngươi thật muốn cùng ta đánh giá tỉ thí một hồi?" "Ân, ta tưởng Quang Minh chính đại mà chiến thắng ngươi. Tháng ta lúc sau đâu? Thắng ngươi lúc sau Bùi Tương không chút do dự nói, tự nhiên là hảo tụ hảo tán, nhất đau lưỡng đoạn." Ngọc La Sát cười nhạo Cái này mộng rất mỹ, nhiều làm trong chốc lát đi. Bùi tương có chút không cao hứng. Ngọc La Sát tiếp tục nói, ta cũng chờ mong chúng ta có thể hảo hảo tỉ thí một hồi, nếu là ngươi thua, từ đây liền phải thuận theo ta, không cự tuyệt ta, đi theo ta bên người, nghe lời lại ngoan ngoãn, được không? Bùi tương thập phần dứt khoát mà dâng trả đồng dạng một câu lãnh chào, cái này mộng cũng rất mỹ, ngươi nhiều làm trong chốc lát đi. Vì thế, Ngọc La Sát cũng không mấy vui vẻ. Bữa sáng khi, bùi tương hỏi Ngọc La Sát, Hắn lại như thế nào phát hiện nàng mỗi một thân phận. Ngọc La Sát không quá tưởng nói. Bùi tương liền tính toán đi cách vách tìm lục vũ, cùng đối phương tiếp tục thương thảo tối hôm qua đề tài. Ngọc La Sát buông chiếc đũa mở miệng nói, ta đi vô danh đảo thấy tiểu lao đầu. Hắn nói cho ta nói, mục thơ tỉnh cùng sát ảnh các sát thủ trong tay đều không có dư thừa hỏa dược. Sau lại, ta lại từng cái bài trừ cái khác khả năng tính, chỉ còn lại có một cái nghe đi lên có chút vớ vẩn đáp án, chính là những cái đó những cái đó hỏa dược là Mục đích chính là chế tạo một ít kịch liệt đánh nhau dấu vết nghe đến đó bùi tương ám đạo một tiếng vận khí không tốt nàng không có dự đoán được sát ảnh các thế nhưng cùng vô danh đảo tiểu lão đầu có quan hệ làm Ngọc La sát lập tức liền bài trừ một cái rất quan trọng quá yếu yếuu lựa chọn Ngọc La sát nhìn bùi tương liếc mắt một cái thông thả ung dung mà nói tuy rằng ta không quá nguyện ý tin tưởng hết thể đều là chính người thiết kế mục đích chỉ vì rời đi ta nhưng là ta cũng sẽ không lừa mình dối người cho nên ta liền bắt đầu cân nhắc Ngươi vì cái gì muốn chết giả thoát thân? Bùi tương uống một ngụm cháo, dự lỗ thai chờ Ngọc La Sát giảng đi xuống. Ngọc La Sát nói, đối ta tới giảng, bất luận cái gì sự phát sinh đều không phải không hề nguyên do. Ta khi đó phòng đoán, ngươi phi thường có khả năng từ mục thơ tình trong miệng biết được mai tuyết ám thân phận thật sự, vì thế mới có sau lại đủ loại phản ứng. Chính là, gần bởi vì đã biết ta là Ngọc La Sát, ngươi liền phải chạy trốn sao? Cái này lý do nghe đi lên tương đối gượng ép, ta lúc ấy liền ý thức được này trung gian nhất định còn có ta không biết tẩn tình. Bùi tương trong mắt xẹt qua bừng tỉnh, một khi ngươi đối ta có hoài nghi, như vậy lúc sau rất nhiều điều tra liền có phương hướng, vị tiêu nghiêm hộ vệ nhất có hiểm nghi. Ngọc La Sát hơi hơi gật đầu nói, không chỉ có như thế, ta tử vô danh trên đảo trở về lúc sau, còn làm ám vệ một lần nữa kiểm tra rồi mục thơ tình thi thể. Ám vệ phát hiện, kia cụ nữ thi xương cốt có một loại cho đen sắc tạp chất, là người chết sinh thời trưởng kỳ dùng nào đó độc dược tạo thành trung hợp Cái loại này độc dược chính là tiểu lão đầu dùng để khống chế sát ảnh các sát thủ thủ đoạn chi nhất." Bùi Tương thở dài, "Ta vốn dĩ tính toán lợi dụng mục thơ tỉnh thi thể, chính là mấy ngày nay ngươi vẫn luôn đi theo ta, làm ta căn bản không có chạy trốn cơ hội, cũng lãng phí một ít trước tiên bố trí. Lúc sau, ta không thể không vội vàng lựa chọn một vị nữ sát thủ thi thể, quả nhiên vẫn là ra vấn đề." "Đúng vậy, từ kia cổ thi thể thượng, ta chứng thực ngươi tinh thông thuật dịch dung chuyện này, vì thế, rất nhiều vấn đề nghi hoặc liền giải quyết dễ dàng." Ta lập tức liền nghĩ tới, ngày ấy ở y quán gặp được nghiêm hộ vệ, hẳn là chính là ngươi dịch dung giả trang. Nghe đến đó, bùi tương đối ngọc la sát như thế nào tìm được thanh khúc chấn chuyện này liền không có nhiều ít lòng hiếu kỳ, nhưng nàng như cũ đối một khác sự kiện còn có nghi hoặc. Ngươi là như thế nào phát hiện cố xương tình chính là buổi tương. Ngươi sẽ thuật dịch dung, lại tu tập kia buồn vô danh kiếm phổ, này bản thân liền dễ dàng làm người sinh ra liên tưởng cùng hoài nghi. Chính là ngươi tối hôm qua cũng nói qua. La sát giáo bắc lục đường đường chủ bùi tương không nên tinh thông thuật dịch dung, mà cố xương tình thuật dịch dung lại có thể đã lừa gạt đôi mắt của người, này không phải vừa lúc chứng minh rồi, cố xương tình không có khả năng là bùi tương sao. Còn có chính là, Mai Tuyết Tám cùng cố xương tình tương ngộ thời điểm, hai người cũng không biết về sau sẽ thành hôn, bọn họ khi đó gần là bèo nước gặp nhau mà thôi. Có lẽ, cố xương tình chính là cố xương tình đâu. Nàng tinh thông dịch dung, cũng không tương đương lúc nào cũng cho chính mình dịch dung nha. Ngọc La Sát không có lập tức cấp ra đáp án, hắn chú ý tới Bùi Tương đã ăn được, liền khí định thần nhàn hơn nữa ý vị thâm trường hỏi: Ngươi trong chốc lát còn đi tìm Lục Vũ sao? Bùi Tương lập tức liền nghe minh bạch người này lời ngầm, nếu nàng đi tìm Lục Vũ, người này liền không tính toán tiếp tục giải thích, hít sâu một hơi, Bùi Tương mỉm cười bảo đảm: Ta hôm nay sẽ không chủ động đi tìm Lục Vũ thương lượng sự tình, nhưng mà ta có thể chờ hắn tới tìm ta. Ngọc La Sát đương nhiên nghe ra cái này hứa hẹn chung rõ ràng lỗ hỏng. Nhưng hắn tối hôm qua liền cùng lục vũ có ước định, lúc này đương nhiên không lo lắng. Hắn triển mi cười, tỏ vẻ tin tưởng. thấy vậy, bùi tương ngược lại cảm thấy kỳ quái, nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngọc la sát, ánh mắt hồng y. Ngọc la sát lúc này giống như ôn nhuận quân tử, khí độ trong sáng thản nhiên. Ngươi còn nhớ rõ phía trước chiếu cấu ngươi cái kia lý tẩu sao. Chính là ngươi ở giang nam phích lịch đường phụ cận cư chú khi thuê vị kia. Bùi tương gật gật đầu. Ngọc la sát nói Ta một lần nữa điều tra cố xương tình thân phận thời điểm, lại cùng vị kêu Lý Tẩu nghiêm túc nói chuyện nói, một quả lá vàng, khiến cho cái kia phụ nhân biết gì nói hết. Bùi tương như mày, nàng cũng không biết được bất luận cái gì bí mật. Bùi tương, trăm mật chung có một sơ. Ngươi khi đó đại khái là ở dưỡng thương đi, cho nên xem nhẹ một ít chi tiết. Lý Tẩu nói, có một lần cho ngươi đưa nước tắm thời điểm, vừa lúc từ bình phong khe hở nhìn thấy ngươi phía sau lưng. Nàng nhớ rõ thập phần rõ ràng. Ngươi bên trái đầu vai có một khối màu đỏ bớt, bùi tương đông chốc mở to hai mắt, ngọc la sát cười nhẹ ra tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu. Ngươi xem, sự tình chính là như vậy xảo diệu, ngươi làm việc tinh tế cẩn thận, gả cho ta lúc sau liền đem trên người bất ẩn tàng rồi lên. Ở ta trong trí nhớ, ta thê tử cố xương tình trên đầu vai cái gì đều không có, chính là kia phụ nhân cố tình phi thường khẳng định mà nói cho ta, nơi đó có một khối màu đỏ dấu vết. Ta lúc ấy liền suy nghĩ. Nếu là Cố Xương Tình thân phận không có vấn đề, ngươi hà tất muốn che lấp đến này một bước đâu? Độc thân một người thời điểm thay đổi dung mạo, thành hôn sau liền liền trên người bất cũng che lấp, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mấu chốt bí mật thân phận yêu cầu che lấp đâu? Ta lại liên tưởng đến mỗi lần nhìn đến ngươi dung mạo khi sinh ra những cái đó không khỏi cảm, trong lòng liền đã khẳng định, Cố Xương Tình người kia, tên, thân phận cùng dung mạo đều là giả. Cùng lúc đó, ngươi một phát hiện ta thân phận thật sự liền sợ tới mức chạy trốn, ngươi sẽ vô danh kiếm phổ thượng kiếm pháp. Ngươi ở phích lịch đường phụ cận ở tạm, nhiều vô số chi tiết tập hợp ở bên nhau, đáp án liền miêu tả sinh động. Một đoạn nói cho hết lời. Ngọc La Sát cúi đầu uống một ngụm trà xanh, thần sắc rất là thản nhiên. Bùi Tương không quá tự nhiên mà sờ sờ chính mình vai trái, ngươi sau lại cũng hỏi y quá bắc lục đường đại phu cùng vũ ra đi. Ngọc La Sát gật gật đầu, hỏi xong lúc sau, ta khiến cho chấp sự đường hủy bỏ đối với ngươi bắt giữ truy tra mệnh lệnh. Bùi Tương không tin Ngọc La Sát có thể lòng tốt như vậy khoan dung, quả nhiên. Người nam nhân này ngay sau đó nói, đem ta lừa lâu như vậy người, ta nhất định phải tự mình động thủ. Ta muốn nhìn, người có phải hay không liền sợi tóc đều là giả. Bùi tương đông nhiên ở ngọc la sắt trên người cảm nhận được một cổ buồn bực chi tình, nàng lặng lẽ liếc liếc mắt một cái bên cạnh nam nhân, mặc danh có một loại chính mình cha hắn cảm giác. Rõ ràng bị bắt mang cầu chạy người là ta nha. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoa. Cảm tạ ở 20200702182147 2020070318 giờ 2 phút 40 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, sóc chuột ma ma một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sờ ngươi đầu chó, đi miêu bộ cẩu cẩu, bọt biển 50 bình, mỹ lục lạc đường con nai, du thu 7 giai 30 bình, thanh thanh rau xanh trùng 20 bình, thái dương vũ, thời gian chảy ngược, la sen hà điền điền Yên âm, vô hoa quả 10 bình, diêu tiểu nhị 9 bình, dưỡng tâm điện thường chú khách, tiêu chiến bình an vui sướng rực rỡ 5 bình, xanh mượt tần ô, tương tương tương tương tương tương 3 bình, a buồn a trước một viên cây nho 2 bình, 20487360, hung chít chít mau. Cầu, quả đào không dài chân, khó qua, cá mặn nằm mà, quốc gia một bậc lui trống lớn đại sư, ngày mùa hè thành tu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 126 Dùng quá cơm sáng, Bùi Tương ở trong sân toàn bộ. Ngọc La Sát thuộc hạ nâng lớn lớn bé bé cái dương từ bên người nàng đi ngang qua, ngẫu nhiên còn có mấy cái nguyên thân trước kia liền nhận thức người quen. Những người này đi theo Ngọc La Sát bên người làm việc, phần lớn biết Bùi Tương chính là phía trước Bắc Lục Đường đường chủ, cũng biết nàng lừa gạt Ngọc La Sát công tích vĩ đại. Cho nên, bọn họ nhìn về phía nàng trong ánh mắt liền lộ ra vài phần mới lạ cùng kính nể. Người tính toan thường chú. Bùi Tương nhìn về phía Ngọc La Sát, mặt mày gian có nhợt nhạt bất mãn. Ta nơi này địa phương nhỏ hẹp, ngươi đổ vật lại quá nhiều. Ngọc la sát làm bộ không có sau khi nghe được nửa câu, chỉ trả lời bùi tương phía trước vấn đề. Ta có thể bồi ngươi đến hải tử sinh ra, lúc sau phải phản hồi Tây Bắc. Kia đến hơn nửa năm công phu, ngươi không sợ phía dưới loạn lên. Loạn lên càng tốt, nhưng cơ hội đem có dị tâm loại bỏ rớt, cũng có thể nhanh chóng bại lộ ra giáo nội che giấu tệ đoan. Bùi tương gật gật đầu, không có lại thâm hỏi có quan hệ phương Tây la sát giáo sự tình. Nàng ở bùi hoa biên chuyển động trong chốc lát sau, liền chuẩn bị phản hồi phòng trong đọc sách. Lúc này, cách đó không xa đầu tường thượng toát ra một cái tròn tròn đầu nhỏ. Bùi bùi gì, quả đào ăn ngon, trứng trứng thích. Nhìn đến lục trứng trứng, bùi tương lập tức liền cười con đôi mắt, trứng trứng, người đi lên, hôm nay không có ngủ nướng sao. Lục trứng trứng biểu môi lắc đầu, trứng trứng chưa bao giờ ngủ nướng, trứng trứng, trứng trứng thích nhắm mắt. Bùi tương đậu hắn, kia trứng trứng sáng nay như thế nào không có tiếp tục ở trên cái giường nhỏ nhắm mắt. Cha nói, muốn, cảm ơn bùi bùi gì. Lục trứng trứng một bên cùng bùi tương nói chuyện, một bên hự hự mà kỵ đến đầu tường thượng, hướng tới bùi tương vươn cánh tay. Bùi tương đem lục trứng trứng từ trên tường ôm xuống dưới, đặt ở trên mặt đất đứng vững, cha ngươi đâu. Cha nói, không dám tới, bùi bùi gì nơi này có đại phôi đản. Bùi tương bừng tỉnh, trách không được ngọc la sát phía trước như vậy dễ dàng liền tin tưởng nàng bảo đảm, thông thống khoái khoái mà cho nàng giải khai nghi hoặc bí ẩn. Nguyên lai. Like. Hắn cùng Lục Vũ đã sớm cấu kết hảo. Khoe miệng ngậm một tia cười lạnh, Bùi Tương cảm thấy hai người đều có chút ấu trĩ. Trứng Trứng thật dũng cảm, không sợ đại phôi đàn. Lục Trứng Trứng tiêu ngạo mà đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, Bùi Bùi gì cấp quả tử? Trứng Trứng, nam tử hán, bảo hộ Bùi Bùi gì? Cảm ơn Trứng Trứng, Trứng Trứng là nam tử hắn lạ, đi, Bùi Bùi gì mang ngươi đi ăn đậu bánh. Bùi Tương kéo Lục Trứng Trứng tay nhỏ, mang theo hắn đi vào sáng sủa sạch sẽ thính đường. tiến phòng. Lục Trừng Trừng thẳng đến bảy biện điểm tâm bàn gỗ bên, cọ cọ mà bỏ đến ghế trên ngồi song. Hắn không có trực tiếp thượng thủ chảo lấy điểm tâm, mà là mắt trông mong mà nhìn Bùi Tương, chờ Bùi Tương gật đầu cho phép. Chờ Lục Trừng Trừng ăn xong một chỉnh khối ngọt nhu nhu đậu bánh sau, không dám tới Lục Vũ liền cười hỉ hỉ xuất hiện. Ngọc La sát lạnh lùng mà liếc xéo không thỉnh tự đến người. Đạm Thanh dò hỏi, ngươi lời này là không nghĩ uống đến Tây Bắc rượu ngon? Lục Vũ cô ý lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, chỉ vào phòng trong ăn điểm tâm Lục Trừng Trừng nói. Ngọc La Sát, này cũng không phải là ta chủ động tới tìm Bùi Nương Tử, ta là tới tìm đồ đệ. Tiểu tử này quá bướng bỉnh, ta sợ hắn gặp rắc rối. Ngọc La Sát hừ cười một tiếng, quay đầu đối qua đường thuộc hạ phân phó nói: đi tìm người đem trong viện tường xây cao một ít, đỡ phải lục đại hiệp xem không được hài tử. Lục Vũ lập tức đối ăn điểm tâm lục chứng chứng đưa ra yêu cầu: nhị đảng, ngươi đã là ba tuổi dưới đại hải tử, nên thức khuya dậy sớm mà cần luyện kinh công. Nếu không nói, ngươi về sau liền nhìn không tới ngươi bùi bùi gì. Lục chứng chứng ngẩng đầu nhìn phía bỗng nhiên nghiêm khắc lên Lục Vũ, ánh mắt có chút mê mang. Hắn đã phát trong chốc lắc lốc. Đối với Bùi Tương mềm mại cười, tiếp tục chuyên tâm gặm điểm tâm. Bùi Tương ho nhẹ một tiếng, do hỏi Lục Vũ, Lục đại ca, ngươi phía trước nhắc tới thuật dịch dung tỷ thí, còn giữ lời sao? Lục Vũ vội vàng đáp, giữ lời giữ lời, Bùi nương tử, chúng ta cẩn thận nói chuyện. Có điều kiện gì, ngươi cứ việc để, chỉ cần làm ta ở lão bằng hữu trước mặt có mặt mũi, hết thể đều hảo thuyết. Lục đại ca. Ngươi không sợ ta công phu sư tử ngoạm. Lục vũ cười nói, bùi nương tử là người, ta lục vũ này đôi mắt vẫn là có thể phân rõ rõ ràng. Người này à, ở trên giang hồ phiêu bạc lâu rồi, liền có một loại thức người trực giác. Ta tin tưởng bùi nương tử trong lòng đều có một phen công bằng công đạo. Bùi tương mỉm cười, lục đại ca đây là tự cấp ta mang cao mũ đâu? ta nguyên bản đã nghĩ kỹ rồi giao dịch điều kiện, nhưng hôm nay lại có chút không dám nói. Bùi nương tử thỉnh giảng. Bùi tương trần chờ một chút. Không có lập tức nói ra trong lòng cân nhắc tốt điều kiện, ngược lại nghiêm túc hỏi. Lục đại ca, ngươi trước cùng ta nói nói tỉ thí thời gian cùng phương thức đi, còn có, ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút ngươi vị kia lão bằng hưu sao. Lục vũ ở ngọc la sát đối diện ngồi xuống, cất cao giọng nói. Tỉ thí đánh giá thời gian định ở một năm về sau, liền so hai ngươi ai dịch dung ngụy trang càng có thể lấy giả đánh cháo, ai có thể đã lừa gà hay Đến nỗi càng cụ thể phương thức, đến chờ ta vị kia lão bằng hưu sau khi xuất hiện lại thương lượng. Ai nhắc tới ta vị kia lão bằng hưu, ngươi đại khái cũng không có nghe nói qua hắn, đều hắn lý quỷ liền hảo. Hắn không thích nổi danh, cũng không vui cùng quá nhiều người ở chung, nhưng lại không phải bởi vì khiêm tốn hoặc là tự ti gì đó. Hắn là cái loại này đỉnh đỉnh kiêu ngạo người, nhất tự hào chính mình khinh công cùng dịch dung thuật. Chỉ cần uống thượng một chút rượu, còn không có say, liền cảm thấy trên đời những người khác đều là xuẩn trứng, đều không bằng hắn tâm tư xảo rượu. Quan sát tỉ mỉ, bùi tương dương lên mi, một người, ở nào đó lĩnh vực hoặc là nghề trở thành người xuất sắc, tự nhiên liền có kiêu ngạo tự tin. Lục đại ca, ngươi sẽ không bởi vì gần như vậy, liền thế nào cũng phải tìm cá nhân thắng hắn đi. Lục vũ trừng mắt, ta lại không phải cái loại này lòng dạ hẹp hỏi người, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà ghen ghét một cái ưu tú người. À, ta muốn cho ngươi thắng hắn, là bởi vì ta cùng tên kia đánh một cái đánh cuộc, đánh cuộc nội dung vẫn là hắn chủ động nói ra, đặc biệt xảo quyệt. Nếu ta thua, nói tới đây, lục vũ phát hiện bùi tương cùng ngọc la sát đều trước mắt không chuyển mắt mà nhìn chầm chầm hắn, hiện nhiên, này hai người đều vạn phần tò mò đánh cuộc nội dung. Lục vũ tức khắc nói không được nữa. Hắn ôm cánh tay liếc hướng đối diện phu thê hai người, cảm thấy cổ ngôn nói được rất tốt, thật là nồi nào út vung ấy, cái gì cùng cái gì chung quy sẽ xem đôi mắt. Tấm tắc, đừng nhìn này hai người trong lén lút mâu thuẫn thật mạnh, nhưng là bàng quan khởi người khác náo nhiệt tới, thật là không có sai biệt không phúc hậu. Nếu ta thua lục vũ xoay chuyển trong mắt, cười hi hi nói, nếu gặp bùi nương tử, ta khẳng định sẽ không thua. Cho nên, ta liền không nói đánh cuộc nội dung cụ thể. Ngọc La Sát lắc đầu nói, nếu ngươi không nói đánh cuộc nội dung, nội tử liền vô pháp cân nhắc ra nàng đối với ngươi trợ giúp là nhiều vẫn là thiếu, càng không hảo đưa ra đồng giá trao đổi điều kiện. Bùi tương lập tức mỉm cười phụ họa Ngọc La Sát lời nói, sát thật như thế. Lục đại ca, ta tin tưởng ngươi bằng hữu tất nhiên là người Trung Tuấn kiệt ta nếu là muốn chiến thắng hắn, khẳng định muốn trả giá rất lớn tâm lực, thậm chí khả năng muốn dùng ra áp đáy hỏng thủ đoạn, nay liền sẽ làm ta cảm thấy khó xử, bởi vì áp đáy hòm bí kỹ một khi thi triển khai, chẳng khác nào mất đi nó thần bí tính cùng xuất kỳ bất ý công kích tính. cứ như vậy, đối với ta loại này võ công không tốt lắm người tới nói, liền mệnh lớn. Ngọc La sát khẽ thở dài, há ngăn là mệnh lớn, bảo mệnh thủ đoạn đương nhiên có thể xưng được với là vật báo vô giá. nếu chỉ là vì thắng được một hồi tiền đặt cược nói. Hoàn toàn không cần phải bại lộ ra tới." Bùi Tương Tán đồng gật đầu, ánh mắt thành khẩn, "Ta đã qua tranh cường hào thắng tuổi tác, càng biết cái gì là quan trọng nhất. Cho nên Lục đại ca, ta phải trước tiên đối với ngươi nói rõ ràng, thi đấu thời điểm ta khả năng sẽ không đem hết toàn lực, rốt cuộc không đáng." Lục Vũ mở to hai mắt đánh giá này, đối ra mặt dày phu thê, cảm thấy hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. "Từ từ, ta tuy rằng không vui nói cho ngươi đánh cuộc nội dung cụ thể, nhưng là có thể cấp ra phi thưởng có giá trị trao đổi điều kiện." Bùi nương tử, chính là vì ta cấp ra trao đổi lợi thế, ngươi cũng nên tận tâm tận lực. Bùi tương nhướng mày, một đôi xuân tuyển sinh đẹp đôi mắt phảng phất có thể nói, không tiếng động mà thúc giục lục vũ. Lục vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta phía trước nghĩ sai rồi. Hiện giờ xem ra, bùi nương tử cùng ngọc giáo chủ ở làm người xử thế phương diện như thế hợp phách, có thể thấy được là không cần ta lại cấp ra cái gì bà bối. Rốt cuộc, ta một cái lưu lạc giang hồ quỷ nghèo. Như thế nào so được với chấp trưởng một cái to như vậy giáo phái la sát giáo chủ? Như vậy đi, ta cấp ra một ân tình hứa hẹn, bùi nương tử, chỉ cần ngươi thắng ta lão bằng hưu lý quỷ, ta liền thiếu ngươi một ân tình, thế nào? Bùi tương thầm nghĩ, kia đương nhân hảo, lục vũ nhân tình hứa hẹn có thể so bất luận cái gì vàng bạc châu báu đều đáng giá. Nàng phía trước dây dưa dây cả không do nói, vòng tới vòng lui của vũ, kỳ thật liền chờ điều kiện này đâu. Nhưng là mặt ngoài, Bùi tương không có biểu hiện ra một chút ít đắc ý cùng thỏa mãn. Nàng khẽ như mày, ra vẻ cẩn thận mà do hỏi lục vũ, người của hắn nợ tình là cái dạng gì. Lục vũ vừa mới hoàn lại xong một cái thời trẻ thiếu hạ nhân nợ tình, cho nên, hắn liền nêu ví dụ tử giải thích nói. Tựa như lần này hộ tống phùng di vi, chính là ta ở hoàn lại nhân tình. Trong tình huống bình thường, ta đều sẽ vô điều kiện bang nhân làm một chuyện, đương nhiên, chuyện này cần thiết ở ta năng lực trong phạm vi, hơn nữa cùng ta điểm mấu chốt không xung đột. Bùi tương hiểu rõ gật đầu, rồi sau đó lại tiếp nối thở dài, nói như thế tới, thỉnh ngươi trả nợ người kia lại là lô vốn. Lục đại ca như thế có năng lực, chỉ là dùng để phòng bị sát ảnh các giám sát nói, liền có chút đại tài tiểu dụng. Ngọc La sát đông nhiên phản bác nói, cũng coi như không thượng đại tài tiểu dụng, lục vũ người này năng lực, cứ như vậy đi. Bùi tương trong mắt hiện lên nghi hoặc, là như thế này sao? Ngọc La sát ngữ khí khinh mạn, ta so ngươi càng hiểu biết hắn. Nếu là có mặt khác càng chuyện quan trọng. Đối phương cũng không nhất định yên tâm phó thác. Lục vũ nhịn không được nghiến răng, xúc động biện giải nói. Một người nam nhân vì bảo hộ hắn đâu yếm thê tử, sử dụng cái gì thủ đoạn đều không xem như đại tài tiểu dụng. Mời ta hỗ trợ người chính là biết ta năng lực, mới quyết định vận dụng ta ân tình này. Bởi vì hắn biết, chỉ có mời ta ra ngựa, hắn thê tử mới có thể bình an không có việc gì, vạn vô nhất hết. Bùi tương ánh mắt sáng lên, lập tức nói, nguyên lai, thỉnh lục đại ca ra tay người, là tây Môn Trang chủ. Ngọc la sắt cũng hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu đối bủi tương nói. Hảo, ngươi trong lòng nghi hoặc rốt cuộc hoàn toàn giải khai. Thình lục vũ ra tay người là Tây môn thâm mà không phải phùng di vi, nay không phải vừa ra Tây môn phu nhân tự đạo tự diễn tuồng, ngươi không có bị lừa gạt. Lục vũ lập tức ý thức được chính mình lại chúng bây dập. Hắn sắc mặt căng chặt, làm ra dáng vẻ phẫn nộ. Đáng tiếc, liên thủ lời nói khách sáo hai người quá mức thực tế, được đến muốn biết đáp án sau, hai người liền không hề phản ứng lục vũ. Ngược lại vội vàng cho nhau nói rõ chỗ yếu. Ngọc La Sát nói, nói thật, diễn kịch gạt người chuyện này, ngươi mới là người thạo nghề. Bùi Tương phản bắt nói, chẳng lẽ ta trời sinh thích vắt hết ốc mà biên nói dối sao? Ta vẫn luôn là bị bắt, bị rào hoạt dối trá tà ác thế lực bức bách. Ngọc La Sát cười nhạo, như vậy hiện tại không có tà ác thế lực bức bách ngươi, ngươi vì cái gì còn vẫn luôn dịch dung. Bùi Tương thập phần đúng lý hợp tình, đương nhiên là bởi vì ta lớn lên quá đẹp nha. Ta không nghĩ là ngươi nhiều xem nhiều chiếm tiện nghi. Lục Vũ tức giận đến gõ gõ mặt bàn, đung nhiên cao giọng đối phòng trong lục chứng chứng hô. Nhị đảng, đừng cho là ta ở ngoài phòng liền không có chú ý tới. Ngươi hôm nay điểm tâm đã ăn đến siêu lượng, không được lại bắt lấy một hối. Ngươi tưởng biến thành bị nữ hải tử ghét bỏ lục mập mạp sao? Nơi này đã có một cái bị thê tử ghét bỏ đáng thương nam nhân, ta không hy vọng ngươi tương lai cũng trưởng thành một cái sẽ không thảo nữ nhân niềm vui lục ngốc tử cùng đại hỗn đảng. Bùi tương tâm nói. Lục chứng chứng nếu chính là tương lai lục tiểu Phụng nói, hắn chính là nơi hương bánh trái. Ít nhất so lục vũ cái này đã đương tra lại đương sư phó người có nữ nhân duyên, đương nhiên, từ nữ nhân mang đến phiền phái cũng không ít. Ngọc La Sát cười lạnh nói, tuy rằng ta mới đến một ngày không đến, nhưng ta biết, người đổ đệ nhân duyên so ngươi mạnh hơn nhiều. Cùng với lo lắng cái kia tiểu ra hỏa tương lai, người còn không bằng chú ý một chút chính mình nữ nhân duyên. Đối với Ngọc La Sát đánh giá, lục vũ cảm thấy thập phần không phục. Hắn cảm thấy này hoàn toàn chính là bơi nhỏ, là nào đó sẽ không thảo láo bà niềm vui thất bại nam nhân giận chó đánh mèo Ngọc La Sát lắc lắc đầu, hỏi Lục Vũ, ngươi cảm thấy Tây Môn Thâm là hảo nam nhân. Ngươi cảm thấy hắn bảo hộ thê tử thủ đoạn thực đáng ra khen. Lục Vũ nhướng mày nghi vấn, vàng không đâu. Ngọc La Sát chỉ cười không nói, cũng không có cấp Lục Vũ giải thích kiên nhẫn. Hoặc là nói, hắn thấy Lục Vũ nổi lên lòng hiếu kỷ, liền ý xấu mà không nói. Bùi tương đông nhiên nghĩ tới một khác sự kiện nàng hướng Ngọc La Sát chứng thực. Ngươi phía trước điều tra quá sát ảnh cát, vậy ngươi biết là ai muốn giết chết Tây Môn Phu nhân phụng gì? Vì sao? Ngọc La Sát nói cho Bùi Tương một cái tên. Bùi Tương như suy tư gì? Cái này Tây Môn Thâm, hắn không có ngăn cản Hàn Linh Nhi thỉnh sát thủ, nhưng lại thỉnh Lục Đại Ca bảo hộ thế tử. Hắn đây là là muốn bắt trụ cái này nhược điểm, uy hiếp Hàn Linh Nhi sao? Không, hẳn là tính toán uy hiếp nào đó cùng Hàn Linh Nhi tương quan người. Ngọc La Sát hơi hơi gật đầu ta cũng có nảy ý tưởng. hắn phát hiện Hàn Linh Nhi muốn sát Phùng Di không chỉ có không có trước tiên ngăn cản, còn thuận nước đẩy thuyền mà cùng Phùng Di Vi xảo một trận, làm Phùng Di Vi rời đi vạn Mai Sơn Trang nghiêm mật bảo hộ, cấp sát ảnh cấp cung cấp khả thừa chi cơ. nhưng hắn lại không nghĩ Phùng Di Vi thật xảy ra chuyện, liền thỉnh lục vũ bảo hộ nàng. cứ như vậy, hắn liền tương đương với nắm giữ Hàn Linh Nhi một cái nhược điểm. nào đó quan tâm Hàn Linh Nhi người, nếu là không nghĩ làm Hàn Linh Nhi thanh danh tận hủy hoặc là bị quản chế với người khẳng định muốn cho ra một ít tích lợi. Đến nỗi này phân tích lợi cụ thể vì sao, đại khái cũng chỉ có Tây Môn Thâm cùng người nào đó đã biết. Bùi tương tán đồng nói, người nào đó. Kỳ thật thực hảo đoán, người này 89 phần 10 là Hàn Ninh Nhi Mẫu Thân, Tây Môn Thâm của Mẫu. Nơi này, hẳn là đề cập đến Tây Môn ra bên trong ngân đoán. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ cảm tạ ở 2020703180240 202070418 giờ 21 phút 44 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ ta đang đợi người vũ lệ lan 42004, một cái cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ hơi nôn vô hắn 29 bình người hà tất rối trà 26 bình hoa hoa 20 bình nguyên đổ đổ 12 bình ta xem ngươi còn đứng hình sát tạp liệt phù, chảo sát hầm đại ngỗng, sữa chua cua lớn, thanh sơn tâm hệ mèo con, ngàn nhan hoa khai, á tông mười bình, tá. Một ngàn khắc lê, ba bảy bảy chín sáu ba năm năm, thạch liều hoa hạ năm bình, khoan thai ba bình, yêu nghiệt trốn chỗ nào, cá mặn nằm mà, lê từ từ, hung chít chít mau cầu, quốc gia một bậc lui chống lớn đại sư, bếch ngọc trang, tể đất hôm nay còn sống sao, ngọng khuynh ưu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương Lục Vũ khiêng lục chứng chứng rời đi, Bùi Tương đi trong thư phòng đọc sách, không lớn trong chốc lát, Ngọc La Sát cũng theo tiến bảo. Muốn chơi cờ sao? Hào đi. Hai người ở bản cờ trước ngồi song, bắt đầu rồi hắc bạch tử chi gian chém giết. Bùi Tương rơi xuống một tử, Ngọc giáo chủ, ngươi thật sự cho rằng Tây môn thâm cách làm có vấn đề. Đầu ngón tay kẹp lên lạnh lẽo con cờ, Ngọc La Sát cẩn thận bố cục. Mạo hiểm lấy được nhược điểm chuyện này xem như vô sai. Nhưng hắn không nên gạt phùng di vi cũng không nên đem bảo hộ Phùng Di vi chuyện này giao cho những người khác. Bùi Tương trầm ngâm một chút, Lạc Tử thử thăm dò nói: "Chẳng lẽ không phải hẳn là từ lúc bắt đầu liền ngăn chặn nguy hiểm tình huống phát sinh sao? Nếu Tây Môn Thâm trước tiên biết được ám sát âm u, hắn nên ra tay giải quyết sát ảnh các huyền thượng lệnh, không nên làm người thường thừa nhận bất luận cái gì nguy hiểm." Ngọc La Sát thông dong cười, "Đây cũng là một loại giải quyết phương thức." Bùi Tương nghiêng đầu nhìn Ngọc La Sát, xinh đẹp nói: "Nếu Ngọc giáo chủ ở vào Tây Môn trang chủ vị trí, sẽ như thế nào xử lý chuyện này? Ta, Ngọc La sát xảo rượu Lạc Tử ngăn lại Bùi Tương ẩn ẩn thế công, chậm rãi nói, ta sẽ cùng phu nhân của ta thương lượng chuyện này, giành một cái có lợi nhất giải quyết phương thức. Nếu là cuối cùng phát hiện vô lợi nhưng đồ, hoặc là nguy hiểm quá lớn, ta liền trực tiếp giải quyết Hàn Linh Nhi, cái kia có gan tiếp huyền thưởng lệnh sát ảnh các cũng đừng nghĩ dễ dàng thoát thân. Bùi Tương kinh ngạc, thương lượng? Ta cho rằng Ngọc giáo chủ đã thói quen chuyên quyền độc đoán, chuyện gì đều phải chính mình làm quyết định. Ngọc la sát ngẩng đầu nhìn về phía bùi tương, ý có điều chỉ mà nói. Ta xác thật thói quen chính mình làm quyết định, nhưng ta để ở trong lòng nữ nhân lại không phải kẻ yếu. Nàng có ý nghĩ của chính mình nụ tính, cũng đồng dạng không thích người khác thế nàng làm quyết định, không thích đương một cái rửa vào giả. Cho nên, mặc dù có một số việc là vì nàng suy nghĩ, cũng không nên gạt nàng. Ngọc giáo chủ cái này cách nói thật làm ta cảm thấy giật mình bùi tương thiệt tình thực lòng mà cảm thán, ta trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ từ ngươi trong miệng nghe được như vậy thiện giải nhân ý nói. Ngọc La Sát lắc đầu bật cười, thiện giải nhân ý. Cái này hình dung. Nghe đi lên rất kỳ quái, bất quá, ta tạm thời cho rằng đây là ngươi đối ta khích lại đi. Bùi tương, ngươi không cần cảm thấy giật mình, ta có thể có ý nghĩ như vậy, bất quá này đây mình độ người thôi. Ta chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút chính mình thích cái gì, phản cảm cái gì, liền biết nên cho ngươi một ít cái gì. Bùi tương dụ mắt nhìn về phía bàn cờ tránh đi Ngọc La sát như có thực chất tầm mắt, cho nên nếu Ngọc giáo chủ gặp cùng loại sự, sẽ không vô thanh vô tức mà bình phục một hồi phong ba, cũng sẽ không mượn này bố cục, cũng đem tất cả mọi người làm như con cờ, mà là sẽ cùng một vị khác đương sự thuyết minh tình huống, cùng nhau có thương có lượng mà quyết định nên như thế nào ứng đối kế tiếp của diện. Ngọc La sát cúi đầu nhìn trầm trầm ván cờ biến hóa, một lát sau, hắn quyết định tạm thời từ bỏ mỗ một chỗ thận trọng từng bước. Ta sắc thật là như thế này tưởng. Bùi tương hơi hơi mở to hai mắt. Ngọc la sát con con ngôi, ngữ điệu có chút lười biếng. Đương nhiên, ngươi là nhất đặc thù kia một cái. Cái khác thời điểm, ta còn là càng thói quen không bán hai giá, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ta thích những lời này. Nhất đặc thù Đùi tương cũng không có cảm thấy thập phần vinh hạnh. Nàng thời khắc ghi nhớ, ngọc la sát hiện giờ đãi nàng như thế đặc thù như thế săn sóc, là có nguyên nhân. Trong tương lai một ngày nào đó, người nam nhân này trong mắt nhu tình sẽ toàn bộ tiêu tán sẽ lạnh băng vô tình mà nhìn chăm chú nàng, sẽ kiên quyết xoay người rời đi. Lúc này hết thể ngày tốt cảnh đẹp, đều bất quá là một hồi hư hỏng, một hồi rèn luyện. Ngọc La Sát cảm nhận được Đùi Tương đề phòng cùng không cho là đúng, một chút u ám tối nghĩa ở hắn đấy mắt chậm rãi ngưng tụ, phục lại thông thả tiêu tán. Phu nhân, nếu ngươi ở vào Phùng Di Vi vị trí, ngươi hy vọng chuyện này nên như thế nào phát triển? Đùi Tương không như thế nào do dự, nói thẳng nói, nếu là ta. Ta sắc thật hy vọng một bên khác đem tiền căn hậu quả đều nói cho ta, đương cái minh bạch người tổng so đương cái hồ đồ quỷ hảo. Bất quá, vạn mai Sơn Trang. Ta nghe nói thượng một thế hệ vạn mai Sơn Trang trang chủ vợ chồng qua đời so sớm, Tây Môn Thâm ở niên thiếu khi bị thân cô cô chiếu cô mấy năm, cô chất hai người chi gian quan hệ luôn luôn hòa thuận. Lần này sự, có thể làm Tây Môn Thâm như thế tính kế, không thiết vận dụng năm xưa nhân tình hứa hẹn, tất nhiên có chút chúng ta người ngoài không rõ ràng lắm bí ẩn ở trong đó. Ta không rõ ràng lắm cái này bí ẩn đối với Tây Môn Thâm Tới nói có bao nhiêu quan trọng, nhưng là nếu ta thâm ái chính mình phu quân, hơn nữa làm tốt đồng cam cộng khổ chuẩn bị nói, ta đại khái sẽ tán đồng dẫn xà xuất động kế hoạch. Mà một ít tiểu nguy hiểm, đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Đương nhiên, hết thảy tiền đề là, này đó mạo hiểm đến là ta chủ động, mà không phải bị động thừa nhận. Ngọc La Sát trầm giọng nói, ta cũng thế. Lúc trước, ta đi vì người tìm kiếm biển sâu Minh Châu. Ngươi liền vô thanh vô tức mà đi Nam Hải kiếm phái cầu mua dược liệu. Biết được ngươi hành vi sau, ta liền ý thức được, cùng ngươi ở chung thời điểm, không thể một mặt mà chiếu có ngươi, thế ngươi gánh vác mưa gió. Mà là muốn đem ngươi trở thành có thể sóng vai chiến đấu đồng bọn, cho ngươi lưu ra chia sẻ trách nhiệm vị trí, lưu ra bảo hộ ái nhân cơ hội. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể cảm thấy nhật tử an bình ổn thỏa, cảm thấy một đoạn cảm tình vững chắc đáng tin tuệ. Tuy rằng... Ngươi loại này hiếu thắng cùng trả giá làm ta cảm thấy có chút không thói quen, nhưng cũng có thể lý giải. Nay thật là có chút ngoài dự đoán Bùi Tương thầm nghĩ, Ngọc La sát người này nếu là tưởng lấy lòng một người, thật sự là quá dễ dàng. Đáng tiếc, hắn cấp ra kẹo luôn là cất giấu độc dược, nếu là bị ngoại tầng vỏ bọc đường dụ dỗ, một không cẩn thận liền sẽ ruột gan đứt từng khúc. Liên ở Bùi Tương cùng Ngọc La sát chơi cờ nói chuyện phiếm thời điểm, ở Vạn Mai Sơn trang nội, Phùng Di vi chắn Tây Môn thâm trước người, Thế hắn thừa nhận rồi Hàn Linh Nhi am khí đánh lén. Tây Môn Thâm ôm lấy người mang lục giáp thế tử, trên mặt rốt cuộc lộ ra chân thật vô nghị kinh hoàng chi sắc. Di Vi, Tây Môn Thâm xem cũng chưa xem bị ấn trên mặt đất dây rủa Hàn Linh Nhi, ôm Phùng Di Vi liền vọt vào dự phòng. Hàn Linh Nhi chật vật ngã xuống đất, lại khóc lại cười. Nàng sáng nay nhận được mẫu thân bí mật tín hàm, mới biết được chính mình ở sát ảnh các hạ huyền thượng lệnh việc đã sớm bại lộ. Trước đó vài ngày, biểu ca Tây Môn Thâm sở Di vẫn luôn ẩn nhận không phát, kỳ thật là tính toán bắt lấy chính mình lợi điểm, tiến tới uy hiếp mẫu thân. ở tin trung, hàn ninh nhi mẫu thân nói cho nàng, tây môn thâm đã nắm giữ mấu chốt chứng cứ, cũng yêu cầu cô mẫu giao ra lúc trước bị mang đi ra truyền kiếm phổ bí tịch. nếu không nói, hắn liền đem hàn gia đại tiểu thư cấu kết sát ảnh các chuyện này công bố đi ra ngoài, hơn nữa tuyên bố vạn mai sơn trang cùng hàn gia trở mặt, từ đây chính là kẻ thù. hàn ninh nhi đọc được nơi này thời điểm, cả người ngăn không được mà run rẩy. nàng quá rõ ràng cái này uy hiếp phân lượng. Không đề cập tới chính mình danh dự vấn đề, chỉ nói vạn Mai Sơn Trang cùng Hàn gia trở mặt chuyện này, liền sẽ làm các nàng mẹ con hai người ở Hàn gia tình trạng càng thêm gian nan. Phụ thân vốn dĩ liền không quá thích các nàng mẹ con, nếu là ở mất đi vạn Mai Sơn Trang duy trì. Hàn Ninh Nhi nhớ lại một năm trước cùng mẫu thân lần đó nói chuyện, tâm như cho tàn. Ninh Nhi, lưu ra tam công tử tính cách ôn hòa hiền hậu, tuấn tú lịch sự, lại luôn luôn ái mộ người, người nếu là không đáp ứng hôn sự này. Nương lo lắng ngươi bỏ lỡ một phần hảo nhân duyên, về sau sẽ hối hận. Nương, khu khu, ta sẽ không gả cho cái kia lưu tam công tử. Hà Ninh Nhi cảm xúc một kích động, liền bắt đầu kịch liệt hò khăn lên. Nàng nằm ở mép giường, bóng dáng suy nhược đơn bạc, phản phất một trận gió to là có thể đem nàng thổi chết. Tây môn huyển nghiền trong mắt hiện lên thương tiếc. Đây là nàng nữ nhi duy nhất, nàng làm sao có thể không biết đứa nhỏ này một khang si tình. Chính là... Nếu là cháu trai Tây môn thâm có một chút ý tưởng cưới nữ nhi ý tứ, nàng đã sớm tích cực thúc đẩy hôn sự này. Ninh nhi Tây môn huyển nghiên nhẹ nhàng vỗ về hàn ninh nhi phía sau lưng, chờ đến nàng ho khan thanh ngừng lại, mới chậm rãi nói, ngươi trước đừng kích động, cùng nương hảo hảo nói nói, ngươi trong lòng. Có phải hay không còn không bỏ xuống được ngươi biểu ca? Muốn gả cho hắn? Hàn ninh nhi cười khổ một tiếng, nương, hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì đâu. Biểu ca đã cưới vợ, biểu tàu nàng. Thực hảo. Thân thể của ta lại là như vậy. Vị tiêu lưu công tử xác thật thực không tồi, chính là ta tâm không ở trên người hắn, trên người bệnh lại nhất định phải liên lụy nhân ra, hà tất gả qua đi hại người đâu. Nương, ta không mấy năm, trong nhà cũng nuôi nổi ta, khiến cho ta một người thanh thanh tĩnh tĩnh đi. Tây môn huyển nghiên đỏ hốc mắt, ai nói ngươi sống không được mấy năm. Ngươi chỉ là so thường nhân suy yếu một ít, nếu là hảo hảo điều dưỡng, cẩn thận che chở, khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi. Hà Ninh Nhi sắc mặt thảm đạm, trong mắt không có nhiều ít sinh cơ cùng là thú. Tây môn Huyền nghiên nhìn một lòng muốn chết thân sinh nữ nhi, nội tâm lại đau lại cấp. Nàng biết, hiện giờ có thể làm nữ nhi một lần nữa bốc cháy lên cầu sinh dục vọng phương pháp, chính là làm nàng gả cho Tây môn thâm. Có người thương làm bạn, nữ nhi mới có thể để ý thân thể của mình chẳng hướng, nỗ lực làm chính mình sống sót. Ninh nhi, ai, nhi nữ đều là nợ a. Tây môn Huyền nghiên thật sự không đành lòng nữ nhi buồn bực không vui. Nàng cuối cùng thổ lộ một bí mật. Ninh Nhi, nương lúc trước nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, từ Tây Môn ra mang ra một thứ. Ngươi nếu là một lòng muốn gả đến vạn Mai Sơn Trăng đi, ta liền cùng ngươi biểu ca nói chuyện, hắn nếu là nguyện ý cưới ngươi làm bình thê, nương liền đem như vậy đồ vật trả lại cho hắn. Hắn Ninh Nhi nghe được mẫu thân nói, kinh ngạc dị thường. Ở nàng liên tục truy vấn hạ, Tây Môn nguyện nghiên mới nói ra một đoạn chuyện cũ. Lúc ấy, ngươi cứu cứu cùng mợ cùng nhau ngoài ý muốn qua đời. Tây môn gia chỉ còn lại có 12 tuổi Tây môn Thâm. Vạn Mai Sơn Trang khi đó có thể xưng được với là loạn trong giang ngoài, nguy cơ thật mạnh. Ta tuy rằng là xuất gia nữ, nhưng cũng là người biểu ca thân cô cô, liền đến Vạn Mai Sơn Trang ở tạm một đoạn thời gian, giúp đỡ liệu lý một chút sự tình. Nghe đến đó, Hàn Linh Nhi gật gật đầu, ta nhớ rõ 7, 8 tuổi thời điểm, nương ngươi sắc thật rời đi ra một đoạn thời gian. Vì phong bị kẻ cắp trộm đi Tây môn gia tổ truyền kiếm phổ bí tịch, ta liền đem bí tịch trộm giấu ở ta gối đầu. Mỗi đêm đều tự mình thủ kia phân truyền thừa, không có nói cho bất luận kẻ nào. Sau lại, quả thực có kẻ cắp tới ăn cắp bí tịch, bọn họ bắt được ta, đem ta đưa tới mật thất phụ cận. Bước ta nói ra bí tịch rơi xuống, ta vẫn luôn không có nhả ra. Kẻ cắp tức giận, liền ở ta trên má hoa hạ một đạo miệng vết thương. Nói tới đây, Tây môn luyện nghiên sở sở bên trái trên má gập ghềnh, thần sắc có chút thống khổ. Chính là nơi này, sau lại để lại vết sẹo, đây cũng là phụ thân ngươi dần dần vắng vẻ ta nguyên nhân. Hàn Ninh Nhi nghe được nhập thần, nàng cầm mẫu thân tay. Tây môn nguyện nghiên tiếp tục nói, khi đó, ta nói cho chính mình, ta làm hết thể đều là vì Tây môn ra, là ta ca nguyện. Chính là, đương Tây môn thâm mang theo một đoàn hộ vệ tiến đến cứu ta thời điểm, ta nhìn đến hắn bên người có như vậy nhiều người bảo vệ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ bất bình lệ khí. Ninh Nhi, mẫu thân khi đó là thật sự thương tâm phất uất, sơn trang tao ngộ tập kích thời điểm, những người này tất cả đều đi bảo hộ Tây môn thâm thế nhưng không có mấy người tới chợ giúp ta, cho nên đương ngươi biểu ca không có đầu tiên quan tâm ta thương thế, mà là nôn nóng mà dò hỏi bí tịch rơi xuống thời điểm ta liền theo bản năng mà nói dối, nói không biết. nghe đến đó, Hàn Ninh Nhi ảm đạm hai mắt đung nhiên trở nên sáng ngời lên, nàng gắt gao mà nhìn trầm trầm Tây Môn Huyền Niên, hy vọng sự tình như nàng đoán trước như vậy phát triển. Tây Môn Huyền Niên chú ý tới nữ nhi thần sắc biến ảo, trong lòng hỉ yêu nửa nọ nửa kia, nàng thở dài nói. Ngươi biểu ca đương nhiên sẽ không hoài nghi ta, liền cho rằng bí tịch bị kẻ cắp trộm đi. Nhưng ta biết, kia bổn truyền thừa số đại kiếm phổ cũng không có mất đi, nó kỳ thật liền giấu ở ta gối đầu. Lại sau lại, này bổn kiếm phổ cũng bị ta đưa tới Hàn Gia. Ta nguyên bản nghĩ, ở ta chết phía trước, lại đem kiếm phổ lặng lẽ trả lại cấp vạn mai sân trang, sau đó mang theo bí mật này đến phía dưới đi gặp cha mẹ huynh cậu. Nương, ngươi giúp giúp ta đi. Hà Ninh nhi gương mặt bởi vì kích động mà sinh ra một mạt không khỏe mạnh hồng hồng, nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tây Môn Huyền Nghiên, thần sắc nôn nóng mà cố chấp. Tây Môn Huyền Nghiên lúc này nói ra bí mật này, tự nhiên là hạ quyết tâm, tính toán thành toàn nữ nhi tình ý. Nàng cấp nữ nhi sửa sửa thái dương tóc mái, ngữ khí kiên định mà hứa hẹn nói: "Nếu lúc trước đã đã làm sai chuyện, nương liền dứt khoát một sai rốt cuộc. Tương lai, ta đi phía dưới cho cha mẹ huynh trưởng bồi tội, nhưng là tồn tại thời điểm" Ta không thể trơ mắt mà nhìn ta nữ nhi xảy ra chuyện. Ninh nhi, ngươi yên tâm, nương này liền liên hệ ngươi biểu ca. Nói cho hắn, nếu là muốn tìm về Tây Môn ra ra chuyển kiếm phổ, hơn nữa không cho Hàn ra nghe được tiếng gió, hắn nhất định phải nền thú ngươi nhập môn. Lúc sau còn phải hảo hảo đối đãi ngươi, không lạnh là ngươi. Nếu hắn đáp ứng nói, ta khiến cho ngươi mang theo kiếm phổ gả tiến Tây Môn ra đi. Nương, như vậy uy hiếp biểu ca nói, hắn có thể hay không chán ghét nữ nhi. Tây môn luyện nghiên nhìn nữ nhi trong mắt mong đợi cùng thấp thọng, tâm tình trầm trọng. Dùng như vậy thủ đoạn gả đi vào, Tây môn thâm như thế nào sẽ không có khúc mắt. Bất quá, cùng với làm người không còn cái vui trên đời, cô đơn không vui, thậm chí quyết tâm muốn chết. Ta tình nguyện ngươi đi vạn mai sơn trang hậu trạch dây rùa tinh kế. Linh nhi, ngươi yên tâm, ở ngươi gả chồng phía trước, ta sẽ buộc Tây môn thâm dùng hắn cha mẹ danh nghĩa ương thuận lời thể, không thể bạc đãi ngươi, không thể khi dễ ngươi. Ngốc khuyết nữ, các ngươi là thân biểu huynh ngồi. Huyết mạch tương liên, mặc dù hắn nhất thời tức giận ngươi, nhưng là nhật tử dài quá, tổng hội nhìn ra ngươi tốt. Khi đó, hắn liền sẽ buông khúc mắt. Ninh Nhi, nghe nương một câu, kiếm phổ mang đi Tây Môn ra lúc sau, đừng nóng vội cho ngươi biểu ca, cũng đừng nóng vội muốn hải tử. Chờ hết thể đều cảnh đời đổi rời, lại đem kiếm phổ lấy ra tới. Được đến mẫu thân hứa hẹn cùng dạy dỗ, Hàn Ninh Nhi chuyển bị vì hỉ. Nàng biết như vậy gả chồng tồn tại quá nhiều thai hoàng ẩm, nhưng nàng không nghĩ lại chờ đợi. Ai biết chính mình thân thể này còn có thể chống đỡ mấy năm đâu. Ngày đó lúc sau, tuy rằng Tây Môn luyện Nghiên vẫn luôn không có nhắc lại kế tiếp việc, nhưng là Hàn Ninh Nhi biết, biểu ca Tây Môn Thâm Nếu là muốn lấy về gia truyền bí tịch, nhất định phải muốn nên thú nàng. Quả nhiên, lúc sau không bao lâu, nàng liền nghe nói biểu ca cùng Phùng Di Vi cãi nhau tin tức. Nghe nói kia đối ơn ái hải hòa phu thê cãi nhau, thậm chí, Phùng Di Vi còn bởi vậy giận dỗi rời đi vạn mai sơn trang, Hàn Ninh Nhi vừa mừng vừa sợ Nàng cho rằng biểu ca là vì muốn nên thú nàng việc, mới đối phủ di vi phát hỏa. Vì thế, nàng vô cùng cao hứng mà đãi ở khuê trung, chờ Tây Môn Thâm tới cửa cầu hôn. Chính là, nàng chờ á chờ, đồng nhiên lại nghe nói, vô luận là nàng phụ thân Hàn gia gia chủ vẫn là xa ở kinh thành phùng ra người, đều không đồng ý Tây Môn Thâm đem nàng Hàn Ninh Nhi coi như bình thê cưới hồi vạn mai sơn trang. Hàn Ninh Nhi một lòng chợt cao chợt thấp. Liên ở nàng suốt ngày hoảng loạn thời điểm, có người ở nàng bên thai nói, Nếu là Phùng Di Vi đã chết, như vậy, nàng liền có thể thuận lợi gả đến bạn Mai Sơn Trang. Kêu lúc sau, hết thảy đều thực thuận lợi, thuận lợi đến làm Hàn Ninh Nhi cho rằng, nàng cùng biểu ca là trời cho duyên phận. Cho nên, liền ông trời đều ở giúp nàng. Nàng ở đồ cổ cửa hàng tùy tay mua một kiện đồ giỏm thế nhưng là hàng thật giá thật đồ cổ, vì thế, nàng liền có một tuyệt bút tiền. Nàng ở trên đường cứu một người, người nọ biết sát ảnh các liên lạc cám hiệu, biết như thế nào che giấu tung tích ở sát ảnh các tuyên bố huyền thường lệ. Một bước lại một bước, nàng cảm thấy chính mình ly biểu ca khoảng cách càng ngày càng gần, gần đến nàng đều chờ không kịp, liền mang theo người đi vạn mai sơn trang. Nhưng mà, làm Hàn Ninh Nhi không có đoán trước đến chính là, nàng vận khí tốt lại bỗng nhiên biến mất. Phùng Di Vi thế nhưng tránh thoát sát ảnh các ba lần ám sát, bình bình an an mà còn sống. Không chỉ có như thế, nàng còn có thai, mỗi ngày hạnh phúc mà làm trò vạn mai sơn trang nữ chủ nhân. Hàn Ninh Nhi một bên ghen ghét Phùng Di Vi. Một bên lo lắng biểu ca đối sát ảnh các việc điều tra. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Hàn Ninh Nhi kéo bệnh thể an ủi mất ngủ chính mình, sát ảnh các to như vậy thanh danh, không phải như vậy hảo điều tra. Mặc dù, mặc dù biểu ca phát hiện ta làm chuyện xấu, nhưng, nhưng Phùng Di Vi cũng không có đã chịu cái gì thương tổn nha. Bọn họ là huyết mạch tương liên biểu huynh muội mặc dù trong khoảng thời gian ngắn sinh ra ngăn cách, tương lai cũng có thể chậm rãi hòa hoãn quan hệ. Hùng chi, ta làm hết thảy toàn bộ xuất phát từ đối biểu ca một khối tình si, biểu ca tổng muốn mềm lòng vài phần. Hàn Ninh Nhi yên lặng an ủi chính mình, nỗ lực tưởng một ít cao hứng sự tình. Nàng tựa như một con đa điểu, rõ ràng đã phát hiện nguy hiểm tiến đến manh mối, lại cố chấp ngu xuẩn mà đem đầu dấu ở Hắc. Rốt cuộc, Tây Môn Huyền Nghiên một phong bí mật gợi thư phá hủy Hàn Ninh Nhi cho chính mình xây dựng suy yếu biểu hiện giả dối. Nguyên lai, này hết thảy đều là biểu ca cố tình an bài. Hắn ở biết được ra truyền kiếm phủ ở mẫu thân trong tay sau, liền nghĩ ra cái này kế sách hắn một bên kéo dài thời gian một bên an bài người mê hoặc ta đối phủng gì vì khởi sát tâm sau đó lại trợ giúp ta thành công liên hệ thượng sát ảnh các. nguyên lai biểu ca đối ta không tồn tại một chút ít thương tiếc nhận rõ một ít việc thật sau hà ninh nhi đau triệt nội tâm nàng hận hắn nàng yêu hắn nàng oán hắn nàng đống nhiên sinh ra muốn cùng tây môn thâm đồng quy vu tận xúc động vì thế nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng mỉm cười xuất hiện ở tây môn thâm trước mặt Nhìn biểu ca tre trở thê tử khi một khang nhu tình, Hàn Ninh Nhi không chút do dự ấn xuống ám khí cơ quan. Nàng cho rằng, từ đây liền giải thoát rồi. Tồn tại thời điểm, nàng chưa từng có được đến hắn, nhưng là, bọn họ chung quy muốn chết ở một chỗ. Nhưng mà, Hàn Ninh Nhi cuối cùng tâm nguyện cũng không có thực hiện. Ám khí bắn ra trong nháy mắt, Phùng Di Vi thế Tây Môn Thâm chặn trí mạng tập kích. Dược phong nội, Tây Môn Thâm thần sắc chuyên chú mà cứu trị Phùng Di Vi, hắn nhìn qua thập phần bình tĩnh, động tác đâu vào đấy. Chỉ có trên người bị mồ hôi lạnh súng nước quần áo hiển lộ ra hắn chân thật tâm tình. Di vi, nhịn một chút, thực mau liền không đau. Phụ quân, hài tử. Hài tử không có việc gì, di vi, chỉ cần ngươi nhịn qua tới, hài tử liền không có sự, hắn còn như vậy tiểu, di vi. Phùng di vi mỉm cười gật gật đầu. Tây môn thâm cảm nhận được thê tử hoàn toàn tín nhiệm, tâm tình có chút trầm trọng. Hắn so phùng di vi cao, đứng thẳng tư thế cũng không giống nhau, cho nên... Hà Ninh Nhi ám khí dừng ở Phùng Di Vi trên người khi, vừa lúc sai khai trí mạng vị trí. Theo lý thuyết, như vậy thương tình cũng không phải đặc biệt nguy cấp, nhưng là Phùng Di Vi tại đây trước chúng quá một lần độc thân thể còn không có hoàn toàn dưỡng hảo, cho nên, lần này bị thương hoàn toàn là dậu đổ bìm leo. Nếu là cứu trị không lo, Phùng Di Vi cùng nàng trong bụng thai Nhi đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thậm chí, sẽ ảnh hưởng Di Vi khỏe mạnh cùng thọ mệnh. Phú Quân, ta đều đã biết. Cái gì? Tây Môn Thâm thấp giọng dò hỏi, thanh âm dị thường khẳng khàn. Phùng Di Vi nhìn Tây Môn Thâm đáy mắt chỗ sâu trong tầng trường, dông nhiên khẽ cười một chút, ngữ khí có chút mơ hồ. "Ta biết ngươi ở sợ hãi, phu quân, đừng sợ, ta cùng hài tử đều sẽ không có việc gì." Tây Môn Thâm hoảng hốt một cái chớp mắt, ngay sau đó khẽ ử một tiếng. Không biết qua bao lâu, Phùng Di Vi hô hấp dần dần vững vàng xuống, dưới, Tây Môn Thâm thế nàng bắt mạch qua đi, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn chăm chú vào ngủ say thế tử giơ tay giúp nàng trà lau mồ hôi trên trán nhi. Thực xin lỗi. Di vi, ta biết ngươi đều đã biết, cảm ơn ngươi nguyện ý tha thứ ta. Chúng ta. Sau này hảo hảo, ta nhất định bảo vệ tốt ngươi. Một tháng sau, Tây Môn Thâm tới gặp Ngọc La Sát. Ngọc giáo chủ, ngươi đưa tin chính là thật sự. Quý giáo thật sự có hoa quét đường phố người lưu lại linh tê cựu chuyển hoàn. Sắc có một viên Ngọc La Sát cầm trong tay màu xanh lơ bình xứ ném cho Tây Môn Thâm, đến nỗi thật giả. Ta tưởng Tây môn trang chủ hẳn là có thể chính mình phán đoán ra tới. Tây môn thâm nổ xuống bình sứ thượng nút chai tắc, đem một quả đen nhánh mượn mà thuốc viên ngã vào trong tay quan sát. Cẩn thận xác nhận mấy lần sau, Tây môn thâm ánh mắt lộ ra mừng như điên tri sắc. Sắc thật là hoa quét đường phố người linh tê cửu chuyển hoàn. Ngọc la sát ngữ khí đạm mạc, có cái này, lệnh phu nhân thân thể là có thể tốt hơn rất nhiều, bình an sinh hạ hài tử lúc sau, đại khái còn có thể sống lâu mấy năm. Tây môn thâm chau mày. Ta sẽ tìm được cấp nội tử duyên thọ biện pháp. Ngọc La Sát không quá quan tâm này đó, chỉ là nhìn Tây Môn thâm nói. Kiếm phổ đâu? Mang đến sao? Tây Môn thâm thở dài một hơi, từ trong lòng móc ra kia buồn vừa mới tác phải về tới kiếm phổ, đưa tới Ngọc La Sát trong tay. Đây là bí tịch nguyên bản, vạn mai sơn trang nội còn có một phần giống nhau như lúc sao chép buồn. Ta chỉ là muốn nhìn xem Tây Môn gia lịch đại truyền thừa xuống dưới bí tịch mà thôi, cũng không có tính toán ngăn cản người khác tu luyện này buồn kiếm phổ lời này làm tây môn thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng hắn ngay sau đó lại lộ ra một nụ cười khổ nay buồn kiếm phổ truyền mấy thế hệ đối tu tập người yêu cầu cực cao gia tộc con cháu chung cũng không có cái nào có tư chất luyện thành ta chỉ là nghe phụ thân ở sinh thời nói qua một khi tập được với mặt kiếm pháp liền tính là đi lên một cái tập võ thông thiên đường bằng thẳng sau này tạo hóa tuyệt đối không nhỏ ngọc la sát không có lập tức mở ra kiếm phổ chỉ là nhàn nhạt lên tiếng rồi sau đó liền biến mất ở nồng đậm đêm sương ngủ giữa Tây môn thâm ngẩn người, đung nhiên thần sắc chấn động, nắm chặt trong tay bình sứ bay nhanh hướng tới vạn mai sơn trang chạy đến. Có linh tê cửu chuyển hoàn, thai nhi liền sẽ không có việc gì, di vì thân thể khẳng định có thể chuyển biến tốt đẹp không ít. Chỉ cần tình huống của nàng ổn định, ta liền có thời gian nghiên cứu giúp nàng duyên mệnh biện pháp. Bên kia, Ngọc La Sát phản hồi hắn cùng bùi tương tiểu viện tử. Phòng ngủ nội thượng có ánh sáng, Thuyết Minh Bùi tương còn không có đi vào giấc ngủ, Ngọc La Sát đẩy cửa mà vào. Chính nhìn đến Bùi Tương ỷ ở trên giường đọc sách, hắn liền đem tân được đến kiếm phổ đưa qua. Đây là Bùi Tương mở ra ố vàng trang giấy, lập tức bị bên trong nội dung hấp dẫn. Sau một lúc lâu, Bùi Tương một lần nữa khép lại trong tay kiếm phổ, ngẩng đầu nhìn phía trường thân hạc Lập Ngọc La Sát, thần sắc thập phần phức tạp. Ngọc La Sát chỉ vào kia bổn kiếm phổ nói, "Ta cùng Tây Môn Trang chủ đổi, này bổn kiếm phổ cùng ngươi phía trước luyện tập kia bổn có cùng nguồn gốc, nghe nói là nghiêm một kỳ, phân biệt từ cùng sư môn sư huynh đệ sở." Bùi tương mắt lộ ra ngạc nhiên, ngươi không thấy quá bên trong nội dung. Ngọc la sắt lắc lắc đầu, đây là chuyên môn cho ngươi tìm thấy, ta không có trước tiên là xem. Bất quá, ta vừa mới nói cho ngươi những cái đó tin tức hẳn là đều là thật sự. Bùi tương gật gật đầu, xác thật là thật sự, hơn nữa không chỉ có như thế. Nay buồn kiếm phổ quả thực chính là kêu bổn vô danh kiếm phổ đối lập tham chiếu. Ân, tựa như âm dương hai cực, lẫn nhau không giống nhau lại cho nhau sống nhờ vào nhau chuyển hóa. Này hai bổn kiếm phổ một đôi chiếu, Tây môn gia này bổn vị chính, là huy hoàng chính trực kiếm đồ đại đạo. Hai ta phía trước nhìn đến ừ. kia vốn là kỳ, trang ngập biến số cùng quỷ bí, mang theo một loại ma tính. Ngọc La Sát trong mắt xẹt qua một mạt hứng thú, nhưng hắn như cũ không có lấy quá kia bổn kiếm phổ là xem. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền nghiêm túc tham tưởng cân nhắc đi, chính kỳ tương hợp, tổng có thể làm ngươi kiếm pháp càng tiến thêm một bước. Bùi Tương có chút khó hiểu, ngươi không xem. Ngọc La Sát lại lần nữa lắc đầu. Bùi tương, ta biết ngươi khúc mắt, biết ngươi ở lo lắng cái gì, ngươi lo lắng. Một ngày kia ta đột phá bình cảnh, sẽ trái lại thương tổn ngươi. Này xác thật là một cái không thể bỏ qua vấn đề, bởi vì liền ta chính mình đều không thể bảo đảm, tương lai sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, ta dứt khoát cho ngươi tìm tới này buồn kiếm phổ, ta hy vọng ngươi có thể ở ta đột phá phía trước, đuổi theo thượng ta. Đến lúc đó, vô luận ta hay không sẽ trở nên lanh tâm quẩn cú ẽ, ngươi đều có tự bảo vệ mình tư bản. Bùi tương trong lòng hơi hơi vừa động, nói thật, ngọc la sát mấy ngày nay tới giờ ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, toàn không bằng đêm nay mấy câu nói đó thảo nàng niềm vui. Người nghĩ kỹ rồi. Bùi tương lại xác nhận một lần. Ngọc la sát mặt mày an hòa thản nhiên, bên môi mang theo một chút nhàn nhạt say lòng người ý cười. Ta nghĩ kỹ rồi. Chỉ có thực lực của ngươi đề cao, ngươi mới có thể thanh thản ổn định mà cùng ta ở bên nhau, không mâu thuẫn cảm tình của ta. Bùi tương nhướng mày, trong mắt có dị thường sáng ngời thần thái. Ngọc La Sát thấy vậy, thấp giọng cười thở dài, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tín nhiệm ta, nhưng ngươi sẽ tín nhiệm thực lực của chính mình. Đưa ngươi không sợ gì cả thời điểm, ngươi liền nguyện ý mở rộng cửa lòng tiếp thu ta. Bùi tương nhẹ nhàng sờ sờ trong tay kiếm phổ, lại sờ sờ bụng, đống nhiên ý thức được, Ngọc La Sát khả năng làm một bút muốn lô vốn mua bán. Tuy rằng ta biết ngươi nói rất đúng, chính là, khi ta không sợ gì cả thời điểm, ta lựa chọn mặt cũng liền trở nên càng thêm rộng lớn. Hôm nay đổi mới, bút tâm. Cảm tạ ở 2020 0704 18 21 44 2020 0705, 15 giờ 3 phút 28 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cà ri cá trứng 80 bình, ngọc thần chân quân 5 bình, len kênh dưỡng tâm điện thường chú khách 2 bình, hung chít chít mau cầu, tiểu lâu lấy thanh, ngộng quy lu, lê từ từ, hoa hoa không ăn thịt, cá mặn nằm mà 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 128. Ở một cái tinh quang sáng lạn đêm khuya, Bùi Tương cắn răng đẩy đẩy bên cạnh Ngọc La Sát, giống như bảo bảo muốn ra tới. Cơ hồ ở Bùi Tương ra tiếng đồng thời, Ngọc La Sát liền bay nhanh đứng dậy, hắn một bên phân phó ám vệ đi đem đỡ đẻ bà mụ cùng có kinh nghiệm lão đại phu mang đến, một bên bế lên mồ hôi đầy đầu thế tử. Chúng ta hiện tại đi cách vách. Phóng, phóng ta xuống dưới, ta từ từ đi qua đi. Ân, ta đỡ ngươi. Ngươi tiểu tâm chút. Ngọc La Sát ngồi xổm xuống thân cấp Bùi Tương mặc tốt dép, lại cho nàng bọc lên một kiện chắn phong áo choàng, rồi sau đó mới đi theo nàng từng bước một dịch đến trước đó chuẩn bị tốt trong phòng sinh. Lúc này, toàn bộ tòa nhà đều sáng lên ngọn đèn dầu, huấn luyện có tố bọn người hầu bắt đầu yên lặng bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Thời gian tựa hồ quá đến cực chậm, lại phảng phất cực nhanh mà qua, Ngọc La Sát đứng ở phòng sinh bên ngoài, nghiêng tai lắng nghe trong phòng sinh Bùi Tương trầm trọng tiếng hít thở cùng đè thấp hô đau thanh tâm tình cũng đi theo phật phẩm không chừng lục vũ lại đây cùng ngọc la sát nói vài câu cái gì ngọc la sát không có nghe tiếng lốt hay sau lại lục vũ đưa cho ngọc la sát một chén trà nóng nóng bỏng độ ấm làm ngọc la sát bừng tỉnh hoàn hồn hắn ánh mắt hơi ngưng một tiếng khàn khàn thống khổ rên gì lại lần nữa truyền tiếng hắn trong thay ngọc la sát mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua lục vũ đem chén trà nhét trở lại hắn trong tay giúp ta nhìn này bốn phía đừng làm cho tiểu sâu trà trộn vào tới quấy rối dứt lời Hắn liền vô thanh vô tức mà đi vào trong phòng sinh, ở đỡ để hỗ trợ vũ dài nhóm kinh ngạc trong ánh mắt, canh giữ ở bùi tương bên cạnh người. Ngươi, ngươi tiến vào làm cái gì? Nhìn xem ngươi, yên tâm, nơi này hết thể có ta. Ngươi lại không thể thay ta đâu. Ngọc La Sắt giúp bùi tương xoa mồ hôi trên tráng tử, tận lực làm chính mình căng chặt tiếng nói nghe đi lên ôn hòa một ít. Ngươi véo ta cánh tay, ta không cần nội lực chống cự. Tương tương, chúng ta liền sinh này một cái tiểu hỗn đản. Lúc sau sẽ không bao giờ nữa sinh. Ta bảo bảo. Mới, mới không phải hỗn đàn, chỉ có người là hỗn đàn. Hảo, hảo, hắn không phải tiểu hỗn đàn, ta mới là. Hai người lại hồ ngôn loạn ngữ nói nói mấy câu, cảm giác đau đớn bỗng nhiên như thủy triều đánh út lại, bùi tương cắn răng rên, mặt mày gian nhẫn mại dày vỏ thần sắc trở nên càng rõ ràng. Bùi tương không hề phản ứng ngọc la sát, chỉ nghĩ mau chóng giải thoát. Một canh giờ lúc sau, theo một tiếng lảnh lót tiếng khóc vang lên. Bùi tương cùng ngọc la sát đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chúc mừng nhị vị, chúc mừng nhị vị, là vị phi thường khỏe mạnh xinh đẹp tiểu công tử, ai ra, nhìn tay nhỏ chân nhỏ nhi nhiều hữu lực. Bùi tương tinh thần đầu nhi con hảo, khiến cho người đem bảo bảo ôm lại đây cho nàng nhìn một cái. Phu thê hai người nhìn đại hồng bao bọc nho nhỏ một con, đều cảm thấy đây là trên đời đáng yêu nhất hải tử, chỉ liếc mắt một cái, liền cảm thấy tâm đều phải hóa. Ngọc la sát nắm bùi tương tay, túi người hôn hôn cái chán của nàng ta làm đại phu lại đây cho ngươi xem mạch, nhìn xem thân thể trạng hướng như thế nào. Hảo, cung cấp bảo bảo kiểm tra một chút. Biết, ngươi đừng nhiều nhọc lòng, trước nghỉ ngơi, còn lại sự tình ta tới xử lý. Giờ này khắc này, bùi tương sắc thật tín nhiệm nhất Ngọc La Sát, nàng mệt mỏi gật gật đầu, mềm ấm ánh mắt lại lưu luyến ở tân sinh nhi trên người, luyến tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ hai, Ngọc La Sát từ bên ngoài trở về, hắn đi vào phòng ngủ, trước tiên ở bình phong sau đứng lại. Làm trên người lây dính khí lạnh hoàn toàn tan đi, rồi sau đó mới tới gần thê nhi bên cạnh. Hôm nay như thế nào? Bùi tương đang xem Bảo bảo, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp, ta khôi phục đến không tồi, bảo bảo tay nhỏ càng có lực, nha, hắn ở ngáp, hắn đang cười, thật đáng yêu. Ngọc la sát nhìn đến nằm ở bùi tương bên cạnh bảo bảo, ôn thanh nói, người đem hắn đặt ở bên người, nghỉ ngơi thời điểm liền không yên ổn, vẫn là làm bà vũ chiếu cố đi. Ta chính là tưởng nhiều xem hắn. Hôm nay mới ngày hôm sau. Ngươi đến nghỉ ngơi nhiều, về sau nhật tử trường đâu. Bùi tương ngừ một tiếng, nhưng không có làm người đem hải tử ôm đi. Ta hiện tại không đây, chờ một lát ta muốn nghỉ ngơi, lại làm những người khác chiếu cố bảo bảo. Ngọc la sắt trên giường bên trên ghế ngồi xuống, cùng bùi tương cùng nhau quan sát trong chốc lát em bé. Người tưởng hảo cấp hải tử khởi tên là gì sao? Bùi tương lắc lắc đầu, ta suy nghĩ mười mấy, ngay từ đầu đều cảm thấy không tồi, nhưng hiện tại lại đều cảm thấy không tốt lắm. Ngọc la sắt nhắm mắt tự hỏi trong chốc lát. Hắn nghĩ đến nhi tử giáng sinh ở một cái đầy sao đầy trời đêm kia, liền nói: "Hắn tương lai nhất định quang mang vạn trượng, nhưng ánh nắng quá mức lóa mắt nóng rực, ánh trăng lại có chút thanh lãnh cô tịch, đều không bằng cuồn cuộn bầu trời đêm thượng lộng lây tinh quang, chiếm cứ toàn bộ không trung." "Thương tương, chúng ta nhi tử đã kêu Ngân Hà đi." "Ngân Hà?" Đối! "Ngân Hà mênh mông cuồn cuộn, nhật nguyệt vận hành ở giữa, đầy sao vô số kể, có minh có ám, khi lâu ngày thiếu, tựa như trong truyền thuyết chư thần chư ma" Các tư này trước, các có thần thông, thần bí cường đại, tuyên cổ vĩnh tồn. Bùi Tương xoay chuyển đôi mắt, lập tức nói, rất đêm hay, hảo nhớ lại hảo viết, không tồi, ta đây nhi tử đã kêu làm Bùi Ngân Hà. Ngọc La Sát túi đầu nhéo nhéo Bùi Tương cái mũi, là Ngọc Ngân Hà. Nhưng đây là ta liều mạng Sinh bảo bảo. Hắn nhất định phải kế thừa ta hết thảy, huyết mạch, dòng họ cùng quyền lực. Bảo bảo không nhất định thích người La Sát giáo, có lẽ. Bảo bảo tương lai tưởng khảo cái trạng nguyên đâu, Ngọc La Sát Ngươi không thể mạnh mẽ can thiệp ta nhi tử nhân sinh. Ngọc la sát cùng bùi tương phía trước liền tham thảo quá tương quan vấn đề, cho nên lúc này nghe được bùi tương quan điểm, cũng không cảm thấy giật mình. Hắn úi đầu đánh giá mới sinh ra tiểu gia hỏa nhi, khỏe miệng ngậm một mặt tiêu ngạo ý cười. Ngươi cùng ta nhi tử, Tổng hội biết chính mình muốn nhất gì đó, mặc dù ta không can thiệp hắn tương lai, hắn cũng sẽ chủ động đi vào quyền thế giữa. Vô luận là triều đình vẫn là giang.